Chương 396, Bạch Trường Thương, Diêm La Thiên Ma. Chương 396, Bạch Trường Thương, Diêm La Thiên Ma. Phượng Quỳnh Vũ hơi hơi tới gần chút Ngao Lãnh Nguyệt, trong thần sắc mang theo một vòng vẻ tò mò. Lãnh Nguyệt, phía trước ngươi không phải đã giúp cái kia thao thiết à, đối với hắn thực lực có bao nhiêu hiểu? Ngao Lãnh Nguyệt cười nhạt một tiếng, bất quá là vì thay tiểu muội báo ân cứu mạng mà thôi, ta cũng không quan tâm thao thiết quá nhiều. Vậy ngươi hôm nay tới làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn lôi kéo thao thiết đây. Ngao Lãnh Nguyệt ánh mắt đảo qua Ngao Ngâm Sương, tự nhiên là nhìn quý người khác phòng ngừa người khác nào không dùng được. Ngay vậy, cảm giác được bị điểm sắc mặt ngao ngưng sương đỏ lên, hừ lạnh một tiếng sau cố ý ngồi càng xa hơn chút. Tỷ tỷ có gì tốt, còn không bằng cho nàng thay cái ca ca. Ca ca càng đau bọn muội a. Đáng giận độc thân hơn 2000 năm lão mẫu long. Người xung quanh chịu nào, cả đám đều đang suy đoán hổ Nạo Thiên tìm đến ác ôn đến cùng là ai. Thao Thiết đỉnh thiên cũng liền là cùng lúc trước minh thức một cái cấp độ a, thật có thể đánh thắng pháp tác độ khống chế đạt tới tầng 6 đế giả cảnh ư. Ha ha, cái này có trọng yếu không? Tiêu Thiết có chết hay không quan chúng ta chuyện gì. Ta liền muốn biết đối thủ của hắn đến cùng là ai. Bạo Viêm Phi hổ nhất tộc tin tức giấu quá chết, một điểm tiếng gió thổi đều không rõ, phòng trường liền là đánh thao thiết một cái trở tay không kịp. Làm đối phó một cái thao thiết, Bạo Viêm Phi hổ tộc cũng là hao tốn không ít tâm huyết, hiện tại đế giả cảnh trở xuống, bọn hắn nhất tộc đều không có người. Lúc này, nô Lương thân ảnh đi vào đấu võ trường, trong tay nắm lấy một cây trường thương màu bạc. Cái này trường thương hắn đã triệt để in dấu lên dấu ấn tinh thần của chính mình, chỉ có hắn có thể sử dụng. Mà liên quan tới cái này, đế cấp trường thương tin tức hắn cũng cùng nhau nắm giữ cái này chính là lúc trước cùng chiến tộc tộc trưởng chiến thiên một lần tình cờ lấy được một khối đế cấp kim loại bạch trầm kim loại kim loại này nặng nghề vô cùng hoàn mỹ thích hợp hắn cùng chiến nhất tộc trời sinh thần lực cùng nó vừa nhất phối pháp tắc chính là thần lực pháp tác nội lương trước mắt vẹn vẹn nắm giữ thần lực lĩnh vực mà thôi còn không chân chính cảm nộ ra pháp tác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sử dụng cái này bạch trầm thương cuối cùng hắn chỉ là dùng nó tới thi triển thương thuật cũng có thể chọn bệch chịu được lấy pháp tắc chi lực bành kích là đủ rồi cho dù là hắn đại đế cảnh cái này bạch trầm thương hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục sử dụng Nô lương đứng ở đài đấu võ bên trên, ánh mắt đảo qua dưới đài. Hồ ngạo thiên làm cái quỷ gì, lão tử rõ ràng còn tới trước. Từ trước đến giờ chỉ có người khác chờ hắn a. Sau một khắc, lộn xộn tiếng bước chân theo đấu võ trưởng bên ngoài vang lên. Hồ ngạo thiên dẫn một đám người đi đến, ánh mắt lạnh như băng cùng nô lương đối diện tại một chỗ. Mà tại phía sau hắn, đứng đấy một vị thân thể bị áo đen toàn bộ che lấp thân ảnh. Nô lương nâng lên chủ thương, mũi thương nhắm thẳng vào Hồ ngạo thiên. Các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Ta nếu là hối hận, ngươi cũng đừng cầu ta. Hổ ngạo thiên hừ lạnh một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Tại dưới tầm mắt của mọi người, người áo đen một bước nhảy lên đài đấu võ, cũng sốc lên ngăn che nhận biết áo đen. Nhìn xem đài đấu võ bên trên một đạo thân ảnh kia, toàn bộ đấu võ trường bên trong ồn nào âm thanh đều đỉnh trệ một cái trước mắt. Vô số người tựa như đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, chỉ thấy đứng ở nô lương người trước mặt cả người quấn tĩnh mịch ma khí, ma tộc. Nô lương nhăn đầu lông mày, tựa như còn có chút nghi hoặc. Thế lực ma tộc đại bộ phận tại thiên thánh thần triều, phong vân thần triều bên trong cũng không có bao nhiêu ma tộc tồn tại. Hầu ngạo thiên rõ ràng tìm cái ma tộc tới cùng hắn đánh, vì sao không tìm cái tu la tộc? Tu La tộc tốt xấu bài danh thứ tư, chẳng lẽ là sợ cho linh cảnh hành mang đến ảnh hưởng không tốt? Dưới đài nhiều chiến tướng rất nhanh nhận ra người này, Diêm La Thiên Ma, hắn là Diêm La Thiên Ma, không phải nói hắn bị Tử Vong Pháp Tắc ăn mòn đã sớm chết à? Thế nào còn không chết? Diêm La Thiên Ma thế nhưng chiến tướng điện mấy trăm năm trước tưởng giả, nắm trong tay Tử Vong Pháp Tắc lực lượng, lúc trước bị Tử Vong chiếm cứ ý thức, tàn sát mấy cái trùng tộc, nghe nói Tử Vong Pháp Tắc đều đạt tới 4 thành vẫn là 5 thành A. Hắn không chỉ có diêm chỉ có Tử Vong Pháp Tắc, còn có Ma Diệm Pháp Tắc, đồng thời đạt tới sáu thành cao, hậu nạo thiên lần này đối thao thiết sát tâm là đạt đến đỉnh phong. Tử vong pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc đồng dạng đạt tới cao cấp pháp tắc hàng ngũ. Nô lương thôn vệ pháp tắc độ khống chế còn không bằng Diêm La Thiên Ma tử vong pháp tắc cao. Càng Nương đề cập hắn còn có cao tới 6 thành ma diễm pháp tắc. Đối thủ này hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Nhưng nếu có thể nuốt hắn, Nô lương sĩ diễm pháp tắc có thể phóng đại, đồng thời có thể khống chế tử vong pháp tắc lực lượng. Như vậy hắn Minh Vương thất tuyệt sát uy năng sẽ càng mạnh. Minh Vương thất tuyệt sát nghiêm ngặt mà tính cũng là một loại pháp tắc võ học, cũng liền là đế vũ học. Hơn nữa còn là cửu u mi vương, dựa vào tử vong pháp tắc sáng tạo pháp tắc võ học. Mượn dùng tử vong pháp tắc chi lực thi triển. Uy năng có lẽ có thể tăng lên mấy lần. Thật là khéo, hồng nạo thiên quả thực sâu đến ta tâm. Hắn sẽ sợ ư? Cuối cùng có dục hỏa trùng sinh tại thân, tăng thêm thế giới chấn áp, thao tổn cũng có thể mài chết đối phương. Hồng nạo thiên ánh mắt lạnh giá nhìn về phía nô lương. Thao thiết, ngươi cũng đừng ở lúc này lui bước. Sinh tử chiến là ngươi chủ động nói lên. Nhân viên cầm lấy trương sinh tử trạng đi tới, để song phương ký tên. Áo đen tại trong tay diêm la thiên ma hóa thành cho bụi, gương mặt kia cuối cùng triệt để bạo lộ tại tất cả người trước mắt. Cái kia có lẽ đã không thể lại sương là mặt mà là một trương bị khí tức tử vong cùng hỏa diễm cùng dung hợp mà thành xấu xí dung máu thịt be bét không chịu nổi vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một chút vũ quan nửa bên mặt là khô héo hài cốt trong hốc mắt toát ra u lục hồn hỏa mà khác nửa bên mặt thì bao trùm lấy đen kịt ma diễm rõ ràng có thể nhìn ra trạng thái vô cùng cổ quái quen thân không gian đều vì tử vong cùng ma diễm mà hơi hơi bẩn mẹo, tạo thành một mảnh tử vong chi địa ký thanh âm nhân viên phát run cơ hồ nắm không ở kia trương thật vong giấy sinh tử nô lương nắm bút danh tử rơi xuống một cái chớp mắt giấy sinh tử không rõ tự cháy hóa thành hai đạo phù văn phân biệt không có vào hắn cùng cổ tay của Diêm La Thiên Ma. chuyện này ý nghĩa là chỉ có một người có thể còn sống đi xuống toàn này lại. đây cũng là giấy sinh tử, một khi ký không có bất kỳ người nào cái nhiễu trên đài hai người sinh cùng tử, cho dù là ngao lãnh nguyệt mấy vị này chuẩn chiến vương, không có chút nào lời nói. Diêm La Thiên Ma quanh thân liền giấy lên che trời ma diễm, trong đó còn có khí tức tử vong tại quấn quanh. toàn bộ đài đấu võ đều hóa thành hoàn toàn u ám địa phương, bị tử vong chặn động. đây là tử vong ma thổ, tử vong ma thổ bên trên hết thảy sinh mệnh đều sẽ tan lụi. Diêm La Thiên Ma vẫn như cũ khủng bố như vậy một vị ngũ tinh chiến tướng lòng vẫn còn sợ hai nói, hắn ban đầu là nhận thức Diêm La Thiên Ma, thậm chí cùng cùng làm qua nhiệm vụ. Hắn từng tại thấy tận mắt Diêm La Thiên Ma khủng bố, cái kia tử vong ma thổ một khi bày ra, bạn bật hướng đi tử vong, sát đế người cảnh liền là đổ sát. đứng ở tử vong ma thổ bên trong, Nô Lương Đông cảm giác quanh thân nặng nề, sinh mệnh lực tại một chút bị tử vong ăn mòn, làn da thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ bé khô héo dấu hiệu. đây chính là tử vong pháp tắc lực lượng à? quả thật bá đạo a, cưỡng ép để sinh mệnh tàn vong, hủy diệt sinh mệnh bản nguyên. Cỗ này bá đạo ý nghĩ nửa phần không kém hơn thôn vệ pháp tắc một chút. Thật So với cực mật tới, cho dù là thôn phệ pháp tắc cũng không bằng tử vong pháp tắc tới cực đoạn. Tử vong thế nhưng trong thiên địa ban đầu nhất mấy loại pháp tắc lực lượng, cùng sinh mệnh pháp tắc đối lập, lẫn nhau ngăn cản. Diêm La Thiên Ma liền là bởi vì vô pháp khống chế cường đại như thế tử vong pháp tắc, mới sẽ bị tử vong ăn mòn bản thân. Chương 397: Tử vong thân thể khủng bố lực phòng ngự. Chương 397: Tử vong thân thể khủng bố lực phòng ngự. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, Huyền Thanh Y ánh mắt liền rơi vào Trình Phạt Điện điện chủ trên mình Minh Thiên Hiểu. Minh Thiên Hưu chính là Tu La Tộc tộc nhân, cũng là Đại Hoàng Tử Linh Cảnh hành tại Chiến tướng Điện đấu tranh nội bộ đoạt Chiến Vương vị trí mạnh mẽ trợ thủ. Cái này Diêm La Thiên Ma là bút tích của ngươi a? Huyền Thanh Y dị nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Minh Thiên Hưu lại chỉ là cười cười. Đáp án đã sáng tỏ. Nguyên cớ Huyền Thanh Y dị có thể như vậy nói, đó chính là bởi vì Diêm La Thiên Ma thân phận cũng không đơn giản. Diêm La Thiên Ma người mang Tu La Tộc cùng Ma Tộc hai đại huyết mạch, tất cả mọi người cho rằng hắn tương lai có thể tập luyện tộc huyết mạch cường đại, đi ra một đầu không có gì sánh kịp con đường võ đạo. Nhưng kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Diêm La Thiên Ma sau khi sinh, không chỉ nhục thân yếu đuối, hơn nữa càng là xấu xí không chịu nổi, thiên phú tu luyện càng là kém đến liền heo cũng không bằng. Có người từng là hắn đã kiểm tra thân thể, kết quả lại phát hiện trong cơ thể hắn hai đại huyết mạch phát sinh xung đột, dẫn đến vốn sinh ra đã kém cỏi. Thế là, cha mẹ của hắn đều buông tha hắn, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhưng không biết tại phía sau một ngày nào đó, Diêm La Thiên Ma dùng lực lượng của mình đứng ở trước mặt mọi người, còn trở thành chiến tướng điện chiến tướng. Chỉ bất quá còn không chờ đến lưỡng tộc lần nữa tiếp nhận hắn, hắn liền bị thể nội tự vong pháp tắc căn mọn, thể nội không ý thức được năm thành cơ hội biến thành một cái ma đầu. Tại cái kia phía sau, Diêm La Thiên Ma hoàn toàn biến mất, không người nào biết hướng đi của hắn. Bây giờ nghĩ lại khả năng chính là Minh Thiên Hử trong bóng tối làm chút ít động tác. Dù sao cũng là cao cấp pháp tắc bên trong tử vong pháp tắc, có thể cảm ngộ người cực kỳ thưa thớt, cho dù là thiên tài đứng đầu cũng làm không được. Đài đấu võ bên trên, vô số tử vong chi khí đem Nô Lương bao khỏa tại bên trong, không ngừng ăn mòn nội thể của hắn. Hệ thực lực yếu một chút người, khả năng chỉ là loại này tử vong ăn mòn đều sẽ rất nhanh mất mạng. Nô Lương ánh mắt ngưng lại, đáy mắt mang theo vẻ hửn hửn. Vậy liền tới đấu một trận a năm ngón tay bổ lấy, mạch trầm thương phát ra một kia âm dung. thôn vệ pháp tắc lực lượng tiết ra, miễn cưỡng tại tử vong ma thổ bên trong chiếm cứ một phương thiên địa. tại đế cấp dưới sự gia trì của huyết mạch, thôn vệ lực lượng tuy bị tử vong áp chế, nhưng vẫn như cũ có khả năng bảo vệ bản thân. hắn trong máu thịt phù văn cũng bắt đầu sáng lên như máu thần mang, một cái vô hình vòng xoáy dùng hắn làm trung tâm tạo thành. bạch diêm la thiên ma động lên, thân ảnh của hắn tại tử vong ma thổ bên trong phảng phất biến mất mấy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại nô lương trước mặt. một cái cuốn quanh lấy ma diễm cùng khí tức tử vong quốc chảo, đột nhiên chụp vào nô lương ngực tốc độ nhanh đến cực hạn, cái này ngẫu nhiên là một cái coi trọng một kích trí mạng đỉnh cấp kẻ giết chóc, minh hổ phá sát sát. Nô lương hình như sớm có dự liệu, trong tay bạch trầm thương như độc long quay đầu, mùi thương rung động, phát ra minh hổ trầm thấp gào thét, trực tiếp đâm về cốt chảo lòng bàn tay. Thương chảo tương giao nháy mắt, một đạo âm bạo thanh hướng về tứ phương khuyết tán ra tới, nếu không phải có cấm chế phòng hộ, đủ để thương đến bốn phía quan chiến chiến tướng. Mà hai người cũng là mỗi người hướng về một phương hướng lui ra ngoài. Nô lương trưởng thương trong tay rung động, đáy mắt hơi kinh hãi. thật là mạnh à! Sương quất có thể so đế cấp vũ khí, e rằng đã sớm bị tử vong pháp tắc lực lượng ăn mòn, lực công kích cùng lực phòng ngự đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận diêm là thiên ma biến thái. Bất quá tất cả những thứ này cũng không phải hắn chủ động, mà là ý thức của hắn bị tử vong ăn mòn, tử vong pháp tắc lực lượng để hắn biến thành bây giờ dám dấp. Càng là cực đoan pháp tắc, khống chế trong tay liền càng là khó khăn, càng có mười phần nguy hiểm. Thậm chí có một chút đế giả làm bảo mệnh, mà lựa chọn buông tha không ngừng đi sâu khống chế một loại pháp tắc lực lượng. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh lại lần nữa va chạm. Lần này va chạm càng khủng bố. Song phương đều là đánh ra hung ác, đáy mắt tiêu tán ra hung quang. Lô lương quanh thân đại lượng pháp tắc lực lượng dâng lên, hai thành xí diễm pháp tắc, ba thành hắc sát pháp tắc, đủ loại pháp tắc lực lượng đan xen vào nhau, toàn bộ ngưng kết thành một thương. Lôi hỏa hoàng diện chi thương, ánh chớp quanh minh, hỏa diễm cháy đường vực, bầu trời bị đâm ra một cái độc lớn, cho nên ngay cả tử vong ma thổ đều bị xé rách ra. Một kích này đi năng, có thể nói khủng bố. Cho dù là pháp tắc độ lĩnh ngộ đạt tới sáu thành đế giả cảnh đều khó ngăn. Mà Diêm La Thiên Ma vẫn như cũ mặt không biểu tình, mà Diễm Pháp Tắc cùng Tử Vong Pháp Tắc xen lẫn, diễn biến thành một tôn Tử Vong Thiên Ma hóa thân. Thiên Ma quyền nện xuống, cùng Lôi hỏa Hoàng Diệt chi thương đụng thẳng vào nhau, không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng vạn phất sau một khắc liền muốn phá toái. Tử Vong Thiên Ma lại biến, tám đầu cánh tay xuất hiện, đồng thời ngưng tụ ra tám loại vũ khí hư ảnh. Tu La chân Ma giết. mất tiếng âm thanh truyền ra, như là địa ngục ma âm đầu đạo. Không bố Tu La thần mang mang theo vô tận Thiên Ma chi lực rơi xuống, đem đài đấu võ đều ảnh chia năm sảy bảy. Mọi người dưới đài nhìn hoảng sợ không thôi. Đây chính là Thiên Đế Cảnh võ giả mới có khả năng đánh vỡ đài đấu võ. Diêm La Thiên Ma thực lực không khỏi quá đáng sợ điểm a. Hầu Ngạo Thiên lần này thật là cho Thao Thiết mang đến cái bùng nổ, thế thì còn đánh như thế nào? Thao Thiết pháp tắc tuy nhiều, nhưng độ khống chế đều quá thấp, trừ phi hắn có năng lực đem có pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng thế nhưng Thiên Đế Cảnh cường giả mới có thể làm đến. Đơn nhất pháp tắc uy lực có lẽ một loại, nhưng nhiều loại pháp tắc dung hợp làm một, có khả năng tạo thành uy năng xa không phải người thường có thể nghĩ. Nguyên nhân chính là như vậy Đế Tôn cảnh mới có thể khủng bố như thế. Vô Song Đế Tôn Nguyên cờ dám sưng vô Song, liền là bởi vì nó chiến lực vô Song, lực có thể thông thiên, thiên hạ vô Song. Một tòa thế giới hư ảnh hạ xuống, đem Diêm La Thiên Ma trấn áp tại trong đó. Nô lương cầm trong tay bạch trầm thương, mũi thương điểm điểm như tinh mang, tịch diệt điêu linh sắc đống nhiên đánh ra. Ngay tại lúc đó không gian khóa đánh ra, đem Diêm La Thiên Ma giảm cầm một cái trước mắt, mũi thương đánh vào trên người hắn, đánh hắn nhanh lùi lại mà ra, nhưng mũi mù tán đi thời điểm, đối phương nhục thân không có chút nào tổn hại. Tử vong thân thể của bố, so Nô lương dự đoán còn muốn đáng sợ, thôn vệ pháp tác hiện lộ mà ra bắt đầu thôn phệ xung quanh ma diễm pháp tắc chi lực, dùng tăng lên bản thân sí diễm pháp tắc cường độ. Ma diễm, tại bị hắn thôn phệ. bên người hổ ngạo thiên, một tên bạo viêm phi hổ tộc đế giả cảnh con người thu hẹp, thao thiết thôn phệ pháp tắc thật tốt bá đạo. cho dù là hổ ngạo thiên đều sinh ra bực bội ý nghĩ, nhưng hắn đối diêm la thiên ma có lòng tin, đây chính là hắn cùng minh thiên hữu đặc biệt cho nô lương chuẩn bị. Diêm la thiên ma bị nô lương làm nổi giận, trong cổ phát ra không phải người gào thét. hai cánh tay hắn du ra, sau lưng lại đột nhiên hiện lên một mảnh uy nghiêm đáng sợ hư ảnh, tử vong quốc độ, vô số oan hồn tại trong biển lửa tiêu diệt vách vong hồn tử ngụ, vô số vong hồn đem nô lương bao khỏa, phản phất tử vong dòng thác đồng dạng. cái này chính là diêm la thiên ma năm đó tuyệt kỹ thành danh, đối linh hồn có to lớn tính trung kích, vong hồn có thể phệ hồn. không bố vong hồn dòng thác trung tâm, một đạo màu bực hào quang đột nhiên sáng lên. lập tức bá đạo vô biên thao thiết thánh hồn bay lên không, dùng thôn phệ pháp tác lực lượng miễn cưỡng thôn phệ tất cả vong hồn. bạo quân tư thế bày ra, sát phạt chiến pháp bày ra, thao thiết thịnh yến bày ra, từng đạo lực ra chỉ rơi vào nô lương trên mình, đồng thời còn có nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh chi mang tại tàn phá bốn phía. Đôi mắt của hắn nở rộ tinh quang, ánh mắt lạnh thấu xương. Từ vong pháp tác hoàn toàn chính xác khủng bố, ta linh giáo, nhưng kế tiếp là ta sân nhà. Chương 398, Át chủ bài, pháp tác dung hợp. Ta muốn đạo tâm phá toái. Chương 398, Át chủ bài, pháp tác dung hợp. Ta muốn đạo tâm phá toái. Một đầu lại một đầu không sợ chết thao thiết hư ảnh hưởng về Diêm La Thiên Ma đánh đối. Chỉ là nháy mắt liền đã vượt qua 20 con, đồng thời còn tại một mực xuất hiện, số lượng đạt tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Huyết mạch tiến hóa đến đế cấp vũ tình, lại thêm đột phá đế giả cảnh. Nô lương giờ phút này có thể triệu hoán thao thiết hư ảnh số lượng trọn vẹn đạt tới 50 đầu, cơ hội là một chi thao thiết tiểu đội. Lại mỗi một đầu thao thiết hư ảnh đều mơ hồ đạt tới đế giả cảnh bậc cửa, liên hợp lại lực lượng không thể khinh thường. Mà nô lương cũng không nhàn rỗi, tại thao thiết hư ảnh hướng về diêm la thiên ma tiến công thời điểm, hắn khống chế thế giới chân áp không ngừng tăng lên áp lực, bạch trầm thương quét sạch bốn phía tử vòng chi lực bắn ra từng đạo đủ để đánh sát bình thường đế giả cảnh cường đại mũi thương. U ảnh truy hồn sát, la sát toàn phong sát, thậm chí là minh vương tạm thời giết. Tại cửu u minh vương hư ảnh hiện lộ mà ra cái kia một cái chớp mắt xung quanh tử vong pháp tắc phản phất đều đỉnh trệ xuống tới như là nhìn thấy chính mình quân vương nô lương trường thương chỉ thiên đem tử vong lực lượng toàn bộ hội tụ diêm la thiên ma con ngươi co rụt lại đáy mắt mang theo vẻ không thể tin dù hắn ý thức tự chủ không đủ một nửa đều bị một màn này dọa sợ hắn trưởng không tử vong pháp tắc chi lực còn có thể bị một đạo hóa thân chấn nhiếp cái này tại đã từng chưa bao giờ xuất hiện qua trường thương theo đó hóa thành một đạo tử vong thừa nhận đâm ra cực hạn tiến công mũi thương phong bạo đem trên đường hết thề vong hồn tính cả ma diễm đều phá tan thành từng mảnh đâm thẳng diêm la thiên ma bản thể Và anh một đạo lưu quang màu đen sẽ qua. mũi thương tại đại lượng pháp tắc chi lực ra chi xuống, cứ thế mà xuyên qua lồng ngực của hắn, lưu lại một cái đấm máu đại động. Diêm La Thiên ma thân thể ngã vào trên đất, tử vong chi khí không ngừng tiêu tán mà ra. một đám chiến tướng vang lên tiếng kinh hô. Nóa, còn thật thắng, bạo viêm phi hồ tộc minh vương thất tuyệt sát thương thuật coi là thật khủng bố, cơ hồ đạt tới tử vong pháp tắc bản nguyên thương thuật tình trạng, liền người khác tử vong pháp tắc lực lượng đều có thể khống chế. hồ nạo thiên tìm đến đối thủ, kết quả lại bị thao thiết dùng bọn hắn nhất tộc thương thuật đánh bại, thật là có chút ít xấu cảm giác nhưng hậu nạo thiên thế nào không có chút nào sợ a dưới này hậu nạo thiên bình tĩnh như trước như nước nửa điểm không có dập chân phản phất hết thể đều còn tại nắm trong bàn tay rằng rớt chính như nô lương suy nghĩ cái kia tử vong chi khí thu về diêm la thiên ma thể nội đem thân thể của hắn bù đắp tử vong khôi phục tử vong pháp tắc lực lượng dùng tử vong đối kháng tử vong thậm chí có thể đạt tới phục sinh hành động vĩ đại nhưng muốn làm đến bước này tử vong pháp tắc độ khống chế nhất định cần muốn đạt tới năm thành mới được nô lương hai mắt sáng lên quang lưu Dùng hỏa trùng sinh chỉ có thể làm đến sắp chết khôi phục, nhưng tử vong pháp tắc lại có thể trực tiếp theo tử vong trạng thái xoay chuyển. Pháp tắc cấp độ phục sinh, coi là thật không giảng đạo lý a. Nếu như thế, nô lương cũng liền không còn giấu hư. Không tệ, hắn dám nói ra cái này sinh từ đấu, tự nhiên là có tất thắng phương pháp. Bang không hắn làm sao dám như vậy cuồng. Sau một khắc, đủ loại pháp tắc lực lượng trôi nổi tại quanh thân hắn mỗi cái phương hướng. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tất cả pháp tắc chi lực toàn bộ dung nhập trong thân thể hắn. Hắn dùng thân thể gánh chịu pháp tác chi lực, cũng dùng đủ thân chi lực xem như đổ chứa dung hợp tất cả pháp tác. Cái này tưởng tượng là hắn theo hệ thống dung hợp hỏa diễm, dung nham chờ pháp tắc hóa thành sí diễm pháp tắc, bên trong cảng ngộ đi ra pháp tắc phương pháp vật dụng. Nhiều loại pháp tắc ở giữa là có thể dung hợp, dung diễn sinh ra càng cường đại hơn pháp tắc chi lực. Nhưng muốn hoàn mỹ dung hợp, nhất định cần thiên đế cảnh cường giả mới được. Cho nên Ngô Lương nghĩ đến dùng nhục thân của mình, hoặc là nói là thao thiết huyết mạch. Thao thiết huyết mạch đối với tất cả pháp tắc đều hoàn mỹ phù hợp, chính là hoàn mỹ dung hợp tất cả pháp tắc tốt nhất độ chứa. Nhưng dung hợp sau pháp tắc cực kỳ to lớn, dùng Ngô Lương nhục thân cường độ vô pháp kéo dài quá lâu nhưng cho dù chỉ là một cái hô hấp cũng đầy đủ hắn miểu sắt diêm la thiên ma cho ta chết nô lương hét lớn một tiếng quét sạch dung hợp pháp tắc chi lực một thương như kình thiên chi trụ rơi xuống một phát này trực tiếp đem đục thân mới khôi phục diêm la thiên ma hoành thành mạnh bụng nô lương phi tốc bắt đầu thôn vệ căn bản không lãng phí một điểm đồ tốt đinh thôn vệ năm thành tử vong pháp tắc chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới tử vong pháp tắc linh mộ, đã thành công cảm lộ tử vong ý chí tử vong lĩnh vực đã nương kết thành hình tử vong pháp tắc độ không chế ba thành tiếp tục thôn vệ tử vong pháp tắc có thể tăng lên pháp tắc không chế đinh thôn vệ sáu thành ma diễm pháp tắc chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới trung cấp ma diễm pháp tắc lĩnh ngộ cao cấp sĩ diễm pháp tắc độ không chế bốn thành bành nô lương thể nội pháp tắc chi lực tán đi nhưng đồng thời khí thế lại bắt đầu tiêu thăng đồng thời quanh thân phát ra tử vong pháp tắc khí tức không khí đông nhiên an tĩnh lại hồn đạo tiên càng là trận to trong mắt trên mặt là một bộ gặp quỷ biểu tình cho dù là gặp qua cảnh tượng bình trắng minh tiên hữu đều trọn mệt không thể tin hắn mới mới vào đế giả cảnh như thế nào sớm không chế pháp tắc dung hợp năng lực huyền thanh y hai mắt nhắm lại quẹ miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, có thể nghĩ đến dùng thao thiết huyết mạch đặc thù sớm làm đến ngắn ngủi pháp tắc dung hợp, chẳng trách hắn tự tin như vậy. Từ xưa đến nay, muốn sớm dung hợp pháp tắc, chỉ có bạn linh tộc mới có thể làm đến. Bởi vì bạn linh tộc thể chất trời sinh phù hợp nhiều loại nguyên tố chi lực. Loại này phù hợp cùng thao thiết toàn bộ pháp tắc phù hợp cực kỳ tương tự, đồng dạng có thể làm được ngắn ngủi pháp tắc dung hợp. Nhưng cùng thao thiết khác biệt chính là, mỗi vị bạn linh tộc, tộc nhân đều chỉ có thể dung hợp bản thân phù hợp cái kia mấy loại mà thôi, mà vô pháp như thao thiết dạng này tùy tiện dung hợp. Toàn bộ pháp tắc phù hợp cũng không phải tùy tiện nói một chút. Hồ Nạo Thiên giận dữ không thôi, răng đều kém chút cắn nát. Thật là đáng chết, Diêm La Thiên ma thế nào sẽ bại. Hắn nhưng là thôi diễn hơn trăm lần, đem Ngô Lương mỗi một cái năng lực đều tính toán tại bên trong, bao gồm Minh Vương thất tuyệt sát đối với tử vong pháp tắc đặc thủ lực không chế. Rõ ràng đến loại trình độ này bất đua, thao thiết thế nào sẽ như vậy khó giết. Hắn quả là nhanh muốn điên rồi. Minh Thiên Hưu ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm Ngô Lương, nửa ngày phía sau vẫn là rời đi. Lần này không chỉ không có giết Ngô Lương, thậm chí chủ động cho Ngô Lương đưa tử vong pháp tắc cùng ma diễm pháp tắc. Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không công trợ giúp nô lương khí diễm tiếp tục mặc cho nô lương cường đại xu dưới, tương lai không hẳn không có cùng hắn tranh cao thấp một hồi khả năng huyền thanh y lìa vỗ vô nô lương bà bay đáy mắt mang theo một vòng ý cười Người giấu đến còn rất sâu phía trước thế nhưng chưa bao giờ dùng qua lá bài tẩy này liền ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể dùng thao thiết huyết mạch dung hợp pháp tắc chi lực nô lương cười nhạt một tiếng ta đã sớm nói ta cực kỳ ổn hắn từ trước đến giờ cực kỳ ổn tiếp tục tăng lên chính mình à càng sớm đạt tới thiên đế cảnh chúng ta giành được chiến vương vị trí cơ hội càng lớn ngao lan nguyện nữ nhân kia thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố nàng trở thành chiến vương, vô luận là chiêu nguyện vẫn là linh cảnh hành cũng sẽ không rút. đến lúc đó chiêu nguyện trợ lực thì càng ít. hơn nữa minh thiên hữu đồng dạng không đơn giản, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái đại định. nô lương khẽ gật đầu, minh bạch. đơn giản trao đổi một hồi, nô lương liền hướng về biệt thự phương hướng mà đi. một đám chiến tướng nhìn xem nô lương bóng lưng lâm vào yên lặng, thậm chí là tự bế. ta thật phục, ta làm tăng lên một thành pháp tác độ không chế, mỗi ngày luyện luyện, khắp nơi củng cường giả chém giết, trăm năm cũng khó có tiến thêm. thao thiết ngược lại tốt, luôn một thoáng liền có thể khống chế pháp tác, thậm chí tăng lên pháp tác có thể chẳng phải có đúng không, thao thiết phía trước đều không có tử vong pháp tắc, lần này nuốt diêm la thiên ma, bản thân tử vong pháp tắc độ không chế trực tiếp đạt tới ba thành, đây chính là thôn phệ tan dã sau lần nữa lĩnh ngộ a, rõ ràng còn có thể có hơn ba thành. Lao tử lĩnh ngộ hơn 4000 năm hắc ám pháp tắc đều vừa mới ba thành đây, hắn mấy giờ liền làm đến. Ta cờ mở nở muốn đạo tâm phá thoái. Chương 399, tuyệt đối tử vong. Tiến vào Nguyện linh cung. Chương 399, tuyệt đối tử vong. Tiến vào Nguyện linh cung. Trở lại chuyên môn biệt thự. Lôi lương trực tiếp tiến vào biệt thự dưới đất trong phòng vấn luyện từng kia từng dòng tử vong pháp tác lực lượng theo trong cơ thể hắn dâng lên có thể đạt được tử vong pháp tác không chế đây là nô lương lần này kinh hỉ nhất địa phương tương tại nhìn thấy ám ảnh hoàng giả triệu hoán tử thần thời điểm hắn liền từng đối với loại lực lượng này cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ tử vong cái gì mới thật sự là tử vong vấn đề này có lẽ còn đến ngược dòng tìm hiểu đến triết học đi lên mỗi cái sinh mệnh đều có nó sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh bản nguyên hủy diệt có thể tính toán làm một vị sinh mệnh tử vong lăng thanh tuyết âm thanh tại lúc này truyền truyền đến nhưng loại tuyết pháp này cũng không chọn mèm chuẩn xác Sinh mệnh bản nguyên hủy diệt có khi cũng không phải không thể nghịch chuyển, như bất tử phượng hoàng liền có thể tại trong tử vong phục sinh, đây cũng là bọn hắn trong huyết mạch bất tử pháp tắc tại nghịch chuyển sinh tử. Mà ngươi hôm nay gặp phải Diêm La Thiên Ma, liền là lấy tử vong đối kháng tử vong, tái tạo bản thân sinh mệnh bản nguyên, từ đó nghịch chuyển sinh tử. Nghe vậy, nô Lương hai mắt phát sáng lên. Hắn mới vừa bắt nắm giữ tử vong pháp tắc, đối với cái này pháp tắc sử dụng cũng không tính có hiểu rõ hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cần đại lượng thời gian tới thể ngộ, cùng khống chế hắn lấy được pháp tắc lĩnh ngộ. Trước mắt đơn giản tới nói chính là có thể sử dụng, nhưng còn chưa đủ mạnh. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi tựa hồ đối với Tử Vong Pháp tác hiệu thật nhiều a. Nô lương Hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Ta từng cùng trong Thần Điện Tử Thần Giao thủ qua. Thần Điện. Cái kia từ một nhóm tự xưng là Phạm Gian Chi Thần cường giả xây dựng thế lực thần bí, cực ít có người biết được nó chân diện ủng. Nhưng không thể không nói đúng vậy, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác khủng bố phi phạm. Vị kia Tử Thần đem Tử Vong Pháp tác độ không chế đạt tới biên mãn, chân chính có thể nói là giữa Phạm Thế Tử Vong Chi Thần, một đạo suy nghĩ liền có thể đem Tử Vong của mình lực lượng ban cho tín đồ của hắn, từ đó thu hoạch đại lượng sinh mệnh. Ta lúc ban đầu cùng hắn đại chiến một trận nhưng ta vừa tử vong của hắn pháp tắc đạt tới viên mãn nhưng ta sát lục pháp tắc vẫn còn kém một chút Lăng thanh tuyết mặt lộ hồi ức Ngô lương âm thầm thở dài viên mãn cao cấp pháp tắc vẫn là tử vong pháp tắc chính xác đáng sợ có thể đem một loại đê cấp pháp tắc độ khống chế tăng lên tới viên mãn đều đã đế giả cảnh bên trong thiên kiêu bõ giả. có thể đem trung cấp pháp tắc độ khống chế đạt tới viên mãn cấp độ trăm vị đế giả cảnh đều khó ra một vị mà có thể đem cao cấp pháp tắc độ khống chế tăng lên tới viên mãn cấp độ tương lai nhất định là vô song đế tôn nô lương dựa vào liền là hắn thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc cái này hai đại pháp tát hắn có thể thông qua hệ thống thêm điểm trực tiếp đạt tới viên mãn cấp độ nguyên nhân chính là như vậy hắn tương lai chắc chắn sẽ không thua vị kia tử thần lăng thanh tuyết cười cười ta vừa mới nói tử vong bên trong kỳ thực còn có một loại tử vong được khen là tuyệt đối tử vong nô lương đỉnh đầu dâng lên một cái to lớn nghi vấn chết liền là chết tử vong còn phân tuyệt đối cùng không tuyệt đối ư lăng thanh tuyết cũng không trước tiên giải thích mà là đem ký tức của mình ngưng tụ làm một cái ấn ký trôi nổi tại lòng bàn tay của nàng mỗi người theo sinh ra bắt đầu cũng sẽ ở trên cái thế giới này lưu lại vô số tồn tại ấn ký đại biểu ta đã từng tới cho dù là ta chết đi, ấn ký này cũng sẽ không lập tức tiêu tán. Thậm chí cho dù là còn có một người nhớ ta, hoặc là tên của ta còn khắc vào nào đó tấm bia đá bên trên, đều xem như ta tồn tại qua dấu tích. Truyền thuyết một chút đỉnh tiêm tồn tại, có thể làm đến lợi dụng những dấu tích này phục sinh chính mình, hoặc là một ít người, về phần đại giới ta cũng không rõ ràng. Mà ta nói tới tuyệt đối tử vong, liên đại biểu cái thế giới này liên quan tới ngươi hết thảy đều bị xóa đi, sẽ không còn có người nhớ ngươi, tất cả trong thế giới liên quan tới dấu vết của ngươi đều là trong nháy mắt biến mất. Tuyệt đối sau khi chết không có bất kỳ biện pháp nào phục sinh, nghe nói cho dù là thần linh cũng không cách nào phục sinh tuyệt đối tử vong sinh linh, tuyệt đối tử vong, không phải sinh mệnh biến mất, mà là hết thảy tồn tại dấu vết tuyệt đối biến mất, tự nhiên xóa đi liên quan tới một người hết thảy, làm cho đối phương triệt để không còn tồn tại. cái này chính là chân chính để cập tới quy tắc cấp độ khủng bố thủ đoạn. nô lương ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ, vẫn là xã hội pháp trị an toàn a. tiếp tục theo lăng thanh tuyết nơi đó giải chút tin tức liên quan tới thần điện, nô lương liền bắt đầu luyện tập tử vong pháp tắc vật dụng. xem như đỉnh tiêm cao cấp pháp tắc, hắn chắc chắn là không có khả năng bứt bỏ tử vong pháp tắc nếu có thể dùng bốn loại cao cấp pháp tắc thành cự đế tôn cảnh thực lực của hắn tuyệt đối có thể được xưng tụng đáng sợ liên tiếp mấy ngày nô lương đều tại chăm chỉ luyện tập chuyên chú để lăng thanh tuyết đều có chút cảm thấy bất ngờ nàng đưa lên một khối khăn lông đi thôi chúng ta nên đi làm chuyện chính nô lương giật giật khóe miệng đáy mắt hiện lên một vòng ý cười hoàn toàn chính xác bên cạnh linh chiêu Nguyệt phản đồ chưa trừ diệt, sớm muộn ảnh hưởng đến chúng ta cuối cùng chúng ta bây giờ xem như trên một cái thuyền mưa dung chiến tướng điện truyền tống trận hai người hướng về nguyệt linh cung mà đi lúc đó nguyệt linh cung Linh chiêu nguyệt ánh mắt sáng rực, sắc mặt yên lặng như nước. Tiểu vân hơi hơi cong người, công chúa, chúng ta đã biết được tin tức liên quan tới chợ đen, vì sao không đem giao cho thần đế bệ hạ đây? Hoặc là chúng ta phái binh tiến đến thảo phạt có lẽ cũng là một cái công lớn. Linh chiêu nguyệt câu lên quại môi, tự nhiên là muốn đi thảo phạt, nhưng ta còn phải đợi người. Đáng người, công chúa tại chờ ai? Bọn hắn đã tới. Không bao lâu, Nô lương cùng lăng thanh tuyết liền đã tiến vào Nguyệt Linh cung. Nhìn thấy người tới, Tiểu vân gáy mắt mang theo cẩn thận. Nô lương thực lực nàng cũng có nghe thấy. Đế giả cảnh cường giả sợ là không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Một người độc trưởng nhiều loại pháp tắc, còn có thể ngắn ngủi dung hợp, ai dám cùng hắn cứng đối cứng? Gặp qua trưởng công chúa, nô lương nhàn nhạt hành lễ. Linh Chiêu Nguyệt gật đầu một cái, đến rất đúng lúc, lần này ta chính giữa cần ngươi làm ta đi chấp hành một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này ta đã tại chiến tướng điện bên trong báo cáo chuẩn bị qua, xem như cái tứ tinh cấp nhiệm vụ. Vừa bạn cho ngươi làm thăng tinh nhiệm vụ, phía trước bất kỳ tán quân nhiệm vụ kia công lao cũng coi như ở trên thân ngươi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành lục tinh chiến tướng. Nàng đem một phần tình báo lấy ra ngoài, giao cho mấy người xem xét. Tiểu Vân khi nhìn đến tình báo sau, đáy mắt hiện lên nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. "Công chúa, tình báo này là người của chúng ta thu thập được sao? Chúng ta hình như còn chưa tìm được qua chợ đen hạch tâm cứ điểm vị trí a." Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. "Đây là ta mẫu tộc vạn linh tộc làm ta thu thập được." "Tiểu Vân, ngươi lập tức đi làm ta Triệu tập một ít nhân thủ, mà các đem thiên trướng thống lĩnh cũng cho ta gọi qua, ta muốn để hắn cùng Ngô Lương cùng đi diệt cái chợ đen kia hoạch tâm cứ điểm." "Cụ thể cần bao nhiêu binh lính đây? Chúng ta lúc nào xuất phát?" Tiểu Vân hỏi, năm ngàn binh lực, hôm nay liền xuất phát. Nghe vậy, Tiểu Vân hơi kinh hãi. Công chúa, cái này có thể hay không quá mức gấp gáp, hơn nữa cứ điểm tình báo độ tin cậy cũng cần điều tra rõ ràng a. Nô lương cười nhạt một tiếng, công chúa nói thế nào liền làm như thế đó, ngươi cũng chỉ là cái thị nữ mà thôi a. Tiểu Vân sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Nô lương. Ta đích xác là thị nữ, nhưng ta cùng công chúa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ nhất công chúa, hỏi nhiều vài câu cũng là vì để hành động sát xuất thành công càng cao mà thôi, ngươi không biết tình huống chạy tới mới là hại công chúa thật cung tiểu thị nữ, trưởng công chúa dưới tay người đều là như vậy tùy tiện ư? Chương 400, bắt được phản đồ. Cái này một khóa, ta linh chiêu nguyệt thủ giáo. Chương 400, bắt được phản đồ. Cái này một khóa, ta linh chiêu nguyệt thủ giáo. Linh Chiêu Nguyệt đưa tay ép xuống một chút, hai đầu lông mày hiện lên vẻ không vui. Không cần cái nữa, tình báo ta sớm đã sớm điều tra qua, cứ điểm là chân thật, tiểu bân lập tức đi triệu tập binh lực. Tiểu bân bất đắc dĩ gật đầu một cái, tốt công chúa. Nàng quay người rời khỏi phòng, sau đó rất nhanh biến mất tại mấy người trong mắt. Lô lương lườm nàng một chút, Vừa xem xét không phải cái gì người tốt, cố tình kéo chậm hành động, hơn phân nửa chính là nàng." Linh Chiêu Nguyệt nâng lên mặt. "Ngươi bắt phản đồ liền là bằng cảm giác à? Quá qua loa một chút a. Cái này gọi là nam nhân giác quan thứ sáu, cảm giác của ta từ trước đến giờ cực kỳ chuẩn." Linh Chiêu Nguyệt mặt mang nhàn nhạt nắm chặt. "Ta ngược lại hy vọng không phải nàng, Tiểu Vân hoàn toàn chính xác theo tiểu cùng ta cùng nhau lớn lên, cũng là đi theo ta lâu nhất người, linh cảnh hành có thể cho nàng, ta đồng dạng có thể cho nàng. Nếu là nàng phản bội ta, lý do của nàng lại là cái gì đây? Người sẽ không vô duyên vô cớ phản bội một người." đơn giản là lợi ích cho phép thôi. Linh chiêu nguyệt xem như trưởng công chúa, thân phận địa vị cũng không so linh cảnh hành kém một chút. Linh cảnh hành có thể lấy ra tới đồ vật, nàng tự nhiên cũng là có thể lấy ra được tới. Phản bội lý do, thì càng để linh chiêu nguyệt cảm thấy khó có thể lý giải được. Công chúa có thể từng đem chọn cái trận pháp của nguyệt linh cung mở ra. Lăng Thanh Tuyết hỏi, tại các ngươi sau khi vào nguyệt linh cung, trận pháp liền đã mở ra, bất cứ tin tức gì đều không thể truyền đi, muốn đem tình báo truyền đến trong tay linh cảnh hành, nhất định cần. Đi ra nguyệt linh cung, lần này bọn hắn liền là tại dùng tình báo này dẫn ra dấu ở Nguyệt Linh cung bên trong phản đồ. Tên phản đồ này chưa trừ diện, linh chiêu nguyệt tương lai liền khó có thể thay đổi. Nguyên nhân chính là như vậy, nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết mới sẽ như thế đại phí khổ tâm. Bọn hắn hiện tại thế, nhưng dựa vào linh chiêu nguyệt cái chỗ dựa này, tối thiểu cũng đến chờ hắn nắm giữ sánh ngang thiên đế cảnh thực lực, mới có thể giảm rất nhiều cố kỵ. Linh Chiêu Nguyệt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, ngươi cho ta tình báo này là thật sao? Đương nhiên là thật, chúng ta còn dự định trực tiếp diện cứ điểm kia. Nghe nói như thế, Linh Chiêu Nguyệt càng chắc chắn Lăng Thanh Tuyết chính là một vị đã từng đế tôn cảnh cường giả đoạn xá trọng sinh. Bằng không Muốn tiếp xúc đến chợ đen hạch tâm cứ điểm loại tin tình báo này, căn bản không có khả năng. Xem như linh cảnh hành tỉ mị bồi dưỡng lên dưới đất đen thế lực. Chợ đen tình báo cứ biết, cho dù là nàng điều tra không đến bao nhiêu vật hữu dụng. Tuy có phản đồ tại trong đó ảnh hưởng dẫn đến, nhưng bạn linh tộc thế nhưng ra lực, kết quả vẫn như cũ thành quả không lớn. Chợ đen hạch tâm cứ điểm chắc chắn không chỉ một, nhưng có khả năng diệt trừ một cái, cũng có thể cho chợ đen mang đến đả kích khổng lồ. Càng có thể để linh cảnh hành đau lòng. Nó hậu quả càng là khả năng để linh cảnh hành nhiều năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại chỉ nhìn cái kia phản đồ sẽ hay không bất chấp nguy hiểm đem tình báo truyền đi." Một bên khác, thông báo xong thiên trưởng thống lĩnh sau, Tiểu Vân liền về tới gian phòng của mình. Nàng đem gian phòng tâm chế mở ra sau, liền thử nghiệm trực tiếp dùng linh cảnh hành cho nàng đặc chế máy truyền tin gửi đi tin tức. Lại phát hiện bất cứ tin tức gì đều không thể phát ra đi, liền thánh hồn lực lượng cũng không cách nào xuyên thấu trận pháp của Nguyện Linh Cung. Tiểu Vân màu mắt tối sầm lại, trên mặt mang theo vẻ băng lãnh. Công chúa quả nhiên là làm thật, nhưng này cũng nói rõ tình báo xác suất lớn liền là thật. Nàng rất rõ ràng trợn đen đối với linh cảnh hành tầm quan trọng. Tại thần chiếu bên trong tỷ lệ ủng hộ linh cảnh hành hơi cao hơn linh chiêu nguyệt, nhưng một điểm này ưu thế cũng không tính lớn. Trợ đen liền là linh cảnh hành dùng tới làm nhìn không quen cầu đường, chen ép người ủng hộ linh chiêu nguyệt, từ đó thu được càng nhiều tỷ lệ ủng hộ. Không còn trợ đen cái lực lượng này, linh cảnh hành muốn trong khoảng thời gian ngắn áp đảo linh chiêu nguyệt căn bản không thể nào. Tiểu vân cao mày, công chúa có thể hay không đã phát giác được phản đồ tồn tại, lần này là cố ý tại chợ lấy bắt được ta tới. Đủ loại khả năng xuất hiện tại trong đầu của nàng, để nàng trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Ung tha tìm báo, để linh chiêu nguyệt trọng thương chợ đen, cũng hoặc là bước lên to lớn nguy hiểm đem tình báo đưa đi, nhưng cái này đại giới khả năng liền là bạo lộ nàng. phản bội linh chiêu nguyệt, cái này đại giới khả năng là nàng không thể thừa nhận. nàng nắm chặt hai tay, khí thở đều rồn rập mấy phần. không biết bao lâu đi qua, tiểu vân đứng lên đi ra khỏi phòng. cùng lúc đó trên mình khí tức cùng thân hình đều phát sinh biến hóa. cái này chính là thần biến pháp tác lực lượng, nhưng để bản thân mô phỏng thành người khác, vô luận là khí tức vẫn là ngoại hình. linh chiêu nguyệt mượn trận pháp quản chế toàn bộ nguyệt linh cung bên trong hết thảy, cơ hồ không có gấp chết. hệ có người tới gần cửa cung muốn rời khỏi, đều có thể bị nàng sớm dự báo đến hơn nữa trận pháp còn có thể chấn áp không gian, cho dù là không gian pháp tắc lực lượng, cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu trận pháp. nhìn thấy một đạo thân ảnh hướng về cửa cung đi đến, linh triêu nguyệt đấy mắt hiện lên một vòng sắt ý cấp nhà khó phòng những lời này, quả nhiên không sai. đã từng nàng cũng không chọn bén tin tưởng những lời này, nhưng bây giờ cũng là tin, nên đi bắt trộm. nô lương cười cười. mà tại nguyệt linh cung phía trên, một đạo vô hình trường ấn rơi xuống, đem tiểu vân gi cầm tại chỗ vô pháp di chuyển một chút. ý thức đến một điểm này, tiểu vân cũng là biết chính mình đã bạo lộ, liền không che giấu nữa giải trừ thân biến pháp tắc thể nội đã đến biên mãn cực hàn pháp tắc chi lực ngưng tụ ra một đầu huyền băng long ảnh hư không đều bị toàn bộ đóng kết trận pháp uy năng vào giờ khắc này bị hơi hơi gánh trở về năng liệu linh hướng về bên ngoài cửa cung bỏ chạy trên mặt tràn ngập cảm giác cướp bách lần này chỉ có đại hoàng tử có thể cứu ta nhưng có thể bảo trụ trợ đen liền là đáng giá pháp tắc chi lực oanh kích cưỡng ép chống lại ở trận pháp áp chế lúc này một bóng người chậm chậm đi ra từ trong hư không trong ánh mắt mang theo phảng phất giống như loại băng hàn sát ý tiểu vân ta tự hỏi đối ngươi không tệ càng chưa từng bạc đái qua ngươi ngươi vì sao phản bội ta Tiểu Vân thân hình khẽ run, lực lên xuống bất định, nhưng cũng không giải thích. Ngô Lương đi tới, mặt mang triêu tức. "Căn cứ ta nhiều năm như vậy xem TV kịch kinh nghiệm, linh cảnh hành không phải là hứa hẹn ngươi tương lai vận ngã trưởng công chỗ sau, để ngươi trở thành hắn hoàng phi à. Không thể nào, không thể nào, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng có thể tin." Nghe được Ngô Lương lời nói, tiểu Vân sắc mặt thanh bạch đàn sen. Y miệng, ngươi lại không biết đại hoàng tử, dựa vào cái gì chất vấn đại hoàng tử lời hứa, chỉ là một đầu hứng thú, cũng xứng tham dự vào hoàng quyền bên trong tới." Linh Chiêu nguyện một đạo trưởng phong rơi xuống, Tiểu Vân lập tức bị đánh bay vài trăm mét, trong miệng phun ra ngụm máu lớn. Đã ngươi lựa chọn phản bội ta, liền nên minh bạch hậu quả là cái gì. Tiểu Vân bi thảm cười một tiếng, phản bội. Ta chưa bao giờ phản bội qua ngươi. Từ đầu đến cuối ta đều là đại hoàng tử người, chỉ là ngươi quá ngu mà thôi. Cảm thấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên liền nhất định là đáng tin. Thậm chí ngươi mẫu hậu đưa ra muốn điều tra ta toàn bộ nội tình, ngươi cũng trực tiếp mang qua, cũng không tra rõ, là chính ngươi ngu. Linh Chiêu nguyện từng bước một hướng nàng đi đến. Ngươi nói đúng, là ta ngu. Thân ở hoàng gia bên trong dĩ nhiên chuẩn đến tin tưởng người khách tâm, ngươi chính xác cho ta thật tốt lên một khóa, cái này một khóa, ta linh chiêu nguyện thủ giáo. tại cái này lợi ích trên hết thế giới, ít điểm tình cảm thật có lẽ mới có thể sống đến càng tốt hơn. hình như càng chán ghét cái này muốn loạn bố tử, lại hám lợi thế giới. chương 40001 tiểu vân chết. triệt đệ tuyên chiến. chương 4001 tiểu vân chết. triệt đệ tuyên chiến. trong tay linh chiêu nguyện xuất hiện một chuôi lạnh giá trường kiếm, lang lệ kiếm quang bắn ra ra. nàng đầu ngón tay sượt qua lưỡi kiếm, thể nội bốn loại pháp tắc bay ra, mang theo uy e áp khủng bố. Cho dù là đại đế cảnh cấp độ cường giả, sợ đều khó mà chống lại. Ở trong đó nhưng còn có hai loại là đã đến biên mãn pháp tác lực lượng tại trong đó. Cũng đúng như Lăng Thanh Tuyết đoán dặn kia, Linh Chiêu Nguyệt hoàn toàn chính xác sắp đột phá thiên đế cảnh. Ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, dùng Linh Chiêu Nguyệt thiên tư chắc chắn đánh vỡ bình cảnh. Nô lương mắt lộ ra sợ hãi thán phục, thật mạnh, thực lực này đều có thể tùy tiện giết ta. Hắn nhưng vẫn là nho nhỏ đế giả cảnh đây. Bất quá còn nhiều thời gian, hắn sẽ rất nhanh đứng lên. Sau một khắc, không bố kiếm khí chém xuống, kiếm khí phía dưới Tiểu Vân lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Đối mặt Linh Chiêu Nguyệt một kích toàn lực, nàng biết nàng không có khả năng ngăn trở. Tại tất cả người nghi hoặc dưới ánh mắt, nàng năm ngón đâm vào lồng ngực của mình bên trong, đem một mai ngọc bài lấy ra ngoài. Ngọc bài xuất hiện một khắc này, một lớp bụi sắc hộ thuẫn xuất hiện tại trước mặt nàng, vì nàng ngăn trở một kích này. Linh Chiêu Nguyệt ánh mắt ngưng lại, linh cảnh hành còn rất coi trọng ngươi, rõ ràng đem hộ tâm bài đều cho ngươi, nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ ở trước mắt bao người tới ta Nguyệt Linh cùng cứu ngươi sao? Hộ tâm bài chính là tu La tộc bảo vật. Nó có thể tồn đặt ở trái tim bên trong, mượn dùng khí huyết chọn bện che lớp hộ tâm bài tổ đại cho dù là thiên đế cảnh cũng không cách nào mượn lực cảm giác phát hiện, hơn nữa lực phòng ngự của nó đồng dạng đáng sợ, chỉ là vô pháp tồn tại thời gian quá dài. Đây là Tiểu Vân cuối cùng át chủ bài. Đại hoàng tử đã từng nói, chỉ cần ta dùng ra hộ tâm bài, hắn liền nhất định sẽ tới mang ta rời khỏi. Tiểu Vân tỉnh táo nói. Linh Chiêu nguyệt cười, cười cực kỳ thảm thương. Tiểu Vân, ngươi nói ta suần, nhưng ngươi giống như mình suần đáng thương. Linh Cảnh hành dám lên cửa mang ngươi đi, vậy liền xác nhận hắn ở bên cạnh ta đặt danh thế, ta là thần triều trưởng công chúa, sau lưng không chỉ là bạn linh bộc, càng là thần đế. Hắn thừa nhận chuyện này liên là chủ động bông tha hoàng vị, ngươi cảm thấy trong lòng hắn là ngươi trọng yếu vẫn là hoàng vị trọng yếu. Tiểu vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, đáy mắt tự tin giống như cùng đến tàn. sẽ không, hắn chính miệng chấp thuận qua, hơn nữa hắn thậm chí có thể đem hộ tâm bài cho ta. hộ tâm bài là tu la tộc chân quý bảo vật, chỉ có tu la tộc mới có. linh cảnh hành đem hộ tâm bài giao cho tiểu vân, đồng dạng xem như đem mình cùng nàng cột vào một chỗ. linh chiêu nguyện hai mắt nhắm lại, hắn không cho ngươi hộ tâm bài, ngươi có thể toàn tâm toàn ý làm hắn bán mạng ư? Ngày mai tu la tộc chỉ cần bên ngoài phát một cái hộ tâm bài mất trộm, hết thảy xử phạt liền đều ở trên thân ngươi, không ảnh hưởng tới nửa điểm bọn hắn. Hộ tâm bài năng lượng tại một chút hao hết, cũng giống như là Tiểu Vân tự tin đồng dạng. Hai hàng nước mắt theo queẹt mắt nàng chảy xuống, nàng ngón bắt bỏ vào trong huyết đủ. Linh Cảnh Hành, ngươi đi ra. Nàng dâng hiến cả đời người, nhưng cũng là lừa nàng nhiều nhất người. Thảm thương nhân sinh, tại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào sau, Tiểu Vân chủ động hiểu chính mình, tính cả chính mình thánh hồn cùng nhau cho bụi. Linh Cảnh Hành khó giữ được nàng, nàng vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận này đánh cược cuối cùng vẫn là lấy nàng một người chết kết thúc. Linh Chiêu Nguyệt đưa tay đem tiểu Vân thi thể tóm lấy, sau đó trực tiếp trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi làm đi. Ngô Lương không hiểu hỏi. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyết bí lặng, không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là đi triệt để tuyên chiến. Linh cảnh hành cử động này, không thể nghi ngờ là triệt để đem Linh Chiêu Nguyệt làm nổi giận. Hai người quan hệ cũng đến thủy hòa bất dung tình trạng. Từ giờ phút này bắt đầu, hai người chỉ có người chết ta sống một cái kết quả. Đại hoàng tử hành cung. Ngay tại uống rượu sắc mặt Linh cảnh hành đột nhiên biến đổi, đáy mắt hiện lên vẻ phẫn nộ đến chết, tiểu vân con cờ này dĩ nhiên bại lộ. tiểu vân cùng linh chiêu nguyệt cùng nhau lớn lên, đã có ngàn năm lâu, loại quan hệ này thế mà lại bại lộ, chẳng lẽ là ta cho tình báo để linh chiêu nguyệt phát hiện? ai, thất sách. Bố định bố linh chiêu nguyệt một cái, không nghĩ tới đem hắn quan trọng nhất một mai ám kỳ cho bại lộ, hắn giờ phút này quả thực đau lòng không thôi. một cỗ băng lăng khí tức đánh tới, sát theo tiểu vân thi thể linh chiêu nguyệt liền xuất hiện tại trước mặt linh cảnh hành. giữa hai người không khí nháy mắt dương cung bà kéo lên, linh chiêu nguyệt khẽ môi vấn lên, linh cảnh hành ngươi tốt, đã muốn khai chiến vậy liền đánh đi. Ta sẽ theo chợ đen bắt đầu, một chút đem thế lực của ngươi trừ bỏ, ngươi ta kết quả liền giao cho Thiên IA. Linh cảnh hành tán răng, tự nhiên là không có khả năng nhận xuống tới. Ta nghe không hiểu hoàng tỷ tại nói cái gì, hoàng tỷ giết thị nữ của mình, lại tới mưu hại ta, nhưng có chứng cứ. Không cần làm bộ, hôm nay ta chính là tới tuyên chiến, ngươi trương này ghê tẩm diện mạo ta sớm đã phiền chán, ngươi không phải ưa thích ta thị nữ mặt ư? Vậy ta liền tặng cho ngươi tốt. Một đạo kiếm khí sẽ qua, tiểu vân cả khuôn mặt đều bị xé xuống. Khuôn mặt da nâng ở lòng bàn tay của nàng, đáy mắt cũng là bao hàm vô hạn sát ý nàng đem ném ra ngoài rơi vào linh cảnh hành bên chân nàng đến chết đều cảm thấy ngươi sẽ đi cứu nàng nhưng ngươi cuối cùng để nàng thất vọng linh cảnh hành ngươi so ta càng ác hơn nhưng ta so ngươi tuyệt hơn chờ lấy ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật a linh chiêu nguyệt mang theo tiểu vân thi thể biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất còn có một bảy lớn máu tươi còn có trong không khí xót lại lạnh giá sát ý linh cảnh hành nhìn nàng biến mất phương hướng trong ánh mắt một mảnh tĩnh mịch mấy tên hộ vệ lúc này đi tới thần sắc cũng kính điện hạ có thể cần chúng ta quét dọn một chút nơi này linh cảnh hành nhàn nhạt gật đầu quét dọn sạch sẽ một điểm không muốn dơ bẩn ta địa phương. Hộ vệ đem ánh mắt rơi vào Tiểu Vân ra mặt bên trên, thần sắc chấn kinh. Cái kia, cái này, cái này xử trí như thế nào? Linh Cảnh Hành nhìn lướt qua, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Cầm lấy đi cho chó ăn. Chỉ là ngày thứ hai, Linh Chiêu Nguyệt liền đem Tiểu Vân thi thể giao cho thần triều tư pháp bộ trong tay. Không chỉ như vậy, nàng còn Tiểu Vân mang theo chợ đen gian tế tới tuổi, tra rõ nàng một tộc kia tất cả tộc nhân, kẻ có cùng chợ đen có liên quan, giết hết không xá. Phong Vân Thần Đế vốn là không thích chợ đen tồn tại, Tiểu Vân tồn tại đồng dạng để hắn tức giận toàn bộ phong vân thần triều đối với chợ đen đả kích đều nghiêm khắc gấp mấy lần. Mà tiểu vân một tộc kia tộc nhân bị xử phạt người khó mà tính toán. Một người tội ác gây họa tới bộ tộc, đây chính là phản đồ có lẽ tiếp nhận đại giới. Nhìn xem truyền đến tình báo, linh cảnh hành khí dạng dơ đều đen. Hắn cắn chặt hàm răng quanh thân phát ra băng lãnh khí tức. Nên chết linh chiêu nguyện, hạ thủ thật tuyệt à, Tiểu vân bạo lộ để chợ đen tình cảnh càng thêm gian nan. Gần đây e rằng cũng không thể có bất luận cái gì hành động. Hiện tại vốn là mẫn cảm thời điểm, một khi chợ đen lại có hành động lớn, phong vân thần đế càng vô pháp khoan nhượng chợ đen tồn tại. Thật tới lúc đó. Chợ đen sẽ không còn tồn tại khả năng. Dùng phong vân thần đế thủ đoạn, thật muốn động lên triệt để xóa đi chợ đen tâm tư, chợ đen lại thế nào khả năng tiếp tục tồn tại? Cho dù là tu la tộc, cũng không cách nào cùng phong vân thần đế công khai đối địch. Linh cảnh hành nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tiêu tán ra hàn mang. Linh chiêu nguyện, ngươi phần đại lễ này ta thu. Chương 402, đầu óc của ta há lại các ngươi những cái này phạm phu tục tử so sánh không bằng. Không gian pháp tắc kết tinh chương 402, đầu óc của ta há lại các ngươi những cái này phạm phu tục tự so sánh không bằng. Không gian pháp tắc kết tinh trở lại, nguyệt linh cung lúc linh chiêu nguyệt đấy mắt sát ý mới sơ sơ tán đi một chút. Tiểu Vân phản bội sát thực để nàng khó mà tiếp nhận. So với linh cảnh hành, Tiểu Vân càng giống là huyết mạch của nàng thân nhân đồng dạng. Cũng là người như vậy mới có thể thương nàng sâu nhất. Tại cái này hoàng gia bên trong, nàng mẫu hậu từ nhỏ liền dạy nàng không thể dễ tin người khác. Thật dựa theo nàng mẫu hậu thuyết pháp, cái thế giới này loại trừ chính nàng, ai cũng không thể tin. Loại cuộc sống này, quả nhiên là để người khó mà tiếp nhận. Cú may, tại nàng cực lực tranh thủ phía dưới, nàng có một cái chi kỷ thị nữ nhưng cũng có ở kết trước kết quả. Một thế này bởi vì Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết xuất hiện, nàng kết quả chắc chắn phát sinh thay đổi. Đi vào gian phòng, liền gặp buồn bực ngán ngẩm Ngô Lương đang thưởng thức lấy các món ăn ngon. Nay trưởng công chúa trở về, muốn hay không muốn một chỗ ăn chút? Linh Chiêu Nguyệt lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy ta hiện tại nuốt trôi. Bất quá là cái thị nữ, cũng không phải nam nhân của ngươi không còn, thương tâm như vậy làm gì? Thay cái thị nữ à, ta cảm thấy Huyền Thải Âm còn không tệ, để nàng làm thị nữ của ngươi à, vẫn tính cho nàng thằng con đây." Ngô Lương nhàn nhạt nói. "A, nếu như là lão bà ngươi phản bội ngươi đây, nô lương lau miệng, mặt lộ vẻ tự tin. Cho nên a, ta ra ngoài đều đem lão bà của ta đặt ở trong cơ thể ta thế giới mang đi, để nàng không thời gian phản bội ta. Đầu óc của ta há lại các ngươi những cái này phạm phu tục tử so sánh không bằng. Lăng Thanh Tuyết, Linh Chi nguyện. không nói. Một câu đem hai người cho làm hết ý kiến. Thao Thiết Thể Nội Thế Giới có thể nói là Thao Thiết Hạnh Tâm, Thể Nội Thế Giới bất diệt, Thao Thiết Sinh Cơ liền Vĩnh Viễn sẽ không biến mất. Ngươi ngược lại tốt, lấy ra làm cái này. Thao Thiết Lão Tổ Tông nếu là biết, thật không biết có thể hay không theo lòng đất leo ra. Một cái bước bọc đánh trên người. Trong lịch sử nhất mất mặt thao thiết, ngươi thật là thao thiết à, ta cảm giác ngươi là tạp giao đi ra." Linh Chiêu Nguyệt giật giật khóe miệng. Nô Lương mở trừng hai mắt, tạp giao thì thế nào, ta thao thiết huyết mạch đã đến đế cấp vũ tinh, thuần không thể lại thuần. "Tốt à, ngươi dự định cái gì xuất phát đi tiến công cái chợ đen kia cứ điểm, cần ta cho ngươi bao nhiêu người?" Linh Chiêu Nguyệt mở miệng hỏi. Phía trước để Tiểu Vân đi chuẩn bị nhân thủ, bất quá đều là dẫn ra phản đồ thủ đoạn mà thôi. Nếu biết cứ điểm là ở chỗ đó, mượn mấy ngày xuất phát cũng không có vấn đề gì." Lô Lương suy nghĩ một chút, ngươi đem vị kia thiên trưởng tổng lĩnh đưa cho ta là được người nhiều dễ dàng bạo lộ, linh chiêu nguyệt nhíu nhíu mày lại, hai người, ngươi muốn dùng hai người diệt một cái chợ đen cứ điểm, cái kia thế nào, ngươi có thể nói ta không đủ mạnh, nhưng ngươi không thể nói ta giết người không đủ nhanh. người mang nhiều, hắn tổn thất liền có hơn. như phía trước tại ngọc thành quan đồng dạng, sau khi chết tử tinh tộc thể nội năng lượng phi tốc tiêu tán, chờ hắn tới thôn vệ, điểm tiến hóa đều không có nhiều, quả thực quá lãng phí. nếu có thể đem có người hoàn mỹ thôn vệ, tới tay điểm tiến hóa tuyệt đối kinh người. như bất kỳ tản quân đồng dạng, cứ việc nhân số không nhiều nhưng cuối cùng những cái kia toàn bộ bị hắn giết chết sau kịp thời thôn vệ thu hoạch đến điểm tiến hóa cũng rất nhiều bằng không hắn thôn vệ pháp tắc làm sao có khả năng nhanh như vậy tăng lên tới tam giai nô lương thế nhưng có mục tiêu lần này ít nhất phải đem thôn vệ pháp tắc lại để thăng một thành độ không chế hơn nữa hắn sát phạt pháp tắc cũng gần như cái kia đốt lên tới sát phạt chiến pháp kỹ năng kia chỉ có nắm giữ sát phạt pháp tắc sau mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên sát phạt chiến pháp thế nhưng không thể so tu la tộc tu la chiến pháp yếu nô lương hiện tại cần phải làm là điên cuồng kiếm lời điểm tiến hóa thật sớm sớm thêm điểm để hắn đạt tới đại đế cảnh thậm chí là thiên đế cảnh kỹ năng khắc điểm đến mắt cấp không hẳn không thể mang đến cho hắn to lớn tăng lên trong đó quan trọng nhất thế giới chân áp kỹ năng có thể trên diện rộng cường hóa trong cơ thể của hắn thế giới đột phá đế cấp sau trong cơ thể của hắn thế giới đã cực kỳ đến gần làm tinh thấp như vậy trở thế giới có lẽ chờ hắn điểm đến mắt cấp sau liền có thể trở thành chân chính đế đẳng thế giới thậm chí là diễn sinh ra sinh mệnh tất nhiên một điểm này cực kỳ khó thậm chí có thể nói hy vọng vô cùng xa vời làm tinh thấp như vậy cấp thế giới thế nhưng tại trải qua mấy chục ước năm thời gian mới diễn sinh ra sinh mệnh càng đừng đề cập cao đẳng trí tuệ sinh mệnh chứ phi hắn có thể thành thần sáng, bởi vì thần linh nắm giữ vô tận tội thọ, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nguyên nhân chính là như vậy, thần linh cấp độ kia, liền là bọn hắn những võ giả này truy tìm bất tử chi đạo. Linh chiêu nguyệt cuối cùng đáp ứng nô lương. Thiên trường thống lĩnh chính là vạn linh tộc tộc nhân, cũng là ông ngoại nàng đặc biệt chọn lựa, lưu tại hộ vệ bên cạnh nàng thống lĩnh. Cấp bậc của hắn cao tới thiên đế cảnh, thực lực có lẽ chỉ sẽ so ngao linh nguyệt loại kia thiên tiêu thấp một cái cấp độ mà thôi. Đế tôn cảnh cung gia, loại này thiên đế cảnh cường giả liền là tối cường tồn tại. Có dạng này một cái trợ thủ, cho dù là trợ đen cứ điểm cũng có thể tùy tiện xóa đi. Nô lương sờ lên cằm, trưởng công chúa, ngươi cái này có không gian pháp tắc kết tinh à? hoặc là mảnh vỡ pháp tắc cũng được. Ngoài ra ta còn cần một mai quang minh pháp tắc kết tinh. đây là cùng chợ đen cứ điểm có liên quan tài nguyên xin. ngươi còn thực có can đảm muốn không gian pháp tắc thế nhưng cao cấp pháp tắc. ngươi liền nói có cho hay không à? lần này giúp ngươi bắt được phản đồ, ta thế nhưng công lao hàng đầu, yếu điểm ban thưởng không quá phận. Nô lương cười nói, cái khác pháp tắc hắn cũng không cần, ngược lại có thể thôn vệ đến liên miết, hắn đều có nhiều như vậy cường đại pháp tắc, cũng không thiếu cường lực thủ đoạn, nhưng không gian pháp tắc hắn nhất định cần muốn có không gian pháp tắc thoát thân thủ đoạn cùng đi đường tốc độ trọn vẹn trèo lên mấy cái đẳng cấp à? Linh chiêu nguyệt cắn chặt răng à, kế hoạch này đều là lăng Thanh Tuyết nghĩ ra được, cùng ngươi có quan hệ gì? Nói đùa cái gì, chúng ta thế nhưng một thể, ngươi biết hay không giữa chúng ta giảng được à? Ngược lại công lao của nàng tính toán trên đầu ta là được. Ngươi thật là vô sỉ, thật không hiểu rõ nàng thế nào sẽ trung ý ngươi. Linh chiêu nguyệt cực kỳ không tình nguyện đem một khối không gian pháp tắc kết tinh cùng một khối quang minh pháp tắc kết tinh ném cho Nô lương. Nô lương nít mép cười một tiếng. Đó là ta không chỗ đặt mị lực cá nhân, ngươi không biết rõ có bao nhiêu tiểu cô nương tại điên cùng say đắm ta. Vậy cụ thể là có bao nhiêu?" Lăng Thanh Tuyết lạnh như băng giọng nói trả ra. "Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thế nào còn tưởng là thật, chúng ta mỗi ngày tại một chỗ, ngươi nhìn ta lúc nào câu đắp quá cái khác tiểu cô nương, trưởng công chúa dạng này ta đều trước mắt." Linh Chiêu nguyệt nhăn đầu lông mày, ánh mắt lạnh xuống. "Khoác lác đừng mang lên ta, bằng không ta chặt ngươi, ngươi biết ta hiện tại hỏa khí rất lớn." Nô Lương ngựa ngùng cười một tiếng, "Đánh cái so sánh mà thôi, trưởng công chúa cốt sắc tiền hương, có giá trị tốt hơn." thần gờ mờ có giá trị tốt hơn. Linh chiêu nguyện hận không thể trực tiếp bóp chết Ngô Lương tình vấn. Kỳ thực cũng có không phải nàng hỏi, đổi lại cái khác pháp tắc kết tinh, nàng cũng là có thể lấy ra một chút. Nhưng không gian pháp tắc khác biệt, xem như cao cấp pháp tắc, có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc võ giả cực kỳ thưa tớt, càng nhiều vẫn là thiên phú cho phép. Liên tương tự hư không trùng tộc cùng côn bằng nhất tộc, loại này trời sinh phù hợp không gian pháp tắc với mạch. Mà bác Minh Huyền Tiêu có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thì là may mắn mà có ngự thú là côn bằng nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ cũng chỉ nắm trong tay bốn thành không gian pháp tắc mà thôi, muốn tiến hơn một bước so với lên trời còn khó hơn. Nhưng không thể không nói bắc minh huyền tiêu một người, liền có thể bù đắp được mấy vị bình thường đế giả cảnh, dựa vào là liền là cái này quỷ dị vô cùng không gian pháp tắc. nhất tộc có thể cùng biên ma tộc cùng tử tinh tộc chống lại, trong đó không thể thiếu bắc minh huyền tiêu vị này đế giả phong mang. Chương 403, khống chế không gian pháp tắc. Áng Nguyệt Thành Chương 403, khống chế không gian pháp tắc. Áng Nguyệt Thành Đinh Thôn vệ không gian pháp tắc kết tinh, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã thành công cảm ngộ không gian ý chí, không gian lĩnh vực đã ngưng kết thành hình, không gian pháp tắc độ khống chế, một thành. Nô Lương trên mặt hiện lên vui vẻ. Không gian pháp tắc độ khống chế tuy là chỉ có đáng thương một thành, nhưng một chút liên quan tới không gian pháp tắc vận dụng đều đã nắm giữ. Như đã từng hắn muốn trốn vào hư không, xuyên qua không gian, hiện tại liền là tay cầm đèn ấm. Ha ha ha, tiểu cô bằng, lần sau gặp mặt thời điểm để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Lúc trước Bắc Minh Yến đầu kia tiểu cô bằng nắm giữ xuyên qua không gian, nhưng làm hắn thèm muối phá. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn cuối cùng làm đến. Thư không hiện lên vận sóng, nô Lương thân ảnh biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền đứng ở ngoài ngàn mét. Vẹn vẹn chỉ là loại này cự ly ngắn xuyên qua, tiêu hao năng lượng rất ít. Dùng năng lượng của hắn số lượng dự trữ, đủ để sử dụng rất nhiều lần. Thử xem cực hạn của ta Một thành không gian pháp tắc khu động đến cực hạn, nô Lương đầu tiên là biến mất tại chỗ, mấy hơi thở sau lại lại lần nữa xuất hiện, đến gần 5000 km. Cái này tại trên Lam Tinh có lẽ cực kỳ xa xôi, nhưng đại phía trên chiến trường ngược ngoại bện bện không gì hơn cái này thôi. Như Bác Minh Huyền Tiêu một lần xuyên qua không gian cực hạn khoảng cách, khả năng vượt qua mấy trăm ngàn km, không gian pháp tắc mỗi tăng lên một thành, mang đến không gian không chế đều vô cùng kinh người. Thí nghiệm xong, Thiên Trưởng thống lĩnh lúc này cũng vừa tạm biệt tới. Hắn là một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên dáng dấp, dáng dấp cực kỳ phổ thông, nhưng thực lực lại hết sức kinh người. Nô lương đứng ở bên cạnh hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được mơ hồ áp lực. Loại tồn tại này, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đều là một tòa khó mà vượt qua cao điểm. Vạn tộc bảng bên trên, nắm giữ thiên đế cảnh cường giả trùng tộc đều không đủ một cái. Thiên Nguyệt Hồi tộc người mạnh nhất liền là một vị Thiên Đế Cảnh. Đợi đến Ngô Lương đột phá Thiên Đế Cảnh, hắn liền sẽ đi nhìn một chút cái kia Thao Thiết Thi cốt chân diện ủng. Linh Chiêu nguyệt đem Thiên Trướng thống lĩnh cho Ngô Lương giới thiệu một chút, cũng đem nhiệm vụ lần này miêu tả rõ ràng. Ngô Lương cười nhạt một tiếng, lần này Thiên phái Thiên Trướng thống lĩnh cho ta áp chàng tử, về phân diệt trừ chợ đen cứ điểm sống giao cho ta là được. Nghe vậy, Thiên Trướng thống lĩnh kinh ngạc nhìn về phía Ngô Lương. Ngươi xác định ngươi một người độc thủ, ta chỉ cho ngươi áp chàng tử là đủ rồi. Tất nhiên, căn cứ ta hiểu đến tin tức, cứ điểm kiêm người mạnh nhất là một vị Đại Đế Cảnh hắn giao cho Thiên Trướng thống lĩnh, người khác ta tới. Thiên Trướng thống lĩnh khẽ gật đầu, "Hảo, chỉ là cái chợ đen cứ điểm mà thôi, bắt lại nó cũng không khó." Trải qua đơn giản giao lưu, hai người liền trực tiếp dùng linh chiêu nguyện trong cung truyền tống trận tiến hành cực xa khoảng cách xuyên qua. Lăng Thanh Tuyết Nguyên cớ có thể biết cứ điểm chỗ tồn tại vị trí, tự nhiên là nàng ở kiếp trước từng thấy tận mắt. Cứ điểm kia cực kỳ ẩn nấp, mặt ngoài liền là một cái bình thường thành thị, tên là Ám Nguyệt Thành. Nhưng toàn bộ thành thị liền là chợ đen cứ điểm. Bởi vì có thân phận hộ pháp, bình thường thủ đoạn khó mà tra được đối phương là chợ đen thế lực trôi. Thiên Trướng thống lĩnh mượn truyền hạ đem chọn cái Ám Nguyệt Thành tin tức cho điều tra đi ra. Ánh mắt là qua, nhưng trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ thận trọng. Nô Lương cũng không phải là lão phu không tin những người, cái này Ám Nguyệt Thành chính là một tòa đại thành, thành chủ Ám Nguyệt Đại Đế chính là ám ảnh tộc tộc nhân, ngươi nắm giữ tin tức coi là thật có thể xác định đối phương là người chợ đen. Nô Lương cười nhạt một tiếng, tất nhiên, chờ một hồi Thiên Trướng thống lĩnh tiếp cận Ám Nguyệt Đại Đế người này là được, ta có thể lấy ra Ám Nguyệt Thành là chợ đen, cứ điểm chứng cứ. Thiên Trướng thống lĩnh lộ ra vẻ hài lòng, trên mặt hiện lên vẻ tự gấc. Ám Nguyệt chỉ là đại đế cảnh, ta tùy tiện liền có thể cầm chắc lấy hắn chỉ cần ngươi có chứng cứ liên hảo, đi thôi." Hai người hướng về Ám Nguyệt Thành rơi xuống. Ám Nguyệt Thành bên trong dân chúng rất nhiều, chính là mười phần ngư long hôn tạm địa phương, càng có tới từ trời nam biển bắc các tộc người. Đem nơi này xem như chợ đen tứ điểm, cũng thu thiệt linh cảnh hành muốn lấy được. Huỵ đi nó, tuyệt đối có thể để đối phương khí đến giậm chân. Nô Lương chỉ thích như vậy ác tâm hắn. Và anh, Hai đạo lưu quang rơi xuống, kích thích một trận khí lãng mãnh liệt. Người xung quanh cảm giác được Nô Lương cùng Thiên Trướng thống lĩnh khí thế trên người, đều là hoảng sợ rút khỏi thật xa khoảng cách. Mà tại một bên khác trong phủ thành chủ Ám Nguyệt Đại Đế chợt đến mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Hai người bọn họ thế nào lại đột nhiên tới nơi này? Có gì đó quái lạ. Hắn nhanh chóng triệu tập nhân thủ, đồng thời đem tình báo gửi đi cho Linh Cảnh Hành. Sa tại Hoàng Thành Linh Cảnh Hành thu đến tình báo, sắc mặt lập tức lại biến, thân thể nhịn không được phát run. Linh Chiêu Nguyệt ngươi khi người quá đáng, thật muốn cùng buồn điện tranh cái Ngươi chết ta sống đúng không? Hắn cắn chặt răng, quên thân phát ra băng lãnh khí tức. Ám Nguyệt thành bên trong có cực kỳ trọng yếu lộ mật, trọng yếu đến không thể sai sót. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không hiểu linh chiêu Nguyệt đến cùng là làm sao biết ám Nguyệt thành là chợ đen cứ điểm bí mật này loại trừ hắn liên tiểu vân cũng không biết hắn có thể nói là giấu đến gắt đau minh hà vừa dứt lời một đạo màu đồng cổ bờ mông nam nhân liền đi đi bảo đại điện hạ xin hỏi có chuyện gì phân phó linh cảnh hành liễu chặt lông mày ngươi lập tức mang một đội nhân mã đi ám Nguyệt thành nhất định cần đem huyền thiên trướng cùng thao thiết cho đẩy lùi nhớ kỹ là nhất định cần vô luận ngươi dùng thủ đoạn là gì nghe vậy sắc mặt minh hà lạnh lẽo phải chăng có thể dẫn phát thiên đế cảnh đại chiến có thể hết thể hậu quả ta gánh chịu nhất thiết phải dùng thời gian nhanh nhất chạy tới linh cảnh hành cả giận nói Dứt lời minh hà lập tức bắt đầu nít người tựa như nghĩ đến cái gì linh cảnh hành đội vã hướng đi ngoài cung Ngáy mắt trên mặt liền lộ ra tựa như ánh mắt muốn giết người linh chiêu Nguyệt sớm đã đứng ở ngoài cung chờ lấy hắn nô lương cùng thiên trường thống lĩnh đến ám nguyệt thành chắc chắn tại trong thời gian rất ngắn bạo lộ tung tích mà nàng muốn làm chính là không cho linh cảnh hành người đi qua tu la tộc bên kia tự nhiên cũng sẽ có vạn linh tộc đi làm linh chiêu nguyện nít miệng đáy mắt mang theo giống như loại băng hàn ý vị linh cảnh hành ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ, như thế nào? Ngươi còn bừa ý. Linh Cảnh Hành lập tức nghẹn lời, sắc mặt tái nhợt. Hắn tại buổi sáng lúc nghe thấy Linh Chiêu Nguyệt một loạt hành động, còn tưởng rằng đó chính là đại lễ. Cũng là đến giờ phút này hắn mới biết được, đây chẳng qua là phía trước đồ ăn mà thôi. Chân chính đại lễ lại lại là á Nguyệt thành. Linh Chiêu Nguyệt, ngươi coi là thật muốn cùng ta ra tay đánh nhau. Ngươi có biết phụ hoàng biết sẽ như thế nào? Linh Cảnh Hành chất vấn. Linh Chiêu Nguyệt cười nhạt một tiếng. Tỷ lễ ở giữa luận bàn mà thôi, đây đối với võ giả mà nói rất bình thường, phụ hoàng biết chỉ sẽ vui mừng. Ta khuyên ngươi không muốn phái binh xuất phủ, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi muốn mưu sát thân tỷ, giết ngươi phủ binh, có thể đừng trách ta vô tình. Ngươi. Linh Cảnh Hành bị khí đến kém chút phun ra một cái lao huyết, Minh Hà đứng ở bên cạnh hắn cũng lộ ra thật khó khăn. Hắn là thiên đế cảnh cường giả, nhưng không có gan đối thần triều trưởng công chúa xuất thủ. Cái này vừa ra tay, không chỉ sẽ vì Linh Cảnh Hành gây phiền toái, càng sẽ làm tu la tộc gây phiền toái. Có thể nói, Linh chiêu nguyệt chiêu này đem Linh Cảnh Hành tất cả đường đều cho phá hỏng. Hắn giờ phút này loại trừ nhìn xem ám nguyệt thành bị hủy, cơ hội không có chút nào biện pháp gì. Do dự hồi lâu, Linh cảnh hành lấy ra truyền tin cho Á nguyệt đại đế phát đi tin tức. Thả ra những cái kia thành quả nghiên cứu, chết bảo trụ món đồ kia. Chương 404, Phong cấm Á nguyệt thành. Ảnh sát tộc tộc trưởng ảnh thiên trọng. Chương 404, Phong cấm Á nguyệt thành. Ảnh sát tộc tộc trưởng ảnh thiên trọng. Thiên Trướng thống lĩnh lòng bàn tay nâng lấy một cái dạng cái bắt dáng dấp đế cấp linh khí. Nó tên là Lan Hải Cháo, phong cấm loại linh khí, phong cấm năng lực cực kỳ xuất sắc. Trải qua Thiên Trướng thống lĩnh thi triển sau, e rằng cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng đừng nghĩ tùy tiện được nữa. Thiên Trướng thống lĩnh hướng Lan Hải Tráo bên trong truyền bảo pháp tắc chí lực. Ngô Dương Lan Hải cháo liền hướng về bầu trời bay đi, sau đó hóa thành một đạo cấm chế màu xanh thẳm đem trọn tòa đại thành cho phong cấm tại bên trong. Tất cả mọi người bị vây ở trong thành, vô pháp lại chạy đi. Chỉ cần có thể xác định nơi này chính là chợ đen cứ điểm, nơi này tất cả mọi người phải đi qua thẩm tra. Cho dù là Ngô Lương tại nơi này phát động đế chiến cũng là hợp pháp. Ám Nguyệt Đại Đế lập tức rơi vào trước mặt hai người, thần sắc khiêm tốn. Gặp qua Thiên trướng thống lĩnh, không biết ngươi cử động lần này là ý vì sao? Cho dù ngươi cao quý thiên đế cảnh cường giả, cũng không thể ngang nhiên phong cấm một tòa thành chỉ a. Ngô Lương cười nhạt một tiếng đem trưởng công chúa khiến lấy ra ngoài. Ám Nguyệt thành chủ, trưởng công chúa mệnh lệnh ngươi cũng dám chống lại, là tại xem thường hoàng quyền dư. Ám Nguyệt đại đế sắc mặt lập tức đen lại, đừng cho bổn thành chủ loạn chủ ngũ, xem như Ám Nguyệt thành thành chủ, ta có thủ hộ thành trì trách nhiệm, các ngươi cách làm này đã uy hiếp đến trong thành an toàn của dân chúng. Thần triều bên trong có luật pháp quy định, đế cấp võ giả vô cớ không thể tùy ý xuất thủ, liền là tại vi phạm thần triều luật pháp. Lô lương chế nhạo một tiếng, ngươi cái nho nhỏ thành chủ, ngươi có cái gì thật quồng, chờ ta tìm tới ngươi rồi, chờ một hồi để ngươi không gặp được ngày mai thái dương. Ám Nguyệt đại đế rõ ràng là ngươi tương đối cùng A. hắn là đại đế cảnh, mà Ngô Lương đột phá đế giả cảnh cũng bất quá là chừng 2 tháng mà thôi. Cái này cờ mở nờ liền dám cùng đại đế cảnh nói như thế, quả thực lớn mật. Sau một khắc, Ngô Lương móc ra linh chiêu nguyện cho chiến tướng điện đơn nhiệm vụ. Nhìn rõ ràng, đây là từ chiến tướng điện phát ra nhiệm vụ. Tra xét ám nguyện thành bên trong chợ đen là thật hay giả, ta thân là chiến tướng, có quyền để ngươi phối hợp ta, ngươi thực tế không phối hợp ta liền để ngươi không thể không phối hợp. Nhìn thấy đơn nhiệm vụ, ám nguyện đại đế hít thở không khỏi trì trệ. Ám Nguyệt Thành giấu nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị phát hiện, làm sao có khả năng bị Chiến tướng Điện bắt được sơ hở? Hơn nữa Chiến tướng Điện bên trong là có linh cảnh hành người, thế nào sẽ không sớm thông chi hắn đây? Bây giờ bị đóng sủi cảo, cái kia còn thế nào chơi? Nô lương ánh mắt tối sầm lại, Ám Nguyệt Thành chủ là không có ý định phối hợp, vậy thì càng tốt hơn. Thế nào thì càng tối đa. Áng Nguyệt Đại đế bội mở miệng, Bùn Thành chủ phối hợp, nhưng ngươi đến lấy ra chứng cứ mới được, không có bất kỳ chứng cứ nào liền trực tiếp phong tỏa toàn bộ Áng Nguyệt Thành, cái này đồng dạng không phù hợp quy củ. Nô lương nhiễu nhiễu mày lại quy củ của ta mới là quy củ, ngươi không làm theo, liền đại biểu ngươi là chợ đen đồng lưu. Thiên tướng thống lĩnh trực tiếp làm thị hắn à, Ám Nguyệt thành chủ ảnh hưởng chiến tướng điện nhiệm vụ, cũng tìm kiếm nghị cách làm chợ đen thành viên tìm được lui, trực tiếp cho hắn định cái tội phản quốc. Nghe vậy, Thiên tướng thống lĩnh đều là mà sầm lại. Hắn vừa mới còn nghe Ngô Lương nói có chứng cứ, kết quả đến hiện tại cũng không lấy ra chứng cứ tới. Giết một vị đại đế cảnh, nào có đơn giản như vậy. Không có Ám Nguyệt đại đế chứng cứ phạm tội, liền hắn đều không thể trực tiếp phát động tiêu công. Thiên tướng thống lĩnh lập tức truyền âm. Chớ hồ nháo, lấy ra ngươi chứng cứ tới trưởng công chúa mặc dù có thể kéo trì hoãn ở giữa nhưng cũng không thể trăm phần trăm bảo đảm không có linh cảnh hành người tới áng nguyệt thành trợ rốt nô lương cười nhạt một tiếng trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo cỡ nhỏ trận phát chứng cứ nơi này khắp nơi đều là chứng cứ một tòa linh trận bay lên không sau đó nồng đậm hắc ám pháp tắc khí tức tràn ngập bốn phía trong thành đại lượng trên thân thể người bắt đầu hiện lên hắc ấn cái này hắc ấn còn có một cái tên hắc phương ấn từ hắc ám pháp tắc lực lượng là ấn tại thể nội mà tạo thành gần như không thể xét nguyên nhân chính là như vậy mới sẽ trở thành trợ đen thành viên đặc thù phân biệt phương pháp chỉ có nắm giữ ấn ký này người mới có thể thông qua chợ đen nghiệm chứng. Nô lương theo linh chiêu nguyệt nơi đó muốn tới quang minh pháp tắc kết tình, chính là vì cho lăng thanh tuyết chế tạo ra cái này linh trận. kính quang thần tung trận, cũng là cái này linh trận đặc thù hiệu dụng. Lăng thanh tuyết ở kiếp trước mới có thể xác định ám nguyệt thành chính là chợ đen cứ điểm. nhưng ở kiếp trước nàng cũng không đối ám nguyệt thành đạo thủ, nàng cũng không tiến vào phong vân thần triều, cho nên cũng không muốn lẫn vào đến thần triều thế lực bên trong. gặp một màn này, ám nguyện đại đế con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. cái này sao có thể? thế nào sẽ có linh trận có thể soi sáng ra hắc vương ấn tồn tại? đây là giả, hắc vương ấn chính là đặc chế, căn bản không thể nào tra được. làm cái này phòng giả thủ đoạn, linh cảnh hành không biết rõ tiêu bao nhiêu nhân lực vật lực mới thành công, cũng là căn cứ cái này đặc thù ấn ký, trợ đen mới có thể trăm phần trăm phân chia ra thật giả. hoàn mỹ đem những người linh chiêu nguyệt kia ngăn tại ngoài cửa, thiên trường thống lĩnh còn chưa động thủ, nô lương nhàn nhạt nói, ngay vậy, bách liệt pháp tắc chi lực bạo phát, một cái pháp tắc bàn tay lớn ngưng kết mà ra, hướng về ám nguyệt đại đế áp đi, ám nguyệt đại đế thân thể khe run thân ảnh trong nháy mắt hóa thành ám ảnh biến mất tại chỗ. chút tiểu thủ đoạn này ở trước mặt ta có thể không đáng chú ý. thiên trướng thống lĩnh cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nâng cao, biến thành một tôn to lớn tự nhân, đồng thời mấy đạo pháp tắc ánh sáng theo hắn trong thân thể bạo phát. nô lương đi làm chuyện của ngươi a, ám nguyệt ta tới bắt lại. nô lương khẽ gật đầu, thiên trướng thống lĩnh ra sức điểm a, nhưng chớ đem sự tình làm hư hại. thiên trướng thống lĩnh trên chán hiện lên mấy đạo hắc tuyến, không hiểu một điểm đạo lý đối nhân xử thế thao thiết, còn chưa bao giờ có đế giả cảnh dám như vậy nói chuyện cùng hắn. nô lương phóng lên tận trời. Thể nội bay ra đại lượng hắc ám phân thân hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Có kính quang thần tung trận đại, những người kia là trợ đen thành viên hắn một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ là một chút không đến đế cấp tiểu lâu la, hắn hắc ám phân thân liền có thể thoải mái giải quyết. Thật nhiều điểm tiến hóa a, ta lần này yếu điểm hai thành thôn vệ pháp tác độ không chế. Nô Lương niết mép cười một tiếng, trong lòng tràn đầy xúc động. Hắn thôn vệ pháp tác độ không chế đã đến 3 thành, nếu là lại tăng thêm 2 thành, đó chính là 5 thành. 5 thành tôn vệ pháp tác khống chế, tuyệt đối đủ mạnh. Mà đây là cất bước mà thôi, viên mãn tôn vệ pháp tác mới chân chính là tôn tiên pháp địa bên bên mông thôn vệ pháp tắc chi lực bạo phát vô số người trợ đen hóa thành bụi bặm tan biến không gặp loại này khủng bố giết chóc để người khác tất cả sợ hãi lúc này một đạo đao quang lấp lóe tùy tiện cắt ra hư không hướng về Ngô Lương chém xuống Vạch trầm thương xuất hiện tại trong tay hắn chỉ nghe đinh một tiếng đao quang bị băng diệt hiện lộ ra một đạo áo đen bao khỏa thân ảnh Ngô Lương hơi nhao mắt ảnh sát tộc khí tức các ngươi ảnh sát tộc cũng thật là tự tìm cái chết à thấy thế người kia cũng không tiếp tục cẩn giấu trực tiếp đem áo đen kéo xuống hiện lộ ra một trường tuổi già sức yếu mặt mà hắn chính là ảnh sát tộc tộc, tộc trưởng, ảnh tiên trọng, xem như đem ảnh chi pháp tắc khống chế đến bảy thành đế giả, chợ đen trong sát thủ tên hắn xếp trước bao. Lúc trước liền có một vị ảnh sát tộc tộc nhân tới trước giám sát nô lương, chỉ bất quá bị nô lương cho phát giác, cũng chém giết ngay tại chỗ. Không phải đoàn gia không gặp bữa, hôm nay vừa vận đến hắn báo thủ thời gian. Nô lương cười lạnh. Lao gia hỏa, đầu năm nay không cố gắng chờ chết, không có việc gì chạy lung tung cái gì đây, cũng đừng chết ở bên ngoài. Chương 405, ảnh tiên trọng đầu hàng. Ngươi nghe nói qua, phệ hồn chủ ngư. Chương 405 Ảnh Tiên Trọng đầu hàng. Ngươi nghe nói qua, phệ hôn chủ lưu. Đối mặt ảnh sát tộc tộc trưởng ảnh Tiên Trọng, Nô lương trên mặt mang theo vẻ ngắm chiêu. Đặt ở phía trước, thật sự là hắn có chút sợ hai ảnh sát tộc loại này ám sát năng lực cực mạnh tồn tại. Nô lương chính diện đối địch năng lực mạnh, nhưng tra xét năng lực lại rất yếu. Cuối cùng mỗi người đều có nhược điểm, thao thiết giống như vậy. Trên cái thế giới này, không có chân chính hoàn mỹ tồn tại. tại.Ảnh Tiên Trọng nếu như một mực nút trong bóng tối, cho dù là Nô lương cũng khó có thể tìm ra đối phương, càng đừng để cập đánh giết. Nhưng có Lan Hải cháu tại, ảnh Tiên Trọng không trốn thoát được chỉ có thể biến thành cá trong chậu. Nô Lương cười nhạt một tiếng, các ngươi cất giấu đồ vật có lẽ rất trọng yếu à, bằng không ngươi cái này ám sát thủ lĩnh có lẽ không đến mức đích thân đi ra ngăn cả ta. Nghe vậy, Ảnh Thiên trọng không làm bất luận cái gì lời nói, thần sắc như nước, đục ngầu trong ánh mắt mang theo sát thủ đặc hữu chấn định. Sống đến mức này, hắn vẫn như cũng là đế giả cảnh bên trong bài danh cực kỳ hàng đầu sát thủ. Một đạo ám ảnh đao quang đánh tới, đồng thời biến ảo ngàn vạn nặng bóng mờ, phản phất giống như một đạo dày nặng vô cùng đao khí hải dương. Ảnh chi đao hải. Lợi dụng ảnh chi pháp tác phân liệt vô số đao khí bóng, tăng thêm gấp mấy lần lực sát thương. Xứng đáng là đạt tới bảy thành ảnh chi pháp tắc đế giả. nhưng ảnh chi pháp tắc cũng chỉ là đệ cấp pháp tắc mà thôi, liền hắc ám pháp tắc loại này trung cấp pháp tắc cũng không sánh nổi, càng đừng đề cập. Thôn vệ pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc, bà thành. Thôn vệ hắc động bạo phát, náy mắt buộc phát ra phun ra nuốt vào sơn hà bao la hùng bi cảnh tượng. Toàn bộ đao khí giằng thắt trong khoảnh khắc bị thôn vệ sạch sẽ. Lôi lương trong tay Bạch trầm cường kích xạ ra một đạo tử vong nguy thương, náy mắt xuyên thủng ảnh tiên trọng thân thể. Oan. Thân thể của hắn hóa thành một đạo cho bụi tiêu tán, sau đó lại là mấy vị ảnh tiên trọng đứng ở tứ phương các nơi. Loại này ảnh chi phân thân năng lực cùng hắc ám phân thân cực kỳ tương tự. Khác biệt lớn nhất liền là, hắc ám phân thân có thể có bản thân một chút thực lực, đồng thời cũng có thể thi triển hắc ám pháp tác lực lượng. Nhưng ảnh chi phân thân khác biệt, đây chỉ là bình thường nhất phân thân, thực lực yếu đuối, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bình thường hoàng cấp không sai biệt lắm mà thôi, càng không thể sử dụng pháp tác lực lượng. Năng cấp khác nhau pháp tắc, ở giữa khoảng cách đồng dạng vô cùng to lớn. Nô Lương cười nhạt một tiếng, khí tức tự vong tản ra. Thấu trời thương ảnh ngưng tụ ra, đồng thời một tôn cổ hữu Minh Vương hóa thân nô lên. Minh Vương lâm thế sát, mạnh liệt tử vong dòng thác nháy mắt xông phá trước mắt hết thảy ảnh thiên trọng ảnh chi phân thân chọn vẹn không thể nào ngăn cản ầm ầm ảnh thiên trọng thân thể bị bộc ra đồng thời trên mình mang theo một vết thương từng kia từng dòng khí tức tử vong tiêu tán đi ra hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nô lương đáy mắt tràn đầy chấn kinh ngươi như thế nào cường đại như thế rõ ràng ngươi đột phá đế giả cảnh vẫn chưa tới hai tháng thời gian nô lương thu về trường thương tại trên không trung kéo đóa thương hoa đó là ngươi quá phế sống nhiều năm như vậy liền trung cấp pháp tắc đều không lĩnh ngộ ra tới sắc mặt ảnh thiên trọng đen như đá nổi gỗ mục trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ Trung cấp pháp tắc lĩnh ngộ độ khó thế, nhưng đê cấp pháp tắc mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nơi nào là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ ra? Trong huyết mạch tẩn chứa pháp tắc lực lượng, mới là tất cả chủng tộc dễ dàng nhất có thể lĩnh ngộ ra tới. Nhưng dù vậy, có thể lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại vẫn như cũ cực ít. Cá nhân tộc trên trăm vỗ người, nhưng đế giả cảnh tăng thêm chết lý truyền chung mà cũng chỉ có 5 người mà thôi. Loại này tỷ lệ, mua vé số đều so cái này cao. Nô Lương lãnh đạm nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. "Hành tiên trọng, ngươi mang theo cái này ảnh sát tộc gia nhập chợ đen?" đây là tại dẫn dắt toàn bộ bộ tộc hướng đi mạt lộ ngươi thật cảm giác linh cảnh hành ngồi lên hoàng vị sau còn có thể giữ lại các ngươi mà các ngươi lại là hắn bất ngờ hắn trở thành thần đế trở thành thần chiếu chi chủ ngươi nhóm tồn tại liền không có chút tác dụng sống nhiều năm như vậy một điểm này ngươi sẽ không rõ ràng ảnh tiên trọng lâm vào trong trầm mặc thật lâu không nói lời nào nhưng trong mắt mang theo vẻ dãi dùa nửa ngày đi qua hắn mới hơi hơi ngẩng đầu nếu ta đem ta biết đều nói cho ngươi ngươi có thể hay không mời trưởng công chúa xuất thủ cho ta ảnh sát tộc lưu lại một chút linh mạch nô lương hơi chút suy nghĩ Phong vân thần đế cực kỳ chán ghét chợ đen. Tộc ngươi tồn tại hắc phượng ấn khẳng định sống không được. Nhưng nếu có chưa từng tiếp xúc qua chợ đen, lại cũng không có hắc phượng ấn tộc nhân, trưởng công chúa có lẽ có thể làm đến. Ảnh tiên trọng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Hảo, khi bọn ngươi nói được thì làm được. Hắn điểm ra một đạo lưu quang rơi vào ngô lương trong tay. Đây là tộc ta vô tội tộc nhân vị trí. Những tộc nhân kia tuyệt đối chưa từng tiếp xúc qua chợ đen. Chúng ta mặt khác một ít tộc nhân sinh tử không trọng yếu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Áng nguyện đại đế lập tức khí đến bốc khói. Hắn vẫn nộ nhìn kỹ Ánh tiên trọng, đáy mắt tựa như núng độc. Ảnh thiên chọn ngươi dám, ngươi dám làm phản đồ, tự có người sẽ đi giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi coi như là chết cũng phải cùng thao thiết cùng chết, đây là mệnh của ngươi." Thiên Trướng thống lĩnh mặt lộ vẻ không vui, một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Liêu Mạn cũng phải vì hắn làm việc, thật nhìn không ra người Á Huyện hội là một đầu trung thành như vậy chó. Thiên Trướng thống lĩnh thế nào còn không bắt lấy hắn? Nô Lương không hiểu hỏi, một cái thiên đế cảnh hẳn là có thể tùy tiện bắt trẻ một vị đại đế cảnh mới đúng. Đồng thời Thiên Trướng thống lĩnh thế nhưng bạn linh tộc tộc nhân, bạn tộc bảng bại danh thứ tư cường đại trung tộc. Gia hỏa này thể nội có lẽ có đại hoàng tử cho đồ vật. Thuận tiện hắn giữ vương án nguyệt thành, hoàn toàn chính xác có chút thần kỳ, có thể liên tiếp nhiều lần ngăn trở công kích của ta. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngăn trở mà thôi, còn lực không nổi quá lớn bọn nước, ngươi đi làm chuyện của ngươi liền hảo, ám nguyệt ta rất nhanh liền hắn có thể bắt lại." Thiên Trướng thống lĩnh hồi đáp. Nô Lương gật đầu một cái, mà song cùng Ảnh Tiên trọng hướng về phủ thành chủ phương hướng bay đi. Đi phủ thành chủ trên đường, nô Lương mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Ảnh Tiên trọng. Ngươi mang theo cả một cái chủng tộc gia nhập chợ đen, thật là muốn tiền không muốn mạng ư?" Nghe nói như thế, Ảnh Tiên trọng cười thầm một tiếng. Tiền có mệnh có trọng yếu không? Ta ảnh sát tộc hoàn toàn chính xác rất yếu, đế giả cũng chỉ có hai người, ta thọ nguyên cũng không nhiều, nhưng chống lên một dòng tộc như thế cũng không tính quá lớn về khó. Nô lương thở dài, cho nên các ngươi là bị ép buộc, linh cảnh hành buộc các ngươi. Ánh thiên trọng nâng lên dàn mua đôi mắt, trong ánh mắt mang theo tiếng mệnh. Đúng. Ám ảnh tộc, ảnh sát tộc, những chủng tộc này là thích hợp nhất làm những cái này người không nhận ra sự việc, cũng nhất có cũng được không có cũng được. Từ lúc chợ đen thành lập sau, đại hoàng tử liền mượn dùng thế lực khắp nơi ức hiếp chúng ta, chúng ta đã sớm không được sống, không làm hắn làm việc chủng tộc đồng dạng sẽ hướng đi diệt vong, kết quả cuối cùng không có gì khác nhau. ngươi dùng cái kia linh trận soi sáng ra tới hắc phường ấn ký thực liền là chợ đen không chế công cụ của chúng ta, chỉ cần đại hoàng tử muốn, hắn có thể nhất niệm giết chết chúng ta trong chợ đen bất kỳ người nào. nô lương hơi kinh hãi, rất là không thể tin được. một cái ấn ký liền có thể không chế một vị đế giả cảnh, đế giả cảnh thánh hồn có thể cực kỳ cường đại, cho dù là đục thân bị vỉ cũng có thể tiếp tục sinh tồn, càng có thể đoạt giá trọng sinh. thế nào sẽ bị một đạo ấn ký tùy tiện không chế? liền hắn đều chưa từng thấy lợi hại như vậy ấn ký. lang thanh tuyết cũng là biết hắc phường ấn nhưng cũng chưa từng nói qua hắc phượng ấn còn có thể khống chế sinh tử hắc phượng ấn đến cùng là ai tạo nên nô lương hỏi người nghe nói qua phệ hồn trùng ư. chương 406, phệ hồn trùng hung danh đánh bảo phủ thành chủ chương 406, phệ hồn trùng hung danh đánh bảo phủ thành chủ người nghe nói qua phệ hồn trùng ư. phệ hồn trùng trung tộc nô lương gãi gãi đầu cũng không tại cẩn cố chi thức căn bản bên trong tìm ra cái tên này nhưng tại lúc này lang thanh tuyết lại từ trong cơ thể của hắn trong thế giới đi ra nàng nhăn đầu lông mày ánh mắt nhìn kỹ ảnh thiên trọng Ngươi nói là các ngươi thể nội hấp phượng ấn là dùng vệ hồn trùng tạo nên. Ảnh tiên chọn gật đầu một cái, thần sắc vô cùng khẳng định. Không sai, hấp phượng ấn ẩn chứa lực lượng vệ hồn trùng, nguyên nhân chính là như vậy mới có thể tùy tiện cầm chắc lấy một vị đế gia cảnh. Chợ đen kỳ thực một mực tại nghiên cứu vệ hồn trùng, đại hoàng tử hình như cố ý nghiên cứu ra có thể một loại bị khống chế vệ hồn trùng, từ đó thành lập vệ hồn trùng đại quân, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Ngay vậy, sắc mặt lang thanh tuyết đều là biến đổi. Trong đầu nhớ lại ở kiếp trước vệ hồn trùng xuất thế viết tinh trả diện, thang đến hôm nay nàng mới biết được hết thảy kẻ đầu đeo lại lại là linh cảnh hạnh. Phệ hồn trùng đến cùng là cái gì? Một loại đặc thù yêu thú ư? Nô Lương Hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Phệ hồn trùng là thượng cổ thập đại trùng tộc một trong, cùng hư Không trùng tộc cùng một cấp độ tồn tại, nhưng phệ hồn trùng hung danh nhưng vượt xa hư không trùng tộc. Phệ hồn trùng dùng linh hồn làm thức ăn, muốn trưởng thành liền muốn nuốt đại lượng linh hồn, thủ đoạn đấm máu chỉ ở tứ hung phía dưới. Trong lịch sử, phệ hồn trùng từng gây nên quá nhiều lần thiên tai, thậm chí đến người người sợ hãi trình độ. Ta cũng không thấy tận mắt phệ hồn trùng, nhưng nghe nói phệ hồn trùng khó mà giết chết cũng có thể ký sinh tại sinh linh thể nội, ẩn tàng năng lực cực mạnh, nuốt xong một cái ký chủ sau liền sẽ lập tức thay đổi một cái. Đế cấp vệ hồn trùng thậm chí có thể thoải mái miễn dịch bộ phận pháp tắc lực lượng. Lại bộ tộc này sinh sôi năng lực đồng dạng cường hành, mấy năm thời gian liền có thể chế tạo ra một cái thực lực không kém bộ tộc. Hư không trùng tộc đồng dạng danh liệt thượng cổ thập đại trùng tộc một trong, cũng là hiện nay duy nhất vẫn tồn tại thập đại trùng tộc. Nguyên nhân lớn nhất liền là hư không trùng tộc giết chóc dục vọng cực mạnh, lại sinh sôi năng lực không đủ, cùng vệ hồn trùng hoàn toàn tương phản. Trùng tộc loại trùng tộc này cũng được xưng làm thiên thai trùng tộc, cũng không phải không có đạo lý số lượng khủng bố đồng thời sinh sôi năng lực biến thái đến bạo tàn nô lương trưởng lớn hai mắt linh cảnh hành không muốn mệnh cái này nếu là khống chế không được vệ hồn trùng mất khống chế không phải lại đến nhấc lên tiên hai ảnh tiên trọng gật đầu trợ đen trước mắt thành quả không nhiều lớn nhất thành quả liền là khống chế chúng ta hất phủ lớn cùng một tôn khôi lỗi tôn này khôi lỗi chính là cơ giới khôi lỗi hạnh tâm cũng là vệ hồn trùng có vệ hồn trùng bộ phận năng lực đại hoàng tử sơ kỳ mục tiêu liền là tạo ra dạng này vệ hồn trùng khôi lỗi quần đoàn loại này cơ giới khôi lỗi vẫn là dùng trí giới tọa khoa kỹ lực lượng Nhưng trí giới tộc phải trang dính vào tại trong đó liền không được làm vẻ rầu, cuối cùng trí giới tộc khoa kỹ rất lớn một bộ phận đều là khai nguyên, tất cả chủng tộc đều có thể miễn phí học tập sử dụng, chỉ có hạch tâm khoa kỹ mới sẽ trở thành bí mật. Nhân tộc bên trong đồng dạng có không ít võ giả lựa chọn khoa kỹ lộ tuyến, dùng khoa kỹ lực lượng cải tạo bản thân, trở thành khoa kỹ võ giả, dùng thu được lực lượng mạnh hơn. Tại bây giờ, khoa kỹ võ giả cũng coi là miễn cưỡng bị một chút người tiếp nhận. Cuối cùng con đường này chỉ cần có tiền, vẫn có thể dễ nói. Tu truyền thống đạo đạo, có tiền đồng thời còn muốn thiết phú, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nô lương âm thầm bắt đầu, cho nên các ngươi Ám Nguyệt Thành kỳ thực liền là nghiên cứu bí mật của Vệ Hồn trùng chú điểm, đúng hay không? Không sai, Ám Nguyệt Đại Đế xem như thành chủ, tại Ám Nguyệt Thành dưới đất mở ra một cái ngăn cách trụ sở dưới đất, cung cấp một chút trợ đen loại khoa kỹ nhân tài nghiên cứu Vệ Hồn trùng. Giống ta ám sát tộc thì là chủ yếu làm một chút ám sát ám sát các loại làm việc, diện trừ cùng đại hoàng tử đối nghịch người. Thì như ngươi. nô lương cảm giác không nói. Hảo đi. Liền biết sẽ có hắn. Linh cảnh hành nhìn tới thật rất hận hắn a. Mấy người rơi vào Ám Nguyệt Thành phủ thành chủ bên ngoài. Toàn bộ phủ thành chủ đã bị phòng ngự linh trận bao trùm. Xem như Á nguyệt đại đế phủ thành chủ, vẫn là chợ đen nghiên cứu địa điểm chỗ tồn tại, cái này phòng ngự linh trận quả thực tương đại. Nếu là Lăng Thanh Tuyết nắm giữ đế giả cảnh đẳng cấp, có lẽ có thể sử dụng nàng đã từng nắm giữ linh trận năng lực tùy tiện phá giải trước mặt linh trận. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào nô lương man lực phá bỡ. Cùng lúc đó, đại lượng chợ đen võ giả đi ra, gắt gao ngăn ở phụ thành chủ bên ngoài. Một chút hành sắc tộc tộc nhân mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía hành tiên trọng. Tốc trưởng, chúng ta không muốn chết, chúng ta không được chọn. Không phục tu mệnh lệnh. Hát Phương ấn nháy mắt liền có thể chấm dứt bọn hắn. Những năm này bọn hắn nhìn qua quá nhiều người chết ở dưới Hát Phương ấn. Trên lưng ấn ký này bệnh sớm đã không về chính bọn hắn. Ảnh tiên trọng thở dài, giết bọn hắn a, tất cả sai lầm ta tộc trưởng này có quãng. Hắn cũng không cho rằng những tộc nhân kia lựa chọn sai lầm. Mạng là của mình, mình có thể lựa chọn sống thế nào. Theo cốt phục linh cảnh hành bắt đầu, bọn hắn chú định không có gì kết quả tốt. Vô số năng lượng phong ba hướng về Ngô Lương rơi xuống. Lít nha lít nhít ung kích như là mưa sao băng đầu đạo. Gặp cái này Ngô Lương cười nhạt một tiếng. Điểm ấy lực lượng quá yếu. Trường thương bách qua một đạo mũi thương phảng phất giống như kình thiên chi trụ, trong nháy mắt chụp diện tất cả công kích. một cái che trời đại trưởng rơi xuống, đem vô số người ép thành núi đất. đây cũng là đỉnh tiêm cường giả thực lực, đế giả cảnh trở xuống căn bản liền ngăn cản đều không làm được. pháp tắc uy năng gần như quy tắc bản chất, xa không phải thân thể phàm thai có thể ngăn cản. chính như tất cả người nói, pháp tắc mới có thể ngăn ở pháp tắc, theo không ngoại lệ. nô lương hóa thành máy thu hoạch, tùy tiện liền quét ngang vô số chợ đen võ giả. những người kia hung hãn không sợ chết, nhưng cũng là bất đắc dĩ. những cái này cùng nô lương không có bất cứ quan hệ nào. Thiên hạ nhiều như vậy người đáng thương, cái nào đến phiên hắn tới đáng thương. Có thời gian đáng thương người khác, không bằng trước đáng thương chính mình. Ngoanh, lôi hỏa hoàng diệt chi thương biến thành lôi hỏa bì lực đánh vào linh trận bên trên, nổi lên kịch liệt sóng cả, nhưng cũng không trực tiếp mà bị đánh vỡ. Nô lương lại lần nữa nhấc lên trượng thương, hung hổ lực lượng ngưng kết tại trên trượng thương, dãy như mưa rơi mũi thương rơi xuống, nệ vụ thành chú bên ngoài hóa thành một bùm phế tích. Chọn bẹn anh kích mười mấy thương, phòng ngự linh trận mới bang lên một tiếng phá toái gào thét, hóa thành điểm sáng biến mất tại trước mặt. Nô lương thở ra một cái cho khí, thật nhịn đạo a xứng đáng là sát rùa đen, theo lấy linh trận phá toái, trong phủ phủ binh cũng vào ra, trong đó còn có một tôn khí tức rất mạnh đế giả cảnh, đó là phủ thành chủ thống lĩnh, cùng ám nguyệt đại đế đồng tộc, tên là ám thương lang, ám ảnh pháp tác độ khống chế đã đến sáu thành, thực lực so với ta còn mạnh hơn. ảnh tiên trọng nhét nhở. nô lương khinh thường cười một tiếng, bình thường trình độ mà thôi, dây hắn phí không được bao lâu, sắc mặt ám thương lang nén một chút, đáy mắt mang theo sát ý nói quát không biết ngượng, ta thế nhưng có trợ thủ, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta trợ đen tiểu mới vũ khí lợi hại. Từng cái họng pháo đen kịt xuất hiện trên mặt đất, giống như là thủy triều năng lượng tại ngưng kết, phản phất giống như núi lửa bạo phát khủng bố. Loại cấp bậc này lực lượng mỹ ác, bình thường đế giả cảnh đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Hủy diệt nguyên đạo pháo, phóng ra. Chương 407, chém giết đám thương lang. Cơ giáp vệ hồn trùng. Chương 407, chém giết đám thương lang. Cơ giáp vệ hồn trùng. Hủy diệt nguyên đạo pháo. Dựa vào trí giới tộc khoa kỹ lực lượng mà khai phá ra, có thể uy hiếp đế giả cảnh cường đại vũ khí. Trợ đen tại cái này phía trên còn có chỗ cải tiến, gia nhập thuộc về lực lượng vệ hồn trùng không chỉ có thể van phá đế giả cảnh lục thân, càng có thể công kích thánh hồn. thực lực một dạng đế giả cảnh tại dưới vị diệt nguyên đạo pháo, đồng dạng có tử vong nguy hiểm. giờ phút này, ám thương lang thế nhưng trọn vẹn chuyển ra mười mấy đài vị diệt nguyên đạo pháo. đối mặt hướng hắn phóng ra tới hỏa lực, nô lương đầu tiên là đem lang thanh tuyết lần nữa đưa về thể nội thế giới, sau đó trên mình nổi lên kim quang. chính là vô địch kim thân. tử vong cùng thôn vệ pháp tắc tại quanh thân hắn sẽ lẫn, phát ra vô cùng kinh người khí tức. nô lương nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ ra một cái to lớn pháp tắc quyền. đấm ra một quyền, xung quanh truyền đến thiên băng địa liệt cảm giác không chỉ là hỏa lực bị tiêu trừ, liền trên đất phủ binh cùng hủy diệt nguyên đạo pháo đều bị anh thành cát bã. gặp một màn này, ám thương lang thân thể lập tức run thành run rẩy. cái này, cái này hủy diệt nguyên đạo pháo chế tạo tài liệu thế nhưng đế cấp kim loại a, hắn rõ ràng một quyền liền đánh nát. chơi mẹ nó. cùng là đế giả cảnh, ngươi thế nào như vậy tú đây? ám thương lang hít sâu một hơi, gắt gao cắn răng. hắn thân dung ám ảnh, một vòng vô hình chi nhận đâm thẳng nô lương sau lưng. nô lương câu lên vại môi, mở bàn tay đem bắt được. không thể không nói, các ngươi thực lực như vậy cùng diêm la thiên mà so rằng kém xa. Diêm La Thiên Ma khống chế 5 thành tử vong phát tắc, còn có 6 thành ma diễm phát tắc, thực lực khủng bố đáng sợ. Ám Thương Lang cho dù là khống chế 6 thành ám ảnh phát tắc, thực lực tổng hợp cũng là so với đối phương kém xa. Sợ là liền minh tức cũng không bằng a. Thao thiết, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ám Thương Lang giận dữ hét. Hắn bước bỏ trôi dao găm kia, lại lần nữa dung nhập trong bóng tối đảo tàu. Nham rán. Ngô Lương chửi bậy một câu, trong tay bạch trầm thương đâm ra ưu ảnh truy hồn sát. Thương gia như ưu ảnh, nhạy bén vô cùng, cho dù là Ám Thương Lang lại thế nào trốn, vẫn như cũng là bị đâm thủng tử bong pháp tách chi lực bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Chỉ là một thương tự nhiên là không có khả năng giết hắn, nô lương còn không biến thái như vậy. Nhưng nhiều bổ mấy phát không phải được. Bộ binh, đây chính là hắn cường hạng. Liên tục lại dày đặc thương ảnh không ngừng đánh kích, ám thương lang bị đánh liên tục bại lui, căn bản liên lực phản kích đều không có. Nô lương hung trường thương vỗ vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn chụp vào trong đất. Tương đạo vết nước như là mặn nện một loại bốn phía quấy tán. Loại lực lượng này, liên tục thể của hắn đều gánh không được. Bạch trầm thương thế nhưng rất nặng, tăng thêm nô lương thần lực càng lộ vẻ vũ lực mỹ học hắn đột phá đế giả cảnh sau điểm thuộc tính cơ hồ tăng mạnh, tuân luyện thể đế giả cũng khó có thể cùng hắn sánh ngang. càng đừng đề cập ám thương lang loại này không thể nào luyện thể đế giả. ám thương lang leo ra mặt đất, lập tức khởi động trong tay không chế khí. con mẹ nó ngươi tại sao phải tự tìm cái chết a? ám thương lang khí đến giấu giận. phệ hồn trung bí mật này quá lớn, cho dù là linh cảnh hành đều chỉ có thể vụng trộm làm, tạo ra vũ khí cũng chỉ có thể vụng trộm dùng. hôm nay xem như bị ngô lương đều cho tung ra. trải qua cái này một lần. Phong vân thần đế chắc chắn bắt đầu tra rõ trợ đen, dùng hắn thủ đoạn thiết huyết, trợ đen cơ hồ muốn bị nổ tận gốc. Mà linh cảnh hành làm tự vệ, thậm chí khả năng chọn vẹn buông tha bọn hắn, trực tiếp dùng hắc phường ấn hiểu tất cả người. Tất cả những thứ này đều là Nô lương đi tới nơi này mới đưa đến, ám thương lang tự nhiên hận Nô lương. Nô lương không đến, bọn hắn tốt xấu còn có thể tiếp tục sống tạm lấy, không đến mức dẫn đến tình cảnh như thế này. Sau một khắc, mặt đất bắt đầu rung động, sau đó leo ra lít nhát lít nhít trùng cơ giới tử. Những cái này trùng cơ giới tử sử dụng kim loại đều cực kỳ chân quý. Đồng dạng có thể chống lại tới từ bộ phận đế cấp công kích. Đồng thời dung nhập lực lượng vệ hồn trùng, để khả năng đối võ giả linh hồn tạo thành cực lớn thương tổn. Cho dù là thánh hồn, cũng không chống đỡ được vệ hồn trùng công kích. Nô Lương biến đến thận trọng lên, hắn mở ra giao diện hệ thống, trực tiếp đem thôn vệ pháp tác độ khống chế điểm đến 4 thành. Bên ngoài còn có rất nhiều hắn hắc ám phân thân đang vì hắn thôn vệ, tích lũy điểm tiến hóa tốc độ rất nhanh. Không bao lâu nữa pháp tác độ khống chế điểm đến 5 thành đều không khó. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tác độ khống chế đạt tới 4 thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tác độ khống chế Nô lương niét miệng tiếp tục mở giết. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này vệ hồn trùng đến cùng có nhiều đáng sợ. Liên lăng thanh tuyết đều sợ hai vệ hồn trùng, có lẽ không đến mức là nữ hài tử sợ trùng tử loại kia sợ. đã từng lăng thanh tuyết thế nhưng đạt tới qua đế tôn cảnh, làm sao kém như vậy? Nô lương bung ra một đạo mũi thương bắn về phía gần nhất một cái trùng cơ giới tử, khí tức tử vong bắn mạnh mà ra, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bùi mù tán đi sau, cái kia trùng cơ giới tử lại lông tóc không thương, ám thương lăng cười lớn, đấy mắt mang theo treo tức. Ngươi thật là không có chút nào kiến thức, liên đế cấp hư không huyền cường cũng không nhận ra những cơ giáp này phệ hồn trùng đều là từ hư không huyền cơ chế tạo ngươi công kích như vậy liền thương đến nó không làm được nô lương liếc mắt nhìn hắn rõ rệt ngươi đúng không liền đưa ngươi đi chết không gian ba động nô lương nháy mắt biến mất tại chỗ khi xuất hiện lại đã đứng ở trước mặt ám thương lang không gian quá rơi xuống xung quanh hư không hiện lên vô số không gian toả liệm. ám thương lang bị giam cầm ở tại chỗ con ngươi đều nhanh chân lùi ra thảo ngươi còn có không gian phát tắc. thế nào nhiều như vậy phát tác ám thương lang kí đến mức gõ chỉ có thể chớm mắt nhìn xem đỉnh đầu tuôn vệ hất động rơi xuống đem hắn một chút tuôn vệ liên muốn chạy trốn thánh hồn đều bị Ngô Lương thao thiết thánh hồn một cái nuốt vào, không còn cái này dư thừa người, Ngô Lương lúc này mới bắt đầu chuyên chú đối phó lên cơ giáp vệ hồn trùng. Cơ giáp vệ hồn trùng cũng không phải là chân chính sinh mệnh, nhưng dung nhập thuộc về lực lượng vệ hồn trùng. Không cẩn thận, liền sẽ bị nó nuốt thánh hồn. Thánh hồn nếu là bị thương, cho dù là Ngô Lương sức chiến đấu đều sẽ hạ xuống rất nhiều. Tử vong pháp tắc khu động dẫn đến thiên địa dung mạnh, banh trướng giống như là biển cầm lực lượng cuốn quanh ở bạch trầm thương bên trên. Từ tử vong pháp tác thi triển Minh Vương thất tuyệt sát, quả thực quá thích hợp bất quá. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là uy lực phóng đại. Vậy, trường thương đâm thẳng, thương gia như hồ kiếu, kèm thêm phảng phất giống như thực thể tử vong thương. Một phát này trực tiếp xuyên thủng một cái cơ giáp vệ hồn trùng. Nhưng đại Ngô lương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái tiêu cơ giáp vệ hồn trùng dĩ nhiên có thể phục hồi. Ánh tiên trọng lập tức bắt đầu giải thích. Thư không huyền cương là một loại đặc thù đế cấp kim loại, cho dù là bị đánh bỡ, cũng có thể lần nữa ngưng kết, tính năng còn tại kim loại lòng bên trên, có thể dẫn động không gian chi lực phòng hộ, cho nên lực phòng ngự mới sẽ mạnh như vậy. Ngô lương chớp chớp lông mày, có biện pháp nào giải quyết bọn chủ lưu? Hành tiên trọng cười khổ một tiếng, ta không rõ ràng Bởi vì ta cũng không phải đối thủ của bọn nó, đại hoàng tử đã từng mục tiêu là chế tạo ra nhưng đối với kháng thiên đế cảnh cơ giáp vệ hồn trùng. Trước mặt đã có thể sánh ngang đỉnh tiêm đế giả cảnh, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có thể mạnh mẽ như thế, trong đó không ít vẹn vẹn chỉ là đến gần đế giả cảnh thực lực mà thôi. Nô Lương thầm mắng một tiếng, hắn còn thật sự chọn cái tối cường thử tay nghề đúng không? Cái này nên chết vật khí. Không biết rõ ta bốn thành thôn vệ pháp tắc có thể hay không trực tiếp cưỡng ép thôn vệ. Chương 408, tiến vào trụ sở giới đất. Chí giới tộc tập nhân. Chương 408, tiến vào trụ sở giới đất chí giới tộc tộc nhân đại lượng cơ giáp vệ hồn trùng hướng về nô lương bọn tới bởi vì chế tạo tài liệu của bọn nó chính là hư không huyền cương nguyên nhân cho nên có một chút không gian lực không chế tốc độ cũng là không hề yếu có thể lợi dụng khoa kỹ năng cùng lực lượng vệ hồn trùng chế tạo ra dạng này vũ khí linh cảnh hành tuyệt đối trả giá đại lượng nhân lực vật lực nô lương ánh mắt ngưng lại thể nội lực lượng bắt đầu tôn ra thôn vệ phát tác bốn thành một cái thôn vệ vòi rồng rơi xuống bao trùm xung quanh đại lượng cơ giáp vệ hồn trùng thôn vệ cũng không phải muốn nuốt liền có thể nuốt đối phương đồng dạng có thể chống lại chỉ cần có thể chống lại thôn vệ lực lượng liền có thể miễn phải bị thôn vệ kết quả nguyên nhân chính là như vậy chết đi sinh linh cắn nuốt nhem nhất nô lương trực tiếp mở tối đa mã lực khủng bố thôn vệ pháp tác bạo phát từng cái cơ giáp vệ hồn trùng tận lực chống lại thể nội thuộc về lực lượng vệ hồn trùng cũng tại không ngừng kích phát nô lương âm thầm liễu lơi, hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng thủ đoạn công kích đơn nhất pháp tác khống chế cũng cực kỳ yếu đuối nhưng hoàn mỹ đem lực lượng vệ hồn trùng cùng cơ giới dung hợp như vậy mới có thể nắm giữ lực lượng như vậy nhưng hắn không chỉ có riêng chỉ có thôn vệ pháp tác sau một khắc, bốn thành sĩ diễm pháp tắc, ba thành tử vong pháp tắc cùng nhau tu ra, tam đại pháp tắc cùng nhau xuất hiện, cơ giáp vệ hồn trùng cũng lại không chống đỡ được bắt đầu một chút phá thoái, tiếp đó bị Ngô Lương thôn vệ. ba anh, tam đại pháp tắc ngưng kết mà thành vòi rồng qua cảnh, phụ thành chủ lập tức tất cỏ không mọc, nửa cái bóng người đều không còn. Ngô Lương vừa ý cười một tiếng, mang theo ảnh Thiên Trọng hướng về trong phụ thành chủ đi đến, mà Ngô Lương thực lực cũng lại một lần nữa chấn kinh ảnh Thiên Trọng. tuổi con trẻ cũng đã nắm trong tay ba loại cao cấp pháp tắc, liền cơ giáp vệ hồn trùng đều có thể thoải mái giải quyết. Bọn hắn này loại sống trên bản năm lão ngoan đồng đều hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Như ngao lẫy nguyệt loại kia kia tài, cũng đều phải dùng mấy trăm năm thời gian mới có thể miễn cưỡng đạt tới Ngô Lương tình trạng này, coi là thật để người không thể tưởng tượng nổi. Thao thiết nội tình, lại một lần nữa chứng tinh thế giới. Ảnh tiên trọng đi ở phía trước, mang theo Ngô Lương tìm tới cửa vào tiến vào phụ thành chủ phía dưới trụ sở dưới đất. Vừa đi ra khỏi thang máy, phía dưới cảnh tượng có thể nói là để Ngô Lương ngạc nhiên. Khắp nơi đều là đủ loại công nghệ cao, lại cực kỳ múi nhọn, so chiến tướng điện bên trong khoa kỹ còn tân tiến hơn nhiều lắm. Đồng thời nơi đó đứng không ít người, nhìn lên như là người máy đồng dạng. Nhưng Ngô Lương lực cảm giác có thể nhận biết đi ra, đó là sinh mệnh, cơ giới sinh mệnh. Đó không phải là trí giới tộc tộc nhân ư? Các ngươi đều tới." Ngô Lương lạnh giọng mở miệng, đem những người kia đều kêu tới. Mà những người kia cũng không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh liền tại Ngô Lương trước mặt đứng ngững, như là phạm sai lầm học sinh không dám nhìn giáo sư đồng dạng. "Các ngươi có phải hay không trí giới tộc tộc nhân?" Đứng ở phía trước một vị mẫu vàng áo chiến giáp nam nhân, Hạ Lục gật đầu một cái. "Đúng, chúng ta đều là chỉ giới tộc tộc nhân." nhưng chúng ta là loại khoa ký võ giả cũng không sợ trường chiến đấu nô lương sờ lên cằm đấy mắt mang theo nghi hoặc các ngươi trí giới tộc dù sao cũng là vạn tộc bảng thứ 9 a thế nào sẽ gia nhập chợ đen kiếm lời tiền đen hạ lục giang tay ra chúng ta không tiền lương cái gì nô lương đầu đầy nghi vấn chúng ta đều là bị bắt tới đồng thời đánh lên hắc phường lớn không giúp chợ đen làm nghiên cứu khoa học liền sẽ chết hạ lục bất đắc dĩ nói bọn hắn từ bị bắt tới vào cái ngày đó lên cơ hồ đều chưa từng đi ra cái này trụ sở dưới đất nơi này cấm chế cực kỳ cường đại đừng nói là bọn hắn cho dù là đế giả cảnh cũng khó có thể tùy tiện đánh bỡ. Loại trừ làm làn da màu đen nô tải, bọn hắn căn bản không có đường khác có thể đi. Nô Lương khệ miệng co giật, mười phần không thể tin. Linh cảnh hành cũng đã mắt lấy trí giới tộc tộc nhân, thật là không sợ trí giới tộc nhìn về phía trưởng công chúa trận doanh a. Trí giới tộc tại vạn tộc bảng bài danh thứ 9, thực lực tổng hợp cũng không yếu. Nó tối cường thế như nào? Trong tộc không biết ẩn giấu đi bao nhiêu công nghệ cao vũ khí, hơn nữa phong vân thần triều bên trong rất nhiều phương tiện đều là trí giới tộc tập nhân chế tạo. Có thể nói bọn hắn là thần triều trọng yếu trợ thủ công cũng không đủ. Nô Lương nhấc lên cằm mang ta nhìn một chút các ngươi nghiên cứu ra được đồ vật, mà khác nơi này có còn sống vệ hồn trùng ư. Hạ Lục vừa đi vừa bắt đầu giới thiệu. Nghiên cứu của chúng ta nội dung chủ yếu liền là nhằm vào vệ hồn trùng. Trợ đen không biết từ nơi nào, dĩ nhiên tìm được một mai sinh mệnh quý tức còn không triệt để tiêu tán vệ hồn trùng trứng trùng, cũng thành công đem nợ đi ra. Nhưng vệ hồn trùng năng lực đủ để cho người sợ hãi, trước mắt vẫn không có biện pháp gì có thể tự chủ khống chế vệ hồn trùng. Cho nên chúng ta không dám trực tiếp bồi dưỡng vệ hồn trùng mới, chỉ có thể theo vệ hồn trùng thể nội rút ra ra lực lượng của nó, cũng tạo ra cơ giáp vệ hồn trùng. Trước mắt cường đại nhất cơ giáp vệ hồn trùng, thực lực kém không nhiều có thể có thể so đỉnh tiêm đế giả cảnh, tạm thời còn vô pháp cùng đại đế cảnh cường giả đối kháng. Hạ Lục lúc này đã mang theo Ngô Lương đến chế tạo cơ giáp vệ hồn trùng bàn làm việc bên cạnh. Nơi này còn có một chút mới chế tạo tốt cơ giáp vệ hồn trùng, cường độ cực cao trên kim loại, tản ra từng tia từng dòng khí tức nguy hiểm. Những vật này ta có thể thao túng sao?" Ngô Lương hỏi. Nghe vậy, Hạ Lục lập tức đem một cái không chế khí giao đến Ngô Lương trong tay. Chỉ cần đem linh hồn của mình ấn ký lạc ấn tại khống chế khí bên trong, liền có thể trực tiếp dụng ý biết khống chế những cơ giáp này vệ hồn trùng. Cho dù là linh hồn lạc ấn người chết, những cơ giáp này phệ hồn trùng vẫn như cũ có thể tự chủ tiến công được nhân. Tựa như phía trước ám thương lang cái kia, Ngô Lương đem hắn đánh giết sau, những cơ giáp kia phệ hồn trùng vẫn như cũ sẽ điên cuồng hướng về Ngô Lương tiến công. Đó là tầng dưới chốt dấu hiệu tại Phát Lực A. Có thể chế tạo ra dạng này vũ khí, trí giới tộc nào thật là dùng tốt. Ngô Lương thừa nhận hắn có một chút thèm muốn. Những cái này mới tạo tốt cơ giáp phệ hồn trùng ngược lại còn có thể dùng, Ngô Lương liền toàn bộ mang đi. Hắn không dùng được, cũng có thể cho Bắc Minh Huyền Tiêu bọn hắn. Loại này có thể so đế giả cảnh thực lực cơ giáp vẹn hồn trùng tại nhân tộc bên trong thế nhưng định tiêm chiến lược phái ra một cái đều là bung nổ tại trên lam tinh đây chính là có thể so thủy hoàng phiên độ tốt cho dù là nhìn xem nô lương tại cái này quyết hàng hạ lục mấy người cũng trọn vẹn không có ngăn cản ý tứ bọn hắn muốn là không phải tự nguyện cho nên ước gì có người có thể tìm tới bọn hắn cứu cứu bọn hắn ra khổ hại. bất quá một hồi thời gian nô lương đem có thể chứa đủ vật toàn bộ bỏ vào trong cơ thể của hắn trong thế giới đây chính là một cái thế giới đem cả tòa ám nguyệt thành đặt vào cũng không có vấn đề gì vậy mới cái nào đến nha hạ lục mong đợi nhìn xem nô lương nô lương đại nhân. Các ngươi có biện pháp loại bỏ Hắc Phượng Ẩn ư? Chỉ cần có thể mở ra Hắc Phượng ấn, chúng ta chi giới tộc chắc chắn cảm tạ ngươi." Nô Lương lộ ra một mặt lực bất tòng tâm. "Ngươi muốn giết hai ta có thể giúp đỡ, nhưng Hắc Phượng ấn thứ này ta chọn bệnh không hiểu, nó là gắn tại các ngươi trên linh hồn, sớm đã cùng các ngươi linh hồn hòa làm một thể, căn bản là không có cách phân chia ra tới." Ngay vậy, Hạ Lục lập tức xì hơi. Chờ mong cuối cùng vẫn là biến thành một nước. Ảnh Thiên trọng lắc đầu, trong mắt mang theo ý lặng. Hắc Phượng Ẩn không có bất kỳ biện pháp nào phá giải chỉ cần dính lên hắc phường ấn, liền sẽ bị đại hoàng tử không chế trừ phi đại hoàng tử chết bằng không hắc phường ấn liền là vùi ở chúng ta thể nội bom hẹn giờ áng nguyệt thành sự tình đã bộc lộ nơi này xem như trọng yếu trợ đen cứ điểm linh cảnh Hành sẽ không lưu lại bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn chứng cứ chỉ có người chết mới sẽ không phản bội hắn chương 409, trăm luyện cướp đoạt hồn huyết chương 409, trăm luyện cướp đoạt hồn huyết hạ lục mặc dù thất vọng nhưng có lẽ cũng là sớm đã tiếp nhận cái này vận mệnh hắn bi thảm cười một tiếng cũng tiếp tục mang theo nô lương hướng căn cứ chỗ sâu đi Linh cảnh hành thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không như thần đế bệ hạ nhân tử, để hắn ngồi lên hoàng vị còn không biết rõ bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng làm hắn mà chết, có thể để trợ đen sớm một chút phá diệt cũng là chuyện tốt, tối thiểu chúng ta giải thoát rồi. Hạ Lục đứng ở một cái trong suốt lồng thủy tinh trước mặt, ánh mắt rơi vào bên trong một đạo thân ảnh trước mặt. Đây chính là chúng ta trợ đen nở đi ra phệ hồn trùng, tên gọi xích luyện, nàng trước mắt đã là hoàng cấp đỉnh phong cấp độ, nắm giữ phệ hồn pháp tác, nhưng đế uy cùng thánh hồn cũng chưa từng ngưng kết. Cái này thiết bị không chỉ có thể giam giữ nàng, cũng có thể đánh tan đế uy, để nàng đĩnh viễn không cách nào đột phá đế giả cảnh. Hạ Lục chậm chậm giải thích nói, Lôi Lương nước mắt nhìn lại, kết quả nhìn thấy liền là một vị nữ tử, hơn nữa còn là vóc dáng cực tốt nữ tử, chủ yếu là lôi đại. Vương Gai liền có thể hóa hình, cái này hoàng cấp phệ hồn trùng tự nhiên cũng có thể. Chợ đen muốn nghiên cứu ra càng mạnh phệ hồn trùng vũ khí, liền đến để phệ hồn trùng trưởng thành, bằng không nội tình quá yếu, căn bản nghiên cứu không ra vũ khí tương đại. Nhưng lại không thể để cho nàng đột phá đế giả cảnh, đế giả cảnh phệ hồn trùng mười phần đáng sợ, cho dù là bọn hắn cũng không thể bảo đảm cái này thiết bị còn có thể tiếp tục bắt giam vệ hồn trùng. Cho nên chỉ có thể để phệ hồn trùng một mực kẹt ở đế giả cảnh đỉnh phong cấp độ, hoặc là nói là bán đế cấp, cuối cùng nàng cũng đã lĩnh ngộ phệ hồn phát tắc. Hạ Lục hướng về Ngô Lương cung kính cúi đầu. "Ngô Lương đại nhân, còn xin ngươi hủy diệt cái phệ hồn trùng này a, chỉ có giết nàng mới có thể để cho phệ hồn trùng hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này." Phong ngừa thiên thai phủ xuống. "Nghe vậy, Sát luyện vấn độ trưởng lấy Hạ Lục. "Lão cẩu, ngươi mỗi ngày đánh ta màu coi như, hiện tại còn mời người khác giết ta, ngươi cở mở nở còn là người sao? Ta tự nhỏ đến lớn thế nhưng một điểm việc xấu đều không có làm qua." Hạ Lục mặt lộ bất đắc dĩ. Phệ hồn trùng chú định tạo thành thiên hai, bất diệt trừ sạch sẽ sớm muộn cũng sẽ chết càng nhiều người, ta không có biện pháp khác. Xích luyện chống nạnh, vậy ngươi thế nào không chết đi đây, ngươi chết trước một cái cho ta xem một chút a. Vừa dứt lời, Hạ Lung, Ảnh Thiên Trọng cùng cái khác chi giới tộc tộc nhân toàn bộ ngã vào trên đất, chỉ là nháy mắt linh hồn liền pha toái, sinh mệnh khí tức phi tốc tiêu tán. Tốc độ nhanh đến nô lương đều không thể ngăn cản. Đây là lực lượng hấp phù ấn. Nháy mắt đoạt người tính mạng, trong thành những cái kia người trợn đen e rằng đã toàn bộ đều đã chết. Nô lương màu mắt dần tối như tới linh cảnh hành đã trải qua bắt đầu hình động hiện tại thậm chí khả năng đã trải qua bắt đầu hướng nơi này đuổi phệ hồn trùng đối với linh cảnh hành rất trọng yếu hạ độc thủ cấp đoạn cũng có khả năng sau một khắc nô lương cùng xích luyện ánh mắt đối diện tại một chỗ giết nô lương có chút không cầm nổi chủ kiến xích luyện niét miệng xoáy ca ngươi sẽ không cũng muốn giết ta đi chúng ta liền là nói tất yếu như vậy chính nghĩa à ta thật chưa từng làm việc xấu ngươi không thể bởi vì ta tổ tông làm qua việc xấu liền khó xử ta đi xích luyện trên mặt lộ ra hủy khuất nàng theo nở bắt đầu liền bị nuốt tại cái này thiết bị bên trong liền thái dương đều chưa từng thấy đừng nói là giết người nàng liền gà đều chưa từng giết nô lương cười cười ta là thao thiết người người kêu đánh thao thiết ngươi cùng cái này phệ hồn trùng ngược lại thanh danh không sai bị lắm cho ngươi cái lựa chọn như thế nào ngươi muốn thu ta tiếp đó mỗi ngày trả đạp ta đúng không ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người xích luyện thở phì phò hừ lạnh nói nô lương đầu đầy nghi vấn hắn đem lăng thanh tuyết cho kéo đi ra ngươi còn không bằng lão bà của ta một nửa để mắt ta có thể thu ngươi xích luyện hai tay ôm ngực ta lôi đại nàng không sánh bằng ta, nô lương chớp chớp lông mày, vậy ta vẫn giết ngươi đi, tránh ngươi sau đó nhấc lên thiên hai. nghe vậy, xích luyện lập tức biến đổi sắc mặt. đừng đừng đừng, ta không muốn chết, dựa vào cái gì ta không thể súng lấy, ta không phục, ta muốn báo thủ. nô lương ngoắc ngoắc tay, giao ra ngươi hồn huyết ta, sau đó ta là ngươi chủ nhân, ngươi đi theo ta la luộn, ta bảo đảm có ta một miếng cơm ăn, liền có ngươi một cái chấn soát. xích luyện, lão bà ngươi liền là dạng này bị ngươi lừa tới tay sao? ngươi một điểm chỗ tốt cũng không cho ha. xích luyện tức giận tới mức giậm chân, được hiện ra một bước ảo ảnh cảnh sắc. Ngươi cũng còn có thể tiếp tục còn sống, còn không tính chỗ tốt ư. Nô lương cười nhạt một tiếng. Gia Dương, chớ do dự, tiếp tục do dự xuống dưới. Linh cảnh hành nhưng muốn tới, hắn thứ nhất chắc chắn trực tiếp mang đi ngươi. Đến lúc đó lại sẽ có người mới mỗi ngày quất ngươi máu, nghiên cứu lực lượng huyết mạch của ngươi, thẳng đến ngươi không có chút nào giá trị lợi dụng. Xích luyện cắn chặt môi đỏ, một đôi mắt đẹp gắt gao trừng lấy nô lương. Dầu gì hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn quất phụ. Nàng còn không muốn chết ta, coi như là thật muốn chết nàng cũng muốn trước báo thù. Làm thịt linh cảnh hành lại nói. Xích luyện giơ cánh tay lên đặt tại chỗ mi tâm chủ động dẫn ra chính mình hồn huyết, hồn huyết là toàn bộ sinh linh máu chốt đồ vật, bị người trưởng khống hồn huyết còn thiếu không nhiều xem như bị người chọn bén không chế. Cùng hát phường ấn đồng dạng, lấy xích luyện hồn huyết sau, nô lương nhất niệm liền có thể để xích luyện mất mạng. Không cầm hồn huyết, nô lương có thể không dám để cho xích luyện cái vệ hồn trùng này chạy loạn khắp nơi. Đây chính là hung danh hiển hách vệ hồn trùng. Nô lương vừa ý cười một tiếng, sau một khắc thể nội mấy đại pháp tác lực lượng liền dâng lên năm đấm. Lực lượng kinh khủng nện ở giam giữ xích luyện thiết bị bên trên, lập tức một trận đất run núi chuyển cảm giác truyền đến. Cái kia đủ để bắt giam bình thường đế giả cánh thiết bị ứng thanh màn áp. Cùng lúc đó, xích luyện trong tay hồn huyết cũng bị Nô Lương lấy đi, cũng dung nhập ý thức hải của mình, giao cho thánh hồn khống chế. Xích luyện hung ác trừng lấy Nô Lương. "Số chủ nhân, có thể khống chế ta như vậy mỹ mạo phệ hồn trùng, ngươi nhất định mười phần đắc ý à, ngươi nếu là dám đối ta làm kỳ quái sự tình, ta liền tằn chết ngươi." Nô Lương đốt ngón tay bạo đội lên nàng trên gáy. "Không biết lớn nhỏ, thế nào cùng ngươi chủ nhân nói chuyện." Xích luyện xoa đầu của mình, hai mắt ủy khuất đỏ lên. "Ta không làm nữa, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống, mỗi người các ngươi đều bắt nạt ta." chẳng phải đánh ngươi một thoáng, khóc cái gì khóc, cho ta nín trở về. Nô lương không vui nói, xích luyện tiếp tục nức nở, một bộ nằm thẳng bộ dáng. Ngươi hôm nay có thể đánh ta, ngày mai liền có thể giết ta, ngược lại đều là chết không bằng trực tiếp tại cái này giết ta luôn đi. Ta thật là tin chuyện ma quỷ của ngươi, nam nhân không một cái tốt. Nô lương cười nhạt một tiếng, ngươi cũng coi là học được tinh túy, đi ta sau đó không có ý định ngươi, nhưng ngươi cẩn thận nói chuyện, bằng không ta còn đánh ngươi. Xích luyện nhạnh lấy cổ, ta thế nào không hảo hảo nói chuyện a? Trong phim truyền hình đều là dạng này, ngươi còn nhìn qua phim truyền hình nô lương trên mặt mang theo kinh ngạc, hiếm thấy vô cùng. Hạ Lục người còn không tệ, mỗi lần rút xong máu của ta, đều sẽ cho ta phóng điện xem để nhìn, ta đều nhìn nhanh mấy trăm năm. Xích luyện mới nở lúc đi ra cũng liền là cái tiểu hài tử mà thôi. Hạ Lục không dành lòng nàng mỗi ngày không có chút nào hy vọng, cho nên cho điểm đổ vặt cho nàng tiểu hiển. Phim truyền hình cũng coi là nàng phối hợp rút máu ban thường, cường đại yêu thú trong huyết mạch là có truyền thừa, thậm chí khả năng sẽ có bộ phận chuyển thừa ký ức, thuận tiện đấu thú trước thời hạn hiểu thế giới. Đây là xích luyện hiểu thế giới một bộ phận, một bộ phận khác liền là Hạ Lục cho nàng thả phim truyền hình mà nàng xem nhiều nhất liền là bá đạo tổng tài kịch chương 410 chúng ta ăn nhiều ước điểm liền nói chúng ta là hung trùng không công bằng chương 410 chúng ta ăn nhiều ước điểm liền nói chúng ta là hung trùng không công bằng áng nguyệt thành đại lượng thần triều tướng sĩ đem áng nguyệt thành bao bọc vây quanh, không buông tha bất cứ người nào áng nguyệt thành sự tình đã chuyển vào trong thay phong vân thần đế cũng vì như vậy tình thế sớm đã vô pháp bắn hồi chợ đen lần này ác gặp bị thương nặng thậm chí có thể hay không chịu nổi đều là chưa biết chỉ cần phong vân thần đế ép rất gắt chợ đen cơ hồ chín thành sát xuất sẽ bị triệt để nổ tận gốc. Linh Cảnh Hành ánh mắt lạnh như băng rơi vào Linh Chiêu Nguyệt trước mặt trên mình, sắc mặt hết sức khó coi. "Linh Chiêu Nguyệt, ngươi thật là tốt, ta cũng không biết vạn linh tộc còn có loại này tra xét thủ đoạn, lần này ngươi thắng, tiếp một lần ta sẽ để ngươi trả giá đau đớn đại giới." Linh Chiêu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt mang theo vẻ trầm trọng. "Chờ ta tìm tới ngươi cùng chợ đen ở giữa liên quan, ngươi liền chết chắc. A, ngươi cảm thấy ta sẽ có loại này sai lầm." Linh Cảnh Hành cười lạnh nói. Trợ đen đích thật là thế lực của hắn, nhưng cơ hội tất cả sự tình đều không thông qua tay hắn, đều là người khác thay thao tác lại thế nào cha cũng cha không đến trên người hắn tới, chỉ bất quá để hắn đau lòng là hắn trả giá tâm huyết. Hắn nâng đỡ trợ đen đã có mấy trăm năm thời gian, tiêu phí tài lực vật lực có thể nói lượng lớn, trong đó có rất nhiều là tu la tổ cung hộ. Bây giờ lại cơ hồ hơn phân nửa mà thành bão nước, mà hết thảy đều là linh chiêu nguyện cùng Ngô Lương đưa đến. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không hiểu ám Nguyệt Thành đến cùng là nơi nào bại lộ, càng không hiểu Ngô Lương sao có thể lấy ra có thể soi sáng ra trận pháp của Hắc Vương ấn, cái này căn bản liền không có khả năng mới đúng. Hắc Vương ấn là căn cứ lực lượng vệ hồn trùng tạo ra. Phệ hồn trùng đều biến mất đã nhiều năm như vậy, hắn tìm tới mai kia chứng trùng cơ hồ liền là cuối cùng một cái phệ hồn trùng. Không biết lực lượng phệ hồn trùng thế nào sẽ biết hất phương ấn. Chẳng lẽ bên cạnh ta cũng có phản đồ? Linh cảnh hành con ngươi co rụt lại, đáy lòng không cho phép xuất hiện suy đoán này. Hắn đột nhiên nhìn hướng linh chiêu nguyệt, ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng ở bên cạnh ta sắp xếp gián tế? Linh chiêu nguyệt giật giật khoe môi. Ngươi nói đúng, bên cạnh ngươi không chỉ một gian tế, nắm trong tay của ta đại lượng liên quan tới tình báo của ngươi, bằng không ta thế nào bắt được tiểu vân? Lừa chết ngươi cái quy tôn! muốn bên cạnh linh cảnh hành xếp vào một tên gian tế có thể nói là rất khó. Tu La Tộc Hội làm hắn kiểm tra bên người mỗi người. Nguyên nhân chính là như vậy lúc trước Tiểu Vân làm phản, mới sẽ để Linh Chiêu Nguyệt bị đả kích lớn. Nàng cũng không phải chọn mệnh tín nhiệm mỗi người, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới người kia lại là Tiểu Vân mà thôi. Lúc này Thiên Trưởng thống lĩnh đi tới, trong tay còn cầm Ám Nguyệt Đại Đế thi thể. Công chúa, Ám Nguyệt Đại Đế bị hất phưởng ấn chấn vỡ thánh hồn, cơ bản cha không đã có dùng đồ vật, toàn bộ Ám Nguyệt Thành bên trong chợ đen thành viên cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ tử vong. Linh Chiêu Nguyệt không có chút nào bất ngờ. Toàn bộ thu thập lên a, tìm không thấy vật hữu dụng liền đều cho Ngô Lương thôn vệ, xem như cho hắn ban thưởng, lần này hắn công lao hàng đầu. Bất quá hắn ở đâu? Thiên tướng thống lĩnh mỉm cười, hắn đi trụ sở dưới đất, giờ phút này có lẽ tìm được Cám nguyện thành trợ đen đại lượng vật hữu dụng. Nghe lời này, Linh Cảnh hành song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thành chủ phương hướng. Nơi đó, thế nhưng có hắn vệ hồn trung a. Hắn dự đoán vệ hồn trung đại quân, xem như bị Ngô Lương dập tắt, Linh Cảnh hành bực bội đảo qua xung quanh binh sĩ. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, không có vật hữu dụng liền trở về hoàng thành. Thế nào sẽ không có vật hữu dụng? Nô lương âm thanh truyền tới, mà hắn cũng vừa tạm biệt ra đường hầm hư không. Đại hoàng tử tâm nôn nóng như vậy à? Cái này vừa mới tới muốn đi. Nô lương cười nhạt nói. Linh cảnh hành quanh thân phát ra băng lãnh khí tức, tu la khí không gió từ lên, áp đến không khí đều biến đến nặng nề. Người tại khiêu khích bổ điện. Nô lương nuốt vai, Đại hoàng tử nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào, ta làm thần triều chạy qua mồ hôi và máu, lần này càng là làm thần triều diệt trừ trợ đen cái ưu ác tính này, thế nào cũng coi là một cái công lớn. Đại hoàng tử đối ta địp gì thật là quá lớn. Có chỗ dựa, ai liền là chơi. Ngược lại cùng linh cảnh hành đã sớm là cục diện ngươi chết ta sống, nô lương hạ tất cho mà hắn. Cuối cùng chúng ta thông minh dũng cảm trưởng công chúa còn ở chỗ này đây. Nô lương chủ động đem một cái chữ vặn vòng tay đưa tới trong tay linh chiêu nguyệt. Đây là ta ở căn cứ bên trong tìm tới tất cả mọi thứ, trưởng công chúa có thể đến thật tốt điều tra thêm, nói không chắc có thể tìm ra người khác chứng cứ phạm tội cũng nói không cho phép. Ngoài ra ta còn có một việc muốn bờ báo báo. Ngươi nói. Linh chiêu nguyệt nhàn nhạt nói, nô lương đem hạ lục trời trí giới tộc thi thể lấy ra ngoài, chợ đen ngang nhiên bắt lấy trí giới tộc tiên tại khoa nghiên giả nghiêm trọng nguy hại phong vân thần triều an toàn, chuyện này nhất định cần bẩm báo cho thần đế bệ hạ, trợn đen loại ưu ác tính này nhất định cần nổ tận gốc. Gặp cái này, Linh Cảnh Hành quả thực muốn tức nổ tung. Ngô Lương cờ mở nở liền là cố tình tại làm hắn. Hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp rời khỏi. Linh Chiêu Nguyệt có chút toán trách trừng mắt nhìn Ngô Lương. Ngươi là thật không sợ chết ta, Hôm nay ta nếu là không tại cái này, Linh Cảnh Hành nói không chắc sẽ trực tiếp làm thịt ngươi. Thang hê một cái, ta sợ cọ lông, không bao lâu nữa ta đạp tại trên đầu hắn đi Linh Chiêu Nguyệt, Thô tụng. Nàng đem chữ vật vòng tay thu hồi muốn nhìn một chút có thể hay không tra được điểm bật hữu dụng. tuy nói khẳng định vô pháp cùng linh cảnh hành liên quan tại một chỗ, nhưng có cơ hội tìm tới cái khác chợ đen cứ điểm chỗ tồn tại. nô lương mặt lộ vẻ tò mò, trưởng công chúa thế nào sẽ cùng hắn cùng đi. phu hoàng mệnh ta hai người một chỗ điều tra ám nguyệt thành chợ đen tình huống, cũng triệt để đem chợ đen theo mưa gió thần chiều cảnh nội diệt trừ sạch sẽ, sẽ, hắn không đến vậy được đến. nô lương cười khẽ lên, thật là khéo, nhìn xem chính mình mất và bồi dưỡng thế lực bị nổ tận gốc, cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu à? hoàn toàn chính xác, lần này ngươi công lao sát thực rất lớn, ta sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Linh Chiêu Nguyệt Mỹ mâu nhắm lại, căn cứ ta tin tức mới vừa nhận được, linh cảnh hành tựa hồ là tại để trợ đen nghiên cứu phệ hồn trùng a. Trong tay hắn có phải hay không nắm giữ phệ hồn trùng. Nô Lương trực tiếp đem Xích Luyện theo thể nội thế giới cho thả đi ra. Phía trước là, hiện tại phệ hồn trùng là của ta. Nô Lương niết mép cười một tiếng. Linh Chiêu Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem Xích Luyện, đáy mắt hết sức tò mò. Cho dù là nàng vị này trưởng công chúa, cũng chưa từng gặp qua phệ hồn trùng. Xem như thái cổ thập đại trùng tộc một trong, phệ hồn trùng hung danh nàng vẫn là nghe qua. Chỉ bất quá phệ hồn trùng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết mạch cũng cùng thao thiết đồng dạng cơ hồ đoạn tuyệt. Xích Luyện cơ hồ liền là cuối cùng một cái phệ hồn trùng. Xích Luyện đề phòng nhìn xem Linh Chiêu Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. "Đừng nghĩ đánh ta máu, bằng không ta liều mạng với ngươi ngao Linh Chiêu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ta không quất ngươi máu, các ngươi phệ hồn trùng nhất tộc quá mức nguy hiểm, nếu là để các ngươi bộ tộc này tái hiện bậc ngoại chiến trường, hơn phân nửa lại sẽ sinh ra thiên tai tới." Xích Luyện rất tức tối quay đầu chỗ khác. "À, các ngươi đều là tín đồ của tôi, có thể từng thấy tận mắt ta phệ hồn trùng nhất tộc nhấc lên thiên tai. Chúng ta nhất tộc hút linh hồn thì thế nào, gọi là ăn cơm." Xem như đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, chúng ta ăn những cái kia nhỏ yếu trùng tộc có vấn đề gì? Các ngươi chẳng lẽ không ăn thịt ư? Chúng ta ăn nhiều ức điểm liền nói chúng ta là hung trùng, không công bằng. Chương 411, thôn vệ pháp tác độ không chế, Nam Thành. Chương 411, thôn vệ pháp tác độ không chế, Nam Thành. Cái này không công bằng." Xích Luyện Tức Giận nói. Ngay vậy, Linh Chiêu Nguyệt mỉm cười, thần sắc mây trôi nước chảy. Cái thế giới này vốn là không có tuyệt đối công bằng, lợi ích mới là tuyệt đối. Phệ hồn trùng dùng ngăn linh hồn trưởng thành, phá hoại chính là người khác lợi ích tất cả người tự nhiên sẽ đóng lại nhóm đến thảo phạt các ngươi. Sinh luyện không nói, Nàng mặc dù không có trải qua bao nhiêu sự tình, nhưng những đạo lý này cũng là hiểu. Nhưng khi đó vệ hồn trùng cường đại tổng, có thể không cần quan tâm nhỏ yếu món ăn vấn nộ, người không phục giết chính là, luôn không khả năng lãng phí thời gian của mình cùng bọn hắn giảng đạo lý A. Đây không phải là dành đến hoàng ư? Cũng sẽ không có ai tại ăn đồ vật phía trước, còn cùng thức ăn của mình trước giao lưu cảm tình cũng phải. Tiếp xuống, linh chiêu nguyệt mang theo thiên trường thống lĩnh tại ám nguyệt thành bên trong tra tìm trợ đen có liên quan tất cả hữu dụng tin tức. Phong vân thần đế đã hạ lệnh bắt đầu tra rõ chợ đen, Ám Nguyệt Thành cái cứ điểm này liền là một cái rất tốt địa bảo. Nếu có thể tìm tới Ám Nguyệt Thành cùng cái khác cứ điểm ở giữa liên hệ, chợ đen liền có thể tại trong thời gian rất ngắn bị nổ tận gốc. Trên thực tế, cho dù tìm không thấy cái khác chợ đen cứ điểm, chợ đen tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng là không nổi cái gì bọn nước, chỉ có trốn ở trong khe cống ẩm. Phạm phải tội nặng như vậy, phong vân thần triều đã chứa không được bọn hắn, trừ phi linh cảnh hành có thể để bọn hắn thay hình đổi dạng. Nhưng loại thời điểm này, linh cảnh hành thật giảm ư. Lô Lương nhìn xem gấp thành chồng chợ đen thành viên thi thể, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Những người này nếu là không chết, không biết rõ đến có bao nhiêu điểm tiến hóa đây. Chết lâu như vậy, sinh mệnh bản nguyên sớm đã trôi mất không biết bao nhiêu, thể nội năng lượng trôi đi ngược lại lại so với sinh mệnh bản nguyên chậm rất nhiều. Cả hai tuy là đều tại sinh linh thể nội, nhưng là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Sinh mệnh nguyên cớ được xưng sinh mệnh, liền là sinh mệnh bản nguyên nguyên nhân, đẳng cấp càng cao sinh mệnh bản nguyên càng mạnh, hệ thống có khả năng hấp thu điểm tiến hóa liền càng nhiều. Đây là hắn tăng lên kỹ năng cùng hết mạch trọng yếu tài nguyên, mà năng lượng thì là ủng hộ hắn chiến đấu cùng đột phá đẳng cấp đột vật, giá trị kém xa điểm tiến hóa. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lô Lương liền đã thôn vệ hoàn tất, thôn vệ pháp tác độ khống chế lần nữa tăng lên. "Đinh, chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tác độ khống chế đạt tới năm thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tác độ khống chế." Năm thành thôn vệ pháp tác độ khống chế, lần này thoải mái tăng lên 2 thành pháp tác độ khống chế, cũng liền tiêu mấy ngày thời gian mà thôi. Loại này khủng bố tăng lên, xứng đáng là bậc học nam nhân. Xích Luyện bẹp hai lần miệng. "Vì sao ngươi có thể ăn cơm ta liền không có thể ăn cơm, ngươi xem như chủ nhân của ta tổng đến phụ trách ta một ngày 3 bữa a." Lô Lương liếc mắt nhìn nàng, không có lệnh của ta ngươi không thể ăn lung tung linh hồn, bằng không xúc phạm thần triều pháp luật chủ nhân của ngươi ta cũng không giữ được ngươi, thanh danh của ngươi có thể không thể so thao thiết tốt bao nhiêu. ngươi nói chết ta đến, cơn cũng không cho ăn, người chợ đen quất nàng máu sẽ còn bắt yêu thú tới để nàng ngồi bù đây. Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tìm một chỗ để nàng hít một chút linh hồn a, bằng không đói khát sẽ để phệ hồn trùng khó mà không chế chính mình. đến lúc đó ngươi cho dù là có nàng hồn huyết cũng không nắm được nàng. nghe nói như thế, Nô Lương mặt lộ vẻ không hiểu, nàng đều bán đế cấp, thế nào sẽ còn nói? đạt tới vương giai trở lên cấp độ sinh mệnh tiến hóa. Không phải liền có thể dựa vào thể nội năng lượng sinh tồn, không cần lại thông qua an loại này để cấp thủ đoạn duy trì sinh mệnh ư? Lăng Thanh Tuyết hơi hơi lắc đầu, ánh mắt rơi vào xích luyện trên mình. Phệ hồn trùng không giống nhau, phệ hồn trùng đối với linh hồn năng lượng có cực lớn nhu cầu, không chỉ là làm tăng thực lực lên, càng là làm thỏa mãn đáy lòng dục vọng. Một khi phệ hồn trùng thời gian dài không ăn dùng linh hồn, thể nội huyết mạch liền sẽ mất khống chế, để nó không bị khống chế đi tìm có thể ăn dùng linh hồn. Lúc này phệ hồn trùng mới là đáng sợ nhất. Lý chi dưới trạng thái phệ hồn trùng cùng chủng tộc khác không sai biệt lắm, tính công kích cũng không tính mấy. Nhưng nói điên rồi phệ hồn trùng liền đáng sợ, thành quần kết đội gây án, nháy mắt liền có thể đem một tòa bên trong tòa thành lớn tất cả tất cả linh hồn nuốt chửng lấy, mà lại là cưỡng ép thôn phệ. Một điểm này, coi như là Ngô Lương thao thiết thánh hồn cũng làm không được. Cuối cùng hắn nhất định cần đánh bại đối phương thánh hồn làm cho đối phương vô pháp chống lại, mới có thể bắt đầu thôn phệ. Mà phệ hồn trùng bản thân liền là cường đạo, căn bản không quản nhiều như vậy. Xích Luyện cười đất ý, xem đi, ta ăn linh hồn là tại bảo vệ các ngươi, bằng không ngày nào đó chờ ngươi ngủ ta vụng trộm gặm ngươi thánh hồn, để ngươi cái này cuối cùng một đầu thao thiết cũng biến mất. Ha ha ha nô lương một cái bạo đội lên nàng trên gáy, đông là cái hào đầu, Người cái ngược kê cũng dám hướng chủ nhân của mình hô to hết nhỏ, có còn muốn hay không ăn cơm, không muốn ăn mà đói bụng, xích luyện ủy khuất ba ba, ăn. nô lương lập tức lộ ra vẻ hài lòng, đã dự định thu xích luyện cái này thuộc hạng, nô lương tự nhiên cũng sẽ không bạc đại hắn, bằng không hắn trực tiếp nuốt chính là, cần gì lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên bổ dưỡng nàng, phệ hồn chúng đã như vậy đáng sợ, trưởng thành sau chắc chắn là hắn trợ thủ đắc lực, không bao lâu, nô lương mượn chiến tướng điện con đường tìm cái dị tượng xuất hiện địa phương, hắc ám hắc cốc. Dị tượng có thể diễn sinh ra đủ loại yêu thú, nhưng yêu thú này đồng dạng là sinh mệnh, cũng có linh hồn. Mà dạng này yêu thú không bằng loại kia truyền thừa thật lâu đại tộc tới quý củ, nhiều khi đều là dựa vào trong huyết mạch hung tính làm việc, cho nên tồn tại một chút tính nguy hiểm. Loại dị tượng này bạo phát địa phương, tại trong chiến tướng điện liền là từ tuần thiên điện phụ trách dọn dẹp. Đi Dia, nhớ đừng có chạy lung tung. Nô lương mở miệng nói, đúng vậy. Xích luyện lương phấn xông vào hắc ám trong hạc gốc. Lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chính mình kiếm ăn. Phía trước đều là chợ đen bắt lấy sống yêu thú cho nàng hút linh hồn qua cũng coi là cơm tới há miệng thời gian nhưng so sánh như vậy loại này tự do tự tại săn ngồi, mới đủ có đủ hứng thú nô lương ngồi xuống tới chờ đợi xích luyện trở về tiểu tuyết tuyết ngươi nói bồi dưỡng xích luyện có thể xảy ra vấn đề gì hay không Lăng thanh tuyết suy nghĩ một chút bình thường tới nói không có vấn đề gì nhưng tốt nhất đừng công khai thân phận của nàng trước mắt biết nàng tồn tại không nhiều bên cạnh đó linh cảnh hành khả năng còn sẽ tới tìm ngươi phệ hồn trùng đối với hắn mà nói khả năng rất trọng yếu đều đến trong tay ta ta còn có thể còn cho hắn nô lương kinh thường nói Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, dựa vào 5 thành thôn vệ pháp tắc, 4 thành sĩ diễm pháp tắc, 3 thành tử vong pháp tắc, cùng cái khát thượng vàng hạ cám pháp tắc trí lực, đế giả cảnh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có một ít đem pháp tắc độ khống chế đạt tới viên mãn đế giả mới có thể cùng hắn đấu một trận. Coi như là bình thường đại đế cảnh, có lẽ cũng khó giết hắn. Cũng tỉ như loại kia khống chế hai loại đề cấp pháp tắc đại đế. Như vậy đại đế cảnh cho dù là đem một loại đề cấp pháp tắc khống chế đến viên mãn, cũng khó có thể cùng cao độ khống chế cao cấp pháp tắc chống lại. Hơn nữa hắn còn có thể làm đến mượn dùng thao thiết huyết mạch ngắn mũi pháp tắc dùng ở đây. Đại đế cảnh đều khó mà làm đến pháp tắc dung hợp loại này hành động vĩ đại, nói chung chỉ có thiên đế cảnh mới được. Chương 412, hai thành hắc ám pháp tắc, đến cửa đánh đệ linh cảnh hành. Chương 412, hai thành hắc ám pháp tắc, đến cửa đánh đệ linh cảnh hành. Hắc ám hắc ốc. Sích Luyện đưa bàn tay đặt tại một đầu hắc ám u lang trên gáy, một đoàn vô hình linh hồn năng lượng liền bị nàng tùy tiện rút ra, đem ném vào trong miệng, Sích Luyện hạnh phúc nhai mấy lần. Đây mới là ta cái kia qua thời gian, chỉ tiếc bạn cô nương ở đâu đều bị người khống chế, thảm a. Sích Luyện âm thầm thổ tức nhưng đi theo nô lương, nàng tối thiểu còn có thể nắm giữ ngắn ngủi tự do, cùng tiến hơn một bước khả năng. cứ việc nô lương nhiều lần bạo trục nàng, chỉ có thể nói tính tình bốc lửa phệ hồn trùng, cũng bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, không thể không khuất phục. Xích luyện tiếp tục tại hắc ám trong hạp cốc ăn như gió cuốn, ăn nàng bụng dưới nô lên, ở một cái lúc vậy mới dự định trở về. đúng lúc này, một đạo hắc ám trào ấn đánh tới, tiếng sét gió bên thay không dứt. Xích luyện nhăn đầu lông mày, linh xảo tránh thoát, nhưng nhận biết trong phạm vi lại xuất hiện một cô đế bì. quá, cái gì không đáng tin cậy chủ nhân? tìm cho ta cái chỗ ăn cơm, lại còn có đế giả cảnh. Gặp cái này, nàng liên tục không ngừng bắt đầu chạy trốn, đồng thời còn mượn hồn huyết hướng nô lương cầu cứu. Hắc ám bên ngoài hạp cốc nô lương rất nhanh đứng lên, không gian pháp tắc phù trào, nháy mắt mang theo hắn cùng lang thanh tuyết biến mất tại chỗ. Đứng ở hắc ám bên trong hạp cốc, một đầu hình thể to lớn đế giả cảnh hắc ám vu lang chính giữa mang theo vô số phân thân đổi bắt lấy vẻ một trùng. Nô lương có chút kinh ngạc, rõ ràng còn có đế giả cảnh, ngược lại có chút bất ngờ. Lực cảm giác của hắn không tính mạnh, cho nên cũng không sớm cảm giác được sự tồn tại của đối phương, ngược lại thất sắc xích luyện khí đến ngực lên xuống bất định. "Số chủ nhân, ngươi còn tại cái kia màn người, tranh thủ thời gian cứu một tháng a." Nếu không phải rõ ràng nô lương thực lực, nàng đều sẽ cảm thấy nô lương là muốn nhưu hại nàng. Nô lương cười nhạt một tiếng, bàn tay mở ra, cường hành thôn phệ pháp tắc thôn ra. Một cái thôn phệ hắc động đống nhiên xuất hiện tại hắc ám hạp cốc phía trên. Khủng bố thôn phệ chi lực bạo phát, đầu kia đế giả cảnh hắc ám bu lang, hoàn toàn không cách nào chống lại liền bị hút vào trong hắc động, kèm thêm lấy tất cả hắc ám phân thân một chỗ. "Đinh! Thôn phệ 2 thành hắc ám pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới hắc ám pháp tắc linh mộ." hát ám pháp tác độ không chế hai thành tiếp tục thôn vệ hát ám pháp tác có thể tăng lên pháp tác không chế còn có ngoài ý muốn niềm vui nô lương tâm tình lập tức đều tốt mấy phần xích luyện nuốt một ngụm nước bọn, đáy lòng càng trấn kinh nô lương tự lực nàng gái này tiện nghi chủ nhân thực lực hình như so nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều một vị pháp tác độ không chế đạt tới hai thành đế giả cảnh dĩ nhiên liền phản kháng đều không làm được liền bị nuốt cùng là đế giả cảnh thực lực chênh lệch càng như thế to lớn nô lương nâng lấy một đạo hát giám thánh hồn đặt ở xích luyện trước mặt muốn ăn không xích luyện mỹ mâu phát sáng lên lập tức gật đầu đương nhiên muốn ăn nhưng ngươi sẽ cho ta sao Nô Lương rất dễ dàng liền đem hắc ám u lang hắc ám thánh hồn nhét vào trong tay nàng tranh thủ thời gian Ngưng Kết Thánh Hồn cùng Đế Uy ngươi thực lực này quá yếu đột phá Đế giả cảnh sau mới có thể giúp ta làm chút công việc xích luyện liếc mắt cảm tình là chính mình tự mình đa tình đem thánh hồn cho chính mình cũng là vì tốt hơn giúp hắn làm thuê mà thôi biết vô Lương nhà tư bản mới nói xong xích luyện không biết là nghĩ đến cái gì đột nhiên thình bụng cười to lên ngươi gọi Ngô Lương Ngô Lương nhà tư bản cái tên này rất thích ở người đông bạo trộn một Ngô Lương chừng nàng một chút sau đó nhất định cần gọi chủ nhân, bằng không gọi sai một lần ta liền mời ngươi ăn năm đấm, đây chính là hơi thông quyền cấp chỗ tốt, không nghe lời liền côn đồng hầu hạ, xích luyện hừ lạnh một tiếng, nạo kiều sau khi từ biệt đầu, hồi chiến tướng điện, nhiệm vụ hoàn thành, hắn tự nhiên là muốn trở về, hắn còn phải nắm chắc thời gian mau chóng trở thành cửu tinh chiến tướng mới được, địa vị càng cao, mới không ai dám khiêu khích hắn, hắn bây giờ đã đến đế giả cảnh, muốn tùy tiện xuất thủ đã là không được, phong vân thần đế vẫn tính nhân tử, đối với một một ít tộc cũng rất chiếu cố, cho nên mới sẽ rõ lệnh cấm chỉ đế giả cảnh tùy ý nhất lên đại chiến. Bất luận cái gì xúc phạm người đều sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Nguyên nhân chính là như vậy, hợp pháp hóa xuất thủ chiến tướng điện bên trong nhiệm vụ liền là lựa chọn tốt nhất. Hắn trải qua nhiệm vụ lần này sau liền là lục tinh chiến tướng, khoảng cách cửu tinh chiến tướng cũng không tính xa. Rất nhanh hắn liền có thể đạt tới hầu nạo thiên cấp bậc kia, trên để kết thúc cùng bạo viêm phi hộ nhất tộc ma sát. Mượn ám nguyệt thành truyền thống trận, nô lương rất nhanh trở lại chiến tướng điện bên trong. Nhưng tại trở lại chuyên môn biệt thự lúc, ánh mắt của hắn hơi hơi biến đổi. Công việc tự mở ra, linh cảnh hành đã ngồi tại biệt thự của hắn bên trong. Trên mặt đất là đầy đất bừa bộn chí năng quản gia nguyên bảo đã nát một chỗ, không cần nghĩ cũng biết, đối với linh cảnh hành loại này người xâm nhập, trí năng quản gia chỉ sẽ tuân theo tầng dưới chốt dấu hiệu thiết lập, khu trục người xâm nhập, mà kết quả chính là bị nén giận linh cảnh hành đập nát. Đối với cái này ngây ngốc trí năng quản gia, nô lương thế nhưng đã sớm đem nó xem như biệt tự một phần tử. Linh cảnh hành làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại khiêu khích hắn. Nô lương đưa tay quét qua, đem nguyên bảo tàn cốt toàn bộ thu hồi. Bạch trầm thương xuất hiện tại trong tay, không bố mũi thương tàn mà ra. Linh cảnh hành, ngươi thành công trọc giật ta, muốn làm hoàng đế đời này đều không có khả năng. Nô lương âm thanh lạnh giá từ trong hàm răng truyền ra. Nghe vậy, linh cảnh hành quanh thân tiêu tán băng lãnh khí tức. Ngươi cũng xứng cùng bùn điện đối địch. Bùn điện cho ngươi cái cuối cùng sống sót cơ hội, giao ra phệ hồn trùng. Ta lưu ngươi một mạng, bằng không ngươi cùng lình chiêu nguyện đều phải chết. Nô lương giật giật khoẹt miệng, ngươi dám giết ta sao? Giết ta, ngươi còn có tư cách cùng trưởng công chúa đâu ư? Hắn khiêu khích không có ngừng. Nói thật, ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất hoàng tử, thần đế bệ hạ nhân tử, ngươi lại đi cùng thần đế bệ hạ hoàn toàn con đường ngược lại. Loại người như ngươi hành vi muốn ngồi lên hoàng vị liền là người xin nói mộng. Ngươi tới biệt thự của ta đánh đệm, bất quá là vô năng cùng nộ mà thôi. Nhìn xem ta hủy ngươi trợ đen, ngươi rất tức giận đúng không? Linh cảnh hành nắm chặt nắm đấm, thể nội sát lục pháp phát ra mùi huyết tinh. Một giới sâu kiến, ngươi cũng xứng cùng buồn điện đấu, buồn điện sớm muộn để ngươi sống không bằng chết. Một đạo màu xanh đen khí tức xuất hiện. Huyền thanh y liền đi ra, ánh mắt của hắn rơi vào trên người linh cảnh hành, trong ánh mắt mang cùng một chút lanh ý đại hoàng tử vô cớ xông vào một vị chiến tướng biệt thự đánh đệm. Đây là đang chất vấn thần đế bệ hạ chiến tướng điện chọn mệnh thuộc về phong vân thần đế bản thân, cho dù là hoàng tử cũng không có quyền lực điều phối. linh chiêu nguyệt có thể quấy giày chiến tướng điện cũng đều là dựa vào huyền thanh y xuất lực mới được. linh cảnh hành lần này cũng coi là tức mắt đầu, mới chạy tới ngô lương nơi này há miệng muốn vệ hổn trùng. nhưng loại hành vi này không chỉ không phù hợp luật pháp, lại càng dễ để phong vân thần đế không vui. hoàng tử quấy nhiều chiến tướng điện, thế nhưng tội lớn, không trèo lên thần đế vị trí, cũng không có tư cách đi không chế chiến tướng điện. linh cảnh hành lạnh lùng nhìn trầm trầm huyền thanh y một chút, theo đó liền dự định trực tiếp rời khỏi, thân băng lãnh khí tức không chế lấp. Nô lương khép thời một tiếng, ngữ điệu tàn mạn. Chấm đã, đại hoàng tử liền biến dạng đi không thích hợp A. Người ý tứ gì? Linh Cảnh Hành lạnh như băng nói. Ta hiện tại là lục tinh chiến tướng, có tư cách gặp mặt thần đế bệ hạ. Chương 413, dọa dẫm Linh Cảnh Hành. Như vậy số khổ phệ hồn chung ư. Chương 413, dọa dẫm Linh Cảnh Hành. Như vậy số khổ phệ hồn chung ư. Nô lương ánh mắt đảo qua Linh Cảnh Hành. Ta hiện tại là lục tinh chiến tướng, có tư cách gặp mặt thần đế bệ hạ. Đại hoàng tử một lời không hợp xông vào ta chuyên môn biệt thự đánh lệnh, còn cấp ta 100 vạn cực phẩm linh thạch, như vậy hành vi cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ta dự định thỉnh thần đế bệ hạ làm chủ nhân ta cầm công đạo. Nghe vậy, linh cảnh hành khí đến muốn thổ huyết. Ngươi tại nói hiếu nói vượn đồ vật gì, buồn điện sao lại ham muốn ngươi linh thạch, hơn nữa ngươi toàn thân cao thấp có 100 vạn cực phẩm linh thạch ư? Nô Lương sắc mặt lãnh đạo, liền phải hỏi đại hoàng tử, ta đi chấp hành nhiệm vụ phía trước linh thạch còn tại trong biệt thự, trở về lại không? Trong lúc đó chỉ có đại hoàng tử một người tới qua biệt thự của ta tin tưởng chiến tướng điện bên trong hệ thống theo dõi có thể tra được những vật này. Đại hoàng tử ăn trộm người khác tài vật, cự tuyệt không trả về, còn phá hoại ta chuyên môn biệt tự, ta nhất định cần thỉnh thần đế bệ hạ chủ trì công đạo. Ngươi, linh cảnh hành xem như minh bạch, nô lương chính là định ác tâm hắn. bất quá lần này cũng thật là hắn tức ngất đầu mới nhịn không được, dính vào chiến tướng điện sự tình vốn là hắn bất quân. náo đến phong vân thần đế trước mặt, chỉ sẽ giảm xuống thần đế đối với hắn hảo cảm. bội tiên sự tình mới là tốt nhất biện pháp. linh cảnh hình ném ra một cái nhẫn chữ bận, sắc mặt thanh bạch đan sen. ngươi chờ đó cho ta. chậm đã. Nô Lương lãnh đạm mồ. Linh thạch này vốn là ta, nhưng đại hoàng tử còn phá hoại biệt thự của ta, chẳng lẽ không muốn bồi thường linh thạch. Linh cảnh hành khí đến hàm răng đau, lại lần nữa ném ra một chút cực phẩm linh thạch sau liền biến mất không gặp. Hắn bạn lần không ngờ, nô lương quả thực liền là hầm cầu bên trong đá. Vừa thối vừa cứng, rõ ràng thậm chí dám trên mặt nổi cùng hắn đối nghịch. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người có thể để hắn tức giận như vậy. Hai người xem như triệt để không có hòa đám khả năng. Huyền Thanh Y Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, người gan quá lớn, liền ta đều đến cho hắn 3 phần mật muối. Nô Lương mặt lạnh. Thảo hắn cũng sướng làm hỏng ta nguyên bảo sớm tối chơi chết cái này bà bà tôn huyền thanh y liền đôi mắt trừng lớn ngươi liền bởi vì hắn làm hỏng ngươi trí năng quản gia liền cùng hắn đối địch hắn còn tưởng rằng là linh cảnh hành uy hiếp nô lương nô lương mới có dạng này sát ý kết quả lại chỉ là bởi vì một cái cấp thấp nhất trí năng quản gia người máy đầu óc ngươi không có sao chứ nô lương cả khuôn mặt bản nguyên bảo tuy là chuẩn nhưng cũng là ta trí năng quản gia cái kia no nghe trí năng quản gia thế nhưng hắn bình thường trong sinh hoạt việc vui một tròng có cảm tình có được hay không huyền thanh y liền nâng lên ngạnh ngươi đem trí năng quản gia tàn cốt cho ta đi ta giúp ngươi tìm trí giới tộc tu một thoáng, có lẽ còn có thể sửa tốt. Nô lương hai mắt sáng lên, nát thành cặn bã còn có thể sửa tốt. cũng không có vấn đề, trí giới tộc khoa kỹ cực kỳ trước vào, bọn hắn bộ tộc này huyết mạch rất nhỏ yếu, nhưng đi ra khoa kỹ võ đạo lộ tuyến, mặc dù hạn mức cao nhất muốn so truyền thống võ đạo thấp một chút, nhưng tương tự không thể khinh thường. Nô lương sắc mặt hòa hoan xuống tới, đem nguyên bảo tản cốt giao cho Huyền Thanh Y để đà tạ áo xanh địa chủ. ngươi lần này giúp chiêu nguyễn đại ân công lao cực lớn, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhỏ ngươi. Huyền Thanh Y sắc mặt nghiêm túc lên. Linh cảnh hai ngươi vẫn không thể trọng, chiêu nguyện có thể bảo đảm ngươi, nhưng vô pháp trăm phần trăm bảo đảm ngươi sẽ không bởi vì một ít nhân tố tử vong. Cường giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí một chút thủ đoạn ngươi liền nghe đều không có nghe qua, trừ phi ngươi có thể đạt tới thiên đế cảnh, thiên đế cảnh tại phong vân thần triều bên trong cũng là cường giả ham nhất. Cho dù là đại hoàng tử muốn xuất thủ cũng rất khó giết ngươi, nhưng trước lúc này ngươi còn chưa có tư cách cùng hắn đối địch. Nô lương gật đầu một cái, minh bạch. Trên thực tế ta đã tại nhịn, bằng không vừa mới ta liền cùng hắn làm lên tới. Viên Thanh Y dĩ nhiên không được cười lên. Nô lương lại một lần nữa đổi mới trong lòng hắn đối với thao thiết nhận thức. Cái này tính tình, quả nhiên nổi danh bốc lửa. Rất nhanh hắn liền rời đi. Tại trong chiến tướng điện này, hy vọng của hắn vẫn là rất lớn. Chỉ cần tại chiến tướng điện bên trong, linh cảnh hành tay cũng mỏng không bảo. Ngược những chiến tướng khác chèn ép Nô lương, có thể Nô lương cũng đã không phải phía trước Nô lương. Giờ phút này, Nô lương thực lực tại đế giả cảnh bên trong đã không có bao nhiêu đối thủ. Dựa vào ngắn ngủi dung hợp pháp tắc năng lực, Nô lương thậm chí có thể cùng bình thường đại đế cảnh đối đầu hai chiều. Đại đế cảnh trở lên chiến tướng lại có thể có bao nhiêu đây? coi như đánh quang nô lương cũng không có ý nghĩa thực tế, trò mện không ảnh hưởng tới nô lương mảy may. Hắn cái này một thân chủng tộc khác năng lực, thế nhưng để hắn biến thành đánh không chết tiểu cường. Không bao lâu, xích luyện cùng lăng thanh tuyết theo thể nội trong thế giới đi ra. Xích luyện tỏa ra ánh sao mắt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chủ nhân, người rõ ràng mạnh như vậy, liền thần triều đại hoàng tử cũng dám cứng đối cứng. Bản cô nương tán thành ngươi. A, ta cần ngươi tán thành ư. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, linh cảnh hành đóng ta mấy trăm năm, ta cũng muốn báo thù, chờ ta đẳng cấp tăng lên, đến lúc đó chúng ta cùng đi báo thù để ngươi mở mang kiến thức một chút về hồn trùng chân chính thực lực. Bạo chủ một xích luyện, chủ nhân. Lô Lương nhàn nhạt lườm nàng một chút, thật tốt tu luyện, mau chóng tăng lên đế giả cảnh, linh cảnh hành nhưng đối với ngươi còn có ý tưởng. A, mà Khắc Nguyên Bảo không tại khoảng thời gian này ngươi làm việc nhà, mỗi ngày một lần đứng bên. Xích luyện, nàng còn phải làm việc nhà. Như vậy số khổ phệ hồn trùng ư. xích luyện tìm cho mình cái gian phòng, cũng coi là thu xếp. Lô Lương chiến tướng lệnh có thể nắm giữ hai vị tùy tùng, để Lăng Thanh Tuyết cùng xích luyện tại chiến tướng điện bên trong nắm giữ thân phận hợp pháp vừa vặn thích hợp. Linh Cảnh Hành gần nhất mỗi ngày nữ địch, khắp nơi cắn người linh tinh. Lô Lương cũng đã nhận hắn rất lâu, như có đầy đủ thực lực, hắn nói nhảm đều lười đến nói, đi lên liền là làm. Hắn đều có chút không nghĩ ra, dạng người như Linh Cảnh Hành, kiếp trước rõ ràng có thể thắng Linh Chiêu Nguyệt, thật là không đạo lý. Lăng Thanh Tuyết cười cười, cái này nên nhiều thua thiệt Linh Cảnh Hành mẫu thần, như không phải nàng sớm đem Tiểu Vân xếp vào tại bên cạnh Linh Chiêu Nguyệt, Linh Cảnh Hành muốn thắng cũng không đơn giản. Nhưng còn có một chút, hiện tại Tiểu Vân đã giật trừ, đây cũng không có nghĩa là Linh Chiêu Nguyệt liền có thể bước vảng trèo lên hoàn bị, hết thảy cũng còn có khả năng nhưng liền trước mắt cục diện mà nói, linh cảnh hành không còn trợ đen, cũng coi như thiếu đi một đầu cánh tay, làm rũ sạch cùng trợ đen quan hệ trong đó, hắn chỉ có thể an phận một chút, cũng để tu la tộc đi giúp hắn gỡ sạch sẽ. lô lương hừ lạnh một tiếng, chút đại giới ấy có thể không đủ, ta muốn để hắn thất bại thảm hại. hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn không có đầy đủ tư cách cùng linh cảnh hành đấu, nhưng sau này hắn có, nhanh chóng tăng lên tới cựu tinh chiến tướng, cũng trở thành cùng ngao lãnh nguyện dạng kia chuẩn chiến vương. khi đó hắn cách chiến vương vị trí cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. nếu như có thể giành được chiến vương vị trí, linh cảnh hành tuyệt đối sẽ tức chết. Cuối cùng chiến vương đối với Phong Vân Thần Triều rất trọng yếu, Càng là Linh Cảnh hành cùng Linh Chiêu Nguyệt nhất định muốn tranh đoạt đến đồ vật. Nô Lương trở thành chiến vương, Linh Chiêu Nguyệt giành được hoàng vị cơ hội tối thiểu có thể có bảy thành cao. Linh Cảnh Hành cho dù là mượn tu La tộc lực lượng, cũng cực kỳ khó lay động Phong Vân Thần Triều tòa này quái vật khổng lồ. Chương 414, có thể khóa lại hắn chỉ có pháp luật. Hành Hung Minh Yến. Chương 414, có thể khóa lại hắn chỉ có pháp luật. Hành Hung Minh Yến. Lô Lương đem mươi hồ tới Linh Thạch giao cho Lăng Thanh Tuyết cầm lấy đi tu luyện. Trong cơ thể hắn thế giới năng lượng tràn đầy đến biến thành chất lỏng. E là cho dù là một vị đại đế cảnh cường giả năng lượng cũng không bằng hắn nhiều. Năng lượng nhiều đến dùng không hết, có thể để hắn không cố kỵ chút nào sử dụng pháp tắc lực lượng, mà không cần như cái khác đế giả cảnh dạng kia, mỗi lần sử dụng pháp tắc đều đến nghiêm ngặt tính toán thu phát lượng, dùng nhiều đều sẽ đau lòng không được. Nhớ ngày đó tại Lạc Nhật Sơn mạch thời điểm, nô lương nguyên cơ có thể 1.3, đánh bại minh tiên hẳn cái kia ba vị đế giả cảnh, dựa vào là nhưng chính là cái này khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng dự trữ. Một vị nắm giữ vô tận nhiên liệu bản đế, e rằng cho dù là bình thường đế giả cảnh cũng sẽ ngại ba phần a chí giới tộc liền là đi loại này đúng đi. bọn hắn khai thác công nghệ cao vũ khí có thể kéo dài phát động tần số cao, uy năng cực mạnh tiến công. Tại cực hạn tiến công phía dưới, đồng dạng có thể sánh ngang mũi nhọn võ giả chiến lược. Nô lương đứng lên rối lưng một cái. Tiểu Tuyết Tuyết ngươi nhớ tốn thời gian tìm cho ta một thoáng thăng cấp thất tinh chiến tướng, thậm chí bắt tinh chiến tướng nhiệm vụ. Lăng Thanh Tuyết nhíu nhíu mày lại, thất tinh chiến tướng thực lực có thể đụng chạm đến đại đế cảnh cấp độ, bát tinh chiến tướng tại đại đế cảnh bên trong cũng không yếu, ngươi hiện tại còn kém Sa Lam A. Chiến tướng điện nhiệm vụ đều trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, bình phán nhiệm vụ độ khó, quan trọng nhất liền là cần thực lực. Cho nên theo chiến tướng tinh cấp, liền có thể đánh giá ra chiến tướng thực lực. Muốn trở thành Thất Tinh chiến tướng, tối thiểu cũng cần đột phá Đại Đế cảnh mới được. Cho dù là Lô Lương, cũng đến đem thôn vệ pháp tác độ khống chế tăng lên tới 8 thành trở lên mới có thể bước vào áp một dạng Đại Đế cảnh một đầu a. Lô Lương niết mép cười một tiếng, vừa làm nhiệm vụ bên cạnh tăng lên nha, ta xưa nay đã như vậy. Hán pháp tác độ khống chế chỉ cần có điểm tiến hóa liền có thể tăng lên. Làm nhiệm vụ thời điểm tìm người nhiều loại kia, tăng lên tự nhiên là nhanh. Phải biết, hắn hiện tại chuyên chú tăng lên thôn vệ pháp tác, kỹ năng khác đều không chút điểm. Nhưng cũng không thể không nói Trước mắt chỉ có thôn vệ pháp tắc đối với hắn tăng lên mới là lớn nhất. Muốn nhanh chóng nắm giữ thực lực, nhất định phải mánh điểm thôn vệ pháp tắc, vô nào điểm là được rồi. Đem thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc điểm xong, hắn nhưng chính là đế cấp đệ tam cảnh, thiên đế cảnh cường giả. Đến lúc đó, ai dám cho sát mặt hắn nhịn. coi như là linh cảnh hành, hắn cũng muốn đi lên cho hai cước lại nói. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, "Tốt ta, ta mấy ngày nay thật tốt cho ngươi chuẩn bị một thoáng. Được, ngươi tại nhà nghỉ ngơi đi, nhớ để sích luyện đừng có chạy lung tung." Túc nô lương đi ra biệt thự, mạch trầm thương trực tiếp xuất hiện tại trong tay nhìn vẻ mặt lệ khí Ngô Lương, xung quanh chiến tướng cảm thấy nhượng bộ lui mình, sợ chọc giận cái này sát thần. Thao Thiết đây là thế nào, ta thế nào cảm giác hắn muốn đi làm ai đây? Không phải dường như, là được. Lần trước hắn tại Lôi Đỉnh khu luyện thể chơi ta thời điểm cũng dạng này. Đi đi đi, ta cảm giác Thao Thiết lại nghĩ làm ra điểm chuyện gì, nói không chắc có kịch vui để xem. Không ít chiến tướng bắt đầu khe khẽ bàn luận, cũng đột nhịp đi theo. Phía trước, Ngô Lương chậm rãi đi tới, thần sát thở ơ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mỗi người. Khi nhìn đến một vị tu la tộc tộc nhân sau, hắn cầm lên bạch trầm thương liền quan tới. Người kia đều bị tỉnh ngộ, Nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Khi nhìn đến người xuất thủ là Nô Lương thời điểm, người kia sắc mặt lập tức đen lại. Thao Thiết, ngươi cờ mở nở có biết ngươi đang làm gì hay không? Chỉ tướng điện bên trong sao có thể tùy tiện công kích người khác? Nô Lương móc ra một khối hạ phẩm linh thạch ném tới, cho ngươi tiền thuốc men. Tên kia Tu La tộc tộc nhân cắn chặt hàm răng, ngược lên xuống bất định. Thao Thiết, ngươi đây là tại khiêu khích ta Tu La tộc? Nô Lương cười nhạt một tiếng, chậm chậm đến gần chút. Ngươi nói đúng. Một bàn tay quả tới, người kia lại lần nữa bị đỡ bay. Linh Cảnh Hình tìm hắn để gây sự. Vậy hắn liền đi tìm tu La tộc phiền oán, ngược lại hắn không thể ăn thua thiệt. Đạo đức? Không dám dùng đồ bắt tôi, hắn đều không phải người, còn nói cái gì đạo đức? Hiện tại có thể khóa lại hắn chỉ có pháp luật. Sau này sẽ là ta không ăn thịt bò. chính mình thoải mái là đủ rồi, còn người khác làm gì? Người kia phun máu ba lần, mặt lập tức xưng lên lên. Lúc này một đạo thân ảnh rơi xuống, quanh thân tràn ngập cường hành tu La khí. Lục Tinh chỉ tướng, đế giả cảnh cường giả, Minh Yến. Minh Yến lạnh giá nhìn xem nô lương, tu La khí tại bức lên, cùng sắc mặt của hắn đồng dạng. Thao thiết, ngươi càng lớn mật. Nhanh chóng cho tộc ta chịu nhận lỗi, bằng không bản đế lập tức mời hình pháp điện đuổi bắt ngươi." Lô Lương khinh thường cười một tiếng, "Ngươi đi à, điểm ấy vết thương nhỏ hình pháp điện có thể làm gì ta, muốn đánh nhau liền tới, không có ý định liền lăn, ngược lại ta cho tiền thuốc, ngươi muốn hay không?" Minh Yến cắn răng, "Có dám đi hay không đấu võ trưởng dùng thực lực nói chuyện, ngươi thật cho là có điểm hậu trường liền có thể vô pháp vô thiên sao?" Nghe vậy, Lô Lương hai mắt lập tức phát sáng lên. "Rất tốt, bao cát tới." Hắn ra ngoài liền là tìm đến bao cát. "Ngươi không thể sinh khí, sinh khí sẽ trọng tức thân thể." cho nên hắn cần một cái bao cắt thay hắn bị khinh bỉ, lại khổ không thể khổ chính mình. Rất tốt, ngươi có chút cốt khí, nhưng chờ chút ngươi nếu là đầu hàng quá nhanh ta có thể không nhận. Nói qua không biết ngượng, ngươi sẽ không cho là ngươi tại đế giả cảnh nội vô địch à? Minh Yến cười lạnh nói. Sau một khắc, hai người liền hướng về đấu võ trường mà đi. Người khác thấy thế cũng nhộn nhịp chạy tới. Loại này trò hay sao có thể thả, nói không chắc liền có thể nhìn thấy thao thiết bị hành hung hình ảnh đây. Hình ảnh nhất truyền. Nô Lương cùng Minh Yến liền đã đứng ở đấu võ trường bên trên. Hai người không có ký giấy sinh tử, cho nên chỉ có thể coi là lục bản không thể giết người nhưng đánh người là đi. Tu La tộc đục thân cường hành, đây chính là đỉnh cấp bao cát. Nô lương lần này vừa vận thử nghiệm cảm giác. Minh Yến nhấc lên một hơi, thể nội pháp tắc chi lực phun trào. Cơ hội là tại nháy mắt hắn liền mở ra Tu La chiến pháp, tám tay hình thái hiện ra ở tất cả người trước mặt. Nô lương thực lực rất mạnh, một điểm này hắn biết rõ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhất định cần từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra thực lực mạnh nhất tới, triệt để áp đảo Nô lương, đem Tu La tộc mất đi mặt mũi và lại. Tu La đại thủ lĩnh. Minh Yến nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra một cái từ pháp tắc chi lực tạo thành che trời đại trường áp lực kinh khủng rơi xuống, để người liền đứng cũng không vững. trái lại Ngô Lương, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, bạch trầm thương trong tay phát ra chói tai thương minh thanh âm, khí tức tử vong cuốn quanh ở trên thân thương. Vâng. Một thương vang ra, lôi hỏa mang chấn động tứ phương. Lôi hỏa hoàng diệt chi thương. ngay sau đó liền là càng thêm dày đặc tử vong mũi thương vang ra. Đình Âu đại trưởng bị cứ thế mà đánh tan, Minh Yến đáy mắt hiện lên mấy phần không thể tin. nhưng tại ở trong hỏa diễm, không gian chi lực đang cuộn trào. Ngô Lương nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, một quyền đệm ở Minh Yến trên gáy một quyền này trực tiếp đem hắn đệm thất điên bắt đảo, đài đấu võ đều sinh ra vết đứt. không chờ minh yến làm ra phản kích, nô lương trưởng thương cùng quyền ảnh liên tiếp không ngừng rơi xuống, đại địa truyền ra một trận có quy luật rung động cảm giác. nô lương đấy mắt thiêu đốt lên hương phấn kia lửa, lục thân chi lực trèo lên đến cực hạn. minh yến bị hắn coi như bao cắt của ngang loạn tạng. một trận hỏa lực tẩy lễ phía dưới, minh yến liền cầu xin tha thứ đều không làm được, bị nô lương nhấn tại dưới đất loạn đệm. mọi người sợ hãi nhìn xem minh yến, trong miệng nuốt nước bọt. thảo, thảo thiết lại mạnh lên, có thể tới hay không cá nhân ép một chút hắn. Hắn lần trước cùng Diêm La Thiên Ma đánh đều không mạnh như vậy. Nhỏ giọng một chút a, đánh cũng không phải ngươi, ngươi chính là cái xem trò vui mà thôi. Tu La tộc đến cùng thế nào thao thiết, nếu không phải không ký giấy sinh tử, Minh Yến e rằng muốn bị miễu sát, quá thảm, không có việc gì tổng chọc cái này sắt thần làm gì. Chương 415, không phục tìm nén, liên quan ta cái giám. Cự tuyệt linh chiêu nguyệt trợ rút. Chương 415, không phục tìm nén, liên quan ta cái giám. Cự tuyệt linh chiêu nguyệt trợ rút. Thoải mái. Nô Lương niết mép cười một tiếng, nhấc chân đem Minh Yến đạp đến đài đấu võ bên dưới. Cùng là đế giả cảnh cấp độ. Minh Yến lại chọn bạn không phải là đối thủ của hắn, vô luận là vũ khí, kỹ nghệ, vẫn là pháp tắc binh năng, hai người đều không ở cùng một cấp bậc. Nói thật ra, Minh Yến cũng không yếu, cuối cùng thân có tu La Tố với mạch, thần lực pháp tắc độ không chế 6 thành, hắc phong pháp tắc độ không chế 7 thành. Tại đế giả cảnh nội có thể cùng địch nội cũng không coi là nhiều. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Ngô Lương thôn vệ pháp tắc độ không chế đã tăng gọn tới 5 thành, còn có tử vong, xí diễm cùng không gian trở mấy đại cao cấp pháp tắc gia chỉ, mạnh như Minh Yến vẫn như cũ khó mà cùng Ngô Lương tranh phong. Dưới đài một đám tu La tộc nhân khí dạng dỡ đều đen lại. Thao thiết, ngươi muốn chết phải không? dĩ nhiên người tộc ta thương thành dạng này. Nô lương nhảy xuống đài đấu võ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn. người không phục, người kia ngực lên xuống bất định, tất nhiên không phục, không phục tìm nén, liên quan ta cái giám. Nô lương chế nhạo một tiếng, theo sau liền một ánh mắt đều không cho hắn liền đi. Linh cảnh hành khoảng thời gian này hận không thể đem tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, liền tới ác tâm thời gian của hắn đều không có, đâu còn sẽ đến quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Không đột phá đế giả cảnh phía trước, nô lương còn có thể nhận hắn một tay. đều đã thành đế người cảnh hắn còn nhận cái giám a, có khả năng liền làm không làm được liền để Linh Chiêu Nguyên xuất mã. Có bối cảnh phải dùng, bối cảnh không cần muốn nàng làm gì. Mọi người thấy Ngô Lương bóng lưng rời đi, trên mặt đều là như An phân Đồng dạng biểu tình. Cái này Thao Thiết cũng cờ mờ nờ thật bất thường, bất quá là mới đột phá Đế giả cảnh mà thôi, biết đến còn tưởng rằng hắn là Đế tôn cảnh đây. Ta Tu La tộc khi nào bị loại này bị quất, nhất định cần tìm Thiên Phù Hộ Điện Chủ chủ trì công đạo. Đi, cùng đi tìm Thiên Phù Hộ Điện Chủ. Hôm nay việc này không xong. Trình Phạt Điện. Minh Thiên Hí nhắm mắt tính toán, trên mặt thần sắc cảm động không rõ. Tại nghe xong mấy tên tộc nhân báo cáo sau vẫn không có bất kỳ động tác gì, đều trở về tu luyện, việc này đến cái này kết thúc. Nghe vậy, mấy tên tu la tộc tộc nhân đều là lộ ra vẻ không thể tin. "Điện chủ, ta không nghe lầm chứ? thao thiết đem Minh Yến đánh dạng này, ngươi muốn thả hắn, như vậy sao được? Chúng ta tu la tộc khi nào còn cần sợ chỉ là một đầu thao thiết?" Mấy người sắc mặt tái nhợt, vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Một đôi tối tăm con ngươi mở ra, phát ra một cỗ không tên lạnh giá uy áp. Minh Thiên Hữu nhíu nhíu mày lại, "Ta nói, đều trở về tu luyện, việc này dừng ở đây." Mấy người đầy bụi đất rời khỏi Trình Phật Điện, không còn dám chọc giận Minh Thiên Hữu lựa chọn dàn xếp ổn thỏa lâu như vậy đến nay tu la tộc còn là lần đầu tiên tại mọi người sau khi rời đi minh thiên hưu không vui nhìn về phía trước huyền thanh y đĩ quản tốt ngươi người lại có lần sau nữa bản đế sẽ không để qua hắn một đạo hư ảnh màu xanh nhạt hiện hiện mà ra trên mặt mang theo một vòng cười lạnh chính là nhiệm vụ điện điện chủ huyền thanh y đĩ việc này thế nhưng các ngươi chọn trước lên các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói muốn ta quản tốt ta người theo thiết hành động này ta cực kỳ ưa thích đối mặt các ngươi liền nên như vậy tiếp một lần ta chỉ sẽ càng không quan tâm tình cảm minh thiên hưu gừ lạnh một tiếng tư không đều bị đông. một cổ băng lãnh khí tức quét sạch bốn phía, đại đế cảnh sợ đều khó mà chống lại vì thế như vậy. có thể thấy được minh thiên hữu có nhiều phẫn nộ. việc này ta nhớ kỹ, ngày sau ta báo. huyền thanh y lì mặt lộ cười khẽ, đáy mắt mang theo vẻ khinh thường. tùy theo ngươi. nô lương khẽ hát trở về biệt tự. mới vừa vào cửa liền nhìn thấy mới tinh trí năng quản gia nguyên bảo. hoàng nên chủ nhân về nhà. nô lương trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. nguyên bảo, ngươi vẫn là phía trước cái ngươi kia ư? nguyên bảo lộ ra công thức hóa nụ cười. tất nhiên, ta tất cả trình tự đều biên soạn tại trí năng trung tâm chỉ cần trí năng hạch tâm không có chọn bén phá hoại, lần nữa ghi vào cơ khí thân thể liền có thể rực rỡ hẳn lên. Không chỉ như vậy, áo xanh điện chủ sai người là Nguyên Bảo thay đổi kiểu mới nhất cơ khí thân thể, cho dù là một loại đế giả cảnh cũng không cách nào phá hoại Nguyên Bảo thân thể. Nô lương mặt mang kinh ngạc, lập tức ra tay thử một chút, năm ngón dùng sức một tia pháp tắc lực lượng quấn quanh ở trên đầu ngón tay. Không bao lâu Nguyên Bảo thân thể liền truyền ra từng tia từng tia rung động cảm giác, tựa như có chút không chịu nổi loại lực lượng này. Cuối cùng Nô lương cũng không tại một loại đế giả cảnh hàng ngũ. Không tệ hoàn toàn chính xác lực phòng ngự mạnh rất nhiều, áo xanh điện chủ người còn rất tốt, quan trọng nhất chính là rõ ràng không tìm ta muốn linh thạch, sảng khoái. Huyền Thanh y Idi, ta kém ngươi cái kia mấy khối linh thạch. Đường đường vạn tộc bảng thứ tư vạn linh tộc, làm sao có khả năng tu một cái cấp thấp chí năng người máy còn muốn tiền. Người khác thì cũng thôi đi, nô lương gần nhất thế nhưng cho linh chiêu nguyệt lập công lớn. Cái này nếu là nói tiền, nhiều hại người tâm a. Lăng Thanh Tuyết ngồi trong phòng khách uống trà, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cũng thật là chịu không được một điểm bị khuất, nếu không có linh chiêu nguyệt cho ngươi vốn tầm, Minh Thiên Hữu Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nô lương khép cười một tiếng, liền là bởi vì biết ta mới đi làm tu la tộc a, cho ta còn muốn có quả ngon để ăn, không có cửa đâu. Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nàng lên tiếng lần nữa, vừa mới Linh Chiêu nguyện cho cùng ta liên hệ, nàng nói đến Thiên Nguyện hồ trong tộc Thao Thiết Thi Cốt sự tình, ngươi như bây giờ muốn đạt được nó, nàng có thể phái người giúp ngươi. Linh Cảnh Hành hiện tại còn tại thu thập chợ đen cục diện rồi dám, hẳn là không có cách nào ngăn trở. Nghe vậy, Nô lương hơi chút suy tư chút, nhưng cuối cùng lại từ tuyển. Trên bản chất, một bộ Thao Thiết Thi Cốt có giá trị cũng không tính cao, chết nhiều năm như vậy pháp tắc chi lực cơ hồ tan hết. Hắn khi còn sống huyết mạch cũng tuyệt đối không cao bằng ta. Cho dù là được, đối với ta tăng lên cũng không lớn, ta chân chính muốn cố thi cốt này, là muốn từ trên người hắn biết một chút thao thiết nhất tộc đồ bẩn, cùng là ai giết hắn. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, chính ta liền có thực lực đi đem lấy được. Lăng Thanh Tuyết khẽ mút cằm, "Có thể, ta sau đó cho Linh Chiêu Nguyệt về cái tin tức. Nô lương cũng không phải là lo lắng thao thiết thi cốt sẽ rơi xuống người khác trong tay, mới không nguyện mượn lực lượng Linh Chiêu Nguyệt." Liên như hắn nói như vậy, chỉ là một bộ chết đi vô số thuế nguyệt thao thiết thi cốt, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Thực lực mới là hắn hiện tại thứ trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực, hắn tùy tiện tùy thời đi lấy thao thiết thi cốt đều được. Dù gì, đợi đến hắn thực lực xứng bá một phương thời điểm, bất luận cái gì muốn biết đồ vật, đều có người đích thân nói cho hắn biết. Thực lực liền là trên chiến trường bên ngoại, thứ trọng yếu nhất. Nô Lương liếc nhìn một vòng, lại không gặp xích luyện bóng người. Xích luyện người đây, sẽ không chạy tới cái nào lười biếng đi a? Lăng Thanh Tuyết cười cười, nàng nói ngươi mỗi ngày bạo lực gia đình nàng, cho nên đi dưới đất phòng tu luyện cô độc đế đi đi, tranh thủ mau chóng đột phá đế giả cảnh. Nô Lương liếc mắt. Hắn đánh xích luyện có thể gọi bạo lực gia đình hắn là chủ nhân, xích luyện là tiểu đệ, cái này gọi là giáo huấn. bất quá xích luyện có thể như vậy chuyên chú tu luyện, một điểm này hắn vẫn là rất hài lòng. xích luyện nếu có thể mau chóng đột phá đến đế giả cảnh, cũng có thể cho hắn mang đến không nhỏ trợ lực. dung phệ hồn trùng cường đại, tương lai thành tiểu cũng sẽ không thấp. chương 416 ba cái kia lần đột, Phệ hồn trùng thiên vũ. chương 416 ba cái kia lần đột, Phệ hồn trùng thiên vũ. trong điện, linh cảnh hành nhìn xem không ngừng gửi tới tình báo, sắc mặt từ xanh biến đen, cuối cùng trực tiếp đem bàn trước mặt một bàn tay chụp thành mảnh vụn đới đất. mấy ngày thời gian một tin tức tốt đều không có. Chợ đen to to nhỏ nhỏ cứ điểm bị rút ra gần bảy thành, đào tẩu ba thành vẫn là hắn ra lệnh xuống đến sớm, bằng không đều cho bị áp đặt. Linh Chiêu nguyện cho hắn phần đại lễ này, quả thực kém chút đem hắn tức hồ máu. Chợ đen là hắn mất nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng lên, mai kia phệ hồn trùng chứng có thể nợ không biết tiêu hao hắn bao nhiêu sinh mệnh chi nguyên. Cuối cùng lại tất cả đều cho ngô lương làm áo cưới. Đoá. Linh cảnh hành một mặt tái nhợt đứng ở trong điện, không có một cái nào hạ nhân dám tới gần. Buồn điện sẽ không để qua các ngươi. Lúc này, một vị thanh niên đi đến, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Đại hoàng tử, chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Có thể cần ba cái kia đần độn hỗ trợ. Ba cái kia đần độn là ba xà nhất tộc, bộ tộc này đứng hàng vạn bản tộc bảng thứ 15, bản thể to lớn, động động thân thể liền lạ như địa chân của bố, lực lượng cũng tại trong vạn tộc đứng hàng đầu. Từng có chuyên ngôn, ba xà có thể ăn cửu tượng, ba năm liền có thể chọn vẹn tiêu hoa song. Ba cái kia đần độn thân phận cũng không đơn giản, phụ thân của hắn chính là phong vân thần triều thượng viên tướng quân, đứng hàng nhất phẩm, địa vị cao cả vô cùng. Cho dù là cựu tinh chiến tướng, cũng chỉ có thể cùng hắn sánh vai mà thôi. Hơn nữa thượng viên tướng quân đồng dạng là ủng hộ linh cảnh hành một phàm tử ba cái kia đần độn thường xuyên chạy tới đại hoàng tử điện chính là vì định nọt linh cảnh hành linh cảnh hành ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn sát mặt từng bước khôi phục lại bình tĩnh bất quá là cái tiểu nhân bật mà thôi không ảnh hưởng toàn cục ba cái kia đần độn cười cười ta cũng nghe nghe thấy một chút truyền văn tựa hồ là trưởng công chúa bên kia động tác không nhỏ hơn nữa cái kia thao thiết mới đột phá đế giả cảnh cũng trộn lẫn đủ tại trong đó hoàn toàn chính xác có chút không biết chết sống linh cảnh hành khinh thường cười một tiếng ngươi còn có thể giúp ta giết hắn sao nghe vậy ba cái kia đần độn mặt lộ đúng đúng hắn bây giờ chính là lục tinh chiến tướng Còn có trưởng công chúa Bao Trệ, giết thật sự là hắn không có khả năng, nhưng ta có biện pháp cầm chắc lấy hắn. Linh Cảnh Hành hơi hơi nhíu mày, người chắc chắn chứ? Ngô Lương thế nhưng có thể để hắn thiệt thòi lớn người, cho dù là Linh Cảnh Hành giờ phút này đều không còn dám khinh thị Ngô Lương nửa phần. Trong mắt hắn ba cái kia đần độn cũng chỉ có tài mà thôi, kém xa xưng là thiên tài, càng không bằng cha hắn Thượng Tiên tướng quân. Năm đó, Thượng Tiên tướng quân thế nhưng một vị tiêu hùng, chính là tại trong vạn quân giết ra tới uy danh, cũng từng bước một đi đến hôm nay nhấp phẩm Thượng Tiên tướng quân độ cao. Tại trong phong vân thần triều, Tay hắn nắm không ít binh quyền, lại còn có chuyên môn đất phong. Nhớ năm đó ba xả nhất tộc bất quá là khó khăn lắm bạn tộc bảng 100 vị trí đầu hàng ngũ, cùng thiên nguyện hồ tộc không sai biệt lắm. Bây giờ lại có thể đến gần bạo viêm phi hồ tộc, gặp linh cảnh Hành không tin. Ba cái kia đần độn trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Ta ba xả nhất tộc đều chung với đại hoàng tử, chỉ có đại hoàng tử mới có thể kế thừa hoàng vị, chỉ là một đầu thao thiết còn không ảnh hưởng được đại cục. Lần này thao thiết để đại hoàng tử tổn thất nặng nề, vậy ta ba cái kia đần độn liền làm đại hoàng tử gõ một cái hắn. Linh cảnh hình cũng là cười lên. Hảo, ngươi nếu là làm để buồn điện vừa ý qua chút thời gian ta tại trong quân làm người tìm cái chức vị thích hợp ba cái kia đần độn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn hắn cuối cùng muốn làm quan đa tại đại hoàng tử lần này ta chắc chắn để đại hoàng tử vừa ý chờ mong tin tức tốt của ta ba cái kia đần độn hào hứng rời đi đại hoàng tử phủ lần này nếu có thể đem sự tình làm xinh đẹp hắn không nói không nhất định dùng bước lên linh cảnh hành tâm phúc hàng ngũ đầu không đau lưng không đau tương lai có hy vọng a ba cái kia đần độn sau khi về đến nhà liền bắt đầu dụng tình báo lưới thu thập liên quan tới ngô lương tất cả tình báo tại thâu sơ giản lược đảo qua sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Thảo, vì sao người khác thiên phú đều tốt như vậy? Thương thiên bất công. Nô lương phá sát tới bây giờ nhiều nhất bất quá hơn 2 năm điểm thời gian, không chỉ phi tốc phá vỡ mà vào đế giả cảnh cấp độ, còn nắm giữ mấy loại cường đại phát tắc. Thực lực đồng dạng tại đế giả cảnh trung vị liệt lên tầng. Cái này cờ mờ nờ tùy tiện chơi một chút còn chưa hết 2 năm a. Cùng nô lương so ra, ba cái kia đần độn hoa này hơn 8.000 năm mới đột phá đế giả cảnh, quả thực cùng heo đồng dạng chuẩn. Bèn bèn theo các tình báo này bên trong, ba cái kia đần độn liền rõ ràng biết một việc, hắn đánh không được nô lương không hề nghi ngờ sự tình, 10 cái hắn cũng đánh không được Ngô Lương. Nhưng ba cái kia đần độn lại quỷ dị lộ ra nụ cười. Trên thế giới này, thực lực rất trọng yếu, nhưng bối cảnh cùng địa vị trọng yếu giống vậy, trưởng công chúa bảo đảm ngươi, nhưng sẽ không dung túng ngươi, ngươi cũng xứng so với ta. Cho ngươi 800 cái gan, tin rằng ngươi cũng không dám đụng đến ta. Hắn là thượng tuyên tướng quân con trai độc nhất, địa vị gần so với những hoàng tử kia hoàng nữ thấp tầm một thôi. Như thế nào là Ngô Lương có thể so sánh? Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào nhân tộc hai chữ bên trên. Ngươi nếu là lẹ lói một người ta còn cầm ngươi không có cách nào có thể loại này trôi rơi vào trong tay của ta, ngươi còn có thể không túi đầu. ba cái kia lỗ đại cười lên bước xuống tình báo trong tay hắn liền đưa tới một đội hộ vệ hướng về ngoài điện mà đi chiến tướng điện trải qua một đoạn thời gian tu luyện lang thanh tuyết đẳng cấp đã bước vào hoàng cấp trung kỳ tốc độ tăng lên cực kỳ ổn định sinh luyện tốc độ tiến bộ thì là để ngô lương có chút kinh ngạc nàng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền đem thánh hồn cho ngưng luyện ra tới phải biết ngô lương thế nhưng nhờ vào ma tộc thất hải chủ ma thiên phú mới có thể nhanh như vậy cử động thánh hồn sinh luyện tiêu ngạo dơ cảm vô chi Ta phệ hồn trùng nhất tộc trời sinh linh hồn cường hành, xa không phải bình thường trùng tộc có thể so sánh, trùng tộc khác linh hồn đều bất quá là tộc ta món ăn thôi. Ngưng kết thánh hồn, bản cô nương bất quá lật tay có thể làm, lúc trước nếu không phải là bị nhốt tại cái kia đặc thù thiết bị bên trong, ta đã sớm là đế giả cảnh. Cái kia giam giữ sích luyện thiết bị có thể đánh tan thánh hồn cùng đế uy, để sích luyện cực hạn chỉ có thể bảo trì tại bán đế cấp độ. Bây giờ thu được tự do, đột phá đế giả cảnh đối với nàng mà nói vô cùng dễ dàng, chỉ bất quá cần một chút thời gian tới ngưng kết đế đi thôi. Lô Lương sợ lên cảm. Các ngươi vệ hồn chủng nhất tộc đến cùng có cái gì năng lực thiên phú, mạnh ở đâu?" Xích Luyện liếm liếm môi, "Chủ nhân thật muốn biết ư? Tất nhiên, bằng không ta hỏi ngươi làm cái gì?" Xích Luyện cười cười, "Ta vệ hồn chủng nhất tộc cường đại nhất năng lực có hai cái. Thứ nhất vệ hồn, chúng ta nhất tộc có thể cưỡng ép thôn vệ người khác linh hồn, tất nhiên đối phương linh hồn không thể nghiền ép chúng ta, bằng không chúng ta cũng không cách nào thành công vệ hồn. Thôn vệ linh hồn sau đối phương tất cả ký ức cùng tu luyện võ học đều sẽ cho chúng ta sử dụng. Đối phương là cái gì võ học cấp độ chúng ta liền là cái gì võ học cấp độ. Thứ hai là được." Sinh đệ Phệ hồn trùng nhất tộc sinh đẻ lực cùng với cường hãn, thành thụ phệ hồn trùng một năm có thể sinh đẻ hai lần, mỗi một lần sinh dục phệ hồn trùng trưng cái mấy tại năm trăm đến trừ một ngàn, nợ sát suất thành công có thể có cái tám thành tạ hữu a, lại chỉ cần ba năm tạ hữu phệ hồn trùng liền có thể trưởng thành đến thành thụ giai đoạn, cũng bắt đầu vòng tiếp theo sinh sôi, Dung lượng đẻ người là tộc ta cường đại nhất địa phương. Chương 417, mua không muốn tiền a, biết hay không cần kiệm lo biệt nhà. Đại cơ duyên. Chương 417, mua không muốn tiền a, biết hay không cần kiệm lo biệt nhà. Đại cơ duyên. Phệ hồn trùng sớm đã biến mất nhiều năm chỉ bất quá không bằng thao thiết cái kia lâu đời mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy nghe nói như thế, dù là kiến thức rộng rãi lăng thanh tuyết đều có chút chần kinh. Phệ hồn tiên phu hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể thông qua thôn phệ linh hồn nắm giữ đại lượng võ học, lại khống chế tốc độ cực nhanh. Mà thành thục kỳ phệ hồn trùng đẳng cấp thấp nhất cũng là bát giai yêu thú, chỉ là 3 năm liền có thể đạt tới bát giai, hạn mức cao nhất đồng dạng cao không hợp thói thượng. Một tôn đế giả cảnh phệ hồn trùng thậm chí không cần tu luyện, dựa vào phệ hồn liền có thể nắm giữ đại lượng cường đại võ học quả thực biến thái. Bất quá một điểm này ngược lại cùng nô lương thao thiết huyết mạch có chút tương tự. Thao thiết huyết mạch có thể dung hợp chủng tộc khác huyết mạch thiên phú, mà không phải võ học. Cuối cùng võ học là hậu thiên học tập mà tới, mà năng lực thiên phú khắc sâu tại mỗi một tộc huyết mạch bên trong. Mà sinh đẻ thiên phú, e rằng mới là vệ hồn trùng hung danh trọng yếu nguyên nhân. Chủng tộc sinh sôi năng lực đại bộ phận xuất chúng, thư không chủng tộc không tính. Nhưng chủng tộc có một cái quyết điểm, đó chính là đơn nhất thân thể lực lượng rất nhỏ yếu, so bình thường sinh mệnh nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Nhân tộc đơn thuần thân thể, tại trong vạn tộc kỳ thực cũng là hạng chót tổ đại, mà chủng tộc càng là chúng vọng sở quy thấp đến trong cuộc trận. Nhưng đối phương lại có thể dùng số lượng xoay chuyển cán cân. Vô biên vô hạn, như Hải Dương một dạng chủng tộc, đồng dạng có thể để cho chủng tộc đứng sừng sững ở vực ngoại bên ngoài chiến trường. Phệ hồn trùng thì là chủng tộc bên trong lớn nhất bờ UG. Thân thể cường đại đồng thời sinh ra năng lực đồng dạng cường đại, nhấc lên thiên thai có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ba năm liền có thể thành thủ, nhân tộc đều đến đến gần 18 năm đây. Xích Luyện ánh mắt sáng rực nhìn Kỷ Nô Lương. "Chủ nhân, chúng ta đều là còn sót lại vết mảnh, muốn hay không muốn một chỗ làm một điểm làm giống loài có thể kéo dài phát triển cùng như đây?" Lập tức một cái bạo trụi rơi vào nàng trên gáy. Xuất thủ cũng là lăng thanh tuyết. Ngươi làm ta chết đi a! Xích luyện rụt cổ một cái, chỉ vừa một chút ngươi thế nào còn tưởng là sao đây? Thao thiết huyết mạch nếu là cùng vệ hồn trùng huyết mạch chồng chất lên nhau, cái thế giới này sẽ lộn xộn. Càng là cường đại huyết mạch, càng khó dùng dung hợp cùng sinh sôi. Như long tộc, phượng hoàng tộc những cái này cường tộc, sinh sôi năng lực đều bại dành cực kỳ thấp, nhưng thân thể thực lực lại một mực chiếm cứ kim tự tháp đỉnh tiêm. Cường tộc huyết mạch dung hợp hậu quả khó giò, tuyệt đại đa số chủng tộc đều không dám tùy tiện thử nghiệm. Trong tộc thông hôn, bảo trì huyết mạch tinh khiết càng thêm đáng tin. Như diêm la thiên ma liền là một cái ví dụ rất tốt hắn chính là tu la tộc cùng ma tộc huyết mạch hậu đại lúc mới sinh ra yếu đuối không thôi phía sau lại bị tử vong pháp cắt chi phối linh hồn một khi nó trưởng thành đến cấp độ cực cao một khi mất khống chế hậu quả khó liệu mất khống chế thao thiết nguyên cớ gặp kiều hận liền ở chỗ cái này cuối cùng không có người nguyện ý đi chết ai không nghĩ sống đây này nô lương rất là vừa ý nhìn về phía xích luyện mặt mang một vòng nụ cười tiếp tục tu luyện đi tranh thủ tại trong tháng này đột phá đế giả cảnh đến lúc đó ta cho ngươi tìm cái thích hợp đế cấp binh khí nghe vậy xích luyện lộ ra vẻ kích động ta muốn một cây truy thủ tốt nhất là màu đỏ Nô lương chán hiện lên mấy đầu hấp tuyến, dao găm màu sắc rất trọng yếu sao? Xích luyện dương lên cằm, tất nhiên, không phải ta màu đỏ không thích, cầm lấy không thích binh khí tại sao đánh nhau? Nô lương, thật là độc đáo a, còn cho nàng chọn tới. Nô lương nhàn nhạt gật đầu, được thôi, hai ngày này ta ra ngoài dạo chơi, gặp được thích hợp cho người cấp vệ. Cấp. Ta không thể đi mua ư? Xích luyện nghiêng đầu một chút, mua không muốn tiền a, biết hay không cần kiệm lo việc nhà. Nô lương trợ trách nói, lần này đến Thiên lăng Thanh Tuyết hết ý kiến, cảm giác nơi này chỉ một mình ta là người bình thường mua cần dùng tiền, cho nên đi cướp, cái này có thể là người bình thường suy luận ư? Nô lương lộ ra một bộ hiếm thấy vô cùng biểu tình. Ngươi chính là không thật nhỏ qua, bên ngoài những người kia nhiều tiền xài không hết, ta cướp một điểm làm sao vậy? Cướp của người giàu chia cho người nghèo hiểu không? Kết bọn hắn giàu, thế ta bẩn. hợp lý. Nô lương chỉ hy vọng tu la tộc trong tay có thể có vật hắn muốn, tỉnh hắn khắp nơi đắc tội người. Tu la tộc hắn ngược lại đắc tội qua, nhiều đắc tội mấy lần khác nhau ở chỗ nào? Lăng Thanh Tuyết do dự sau một lúc lâu mới mở miệng. Qua chút thời gian chúng ta về một chuyến nhân tộc liên minh a. Nô lương là người. Thế nào? Ngươi muốn bắt Minh Yến cái kia ngốc núu? Lăng Thanh Tuyết lườm hắn một cái. Xem như thế đi, nhưng còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, nơi đó thế nhưng tức sẽ có một cái đại cơ duyên xuất hiện, chúng ta nhất định cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nghe vậy, Lô Lương cùng Sích Luyện đều là lộ ra tham tiền. Là cơ duyên gì? Ngươi thế nào sẽ biết, ngươi mới như thế hơi lớn thế nào biết tất cả mọi chuyện đây? Sích Luyện không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Rõ ràng Lăng Thanh Tuyết chỉ là một giới nhỏ bé nhân tộc, tuổi tác thậm chí không bằng nàng số lẻ, thực lực càng là không bằng nàng một tay, nhưng dù sao vẫn có thể biết người khác không biết sự tình cực kỳ quý dị. Một cái bạo chụp rơi xuống. Nô Lương chừng nàng một chút, gọi nữ chủ nhân, có hay không có lễ phép. Xích luyện lập tức bị khuất ba ba lên. đã lần thứ năm lần, ngươi lại đánh ta, ta liền rời nhà trốn đi. Ta đi bán máu cũng không cần đi theo ngươi. Nô Lương kinh thường cười một tiếng. ngươi đi a, bên ngoài tất cả đều là muốn ngươi mạng chó người. Xích luyện cắn răng, tốt tốt tốt. vậy ta liền lại nhẫn một lần cuối cùng. một lần cuối cùng nào? theo sau, hai người liền đồng thời nhìn về phía Lang Thanh Tuyết, muốn biết trong miệng nàng đại cơ duyên đến cùng là cái gì. Lang Thanh Tuyết biết miệng, trước bảo mật chờ lên đường ngày kia sẽ nói cho các ngươi biết. Cắt hai người châm miệng một lời. Viêm Ma tộc trưởng. Mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế. Loại khí thế này, bình thường đế giả cảnh đều khó mà tiếp nhận. Dung cổ đế giả mấy vị Viêm Ma tộc đế giả đều là con người dung mạnh, trên mặt mang theo vẻ bối rối. Người đến hiển lộ thân hình thời điểm, dung cổ đế giả hít thở chỉ trệ. Xin hỏi đại nhân thân phận, không biết đại nhân tới đây làm chuyện gì? Ba cái kia đần độn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ba sạ tộc, phong vân thần triệu thượng viên tướng quân nhi tử. Ba cái kia đần độn. Dung Cổ Đế giả con ngươi co rụt lại, lập tức thở mạnh cũng không dám. Viêm Ma Tộc tại Vạn Tộc bảng bài danh ba ngàn tài hưu, có thể ba xả tộc thế nhưng thứ 15. Cái này cờ mở nở là tìm đến tiền vài cái kia không sẽ chết định. Đại nhân, ngài tới ta Viêm Ma Tộc là vì chuyện gì? Nhưng có ta có thể ra sức. Nghe vậy, ba cái kia đần độn lộ ra vẻ không vui. Đây là Viêm Ma Tộc, không phải nhân tộc ư. Người Dung Cổ Đế giả nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Thật là khéo. Đối phương tìm là nhân tộc. Dung Cổ Đế giả cười lên, đại nhân đi nhầm địa phương. Nơi này là Viêm Ma Tộc lãnh thổ. Sát bách mới là nhân tộc, đại nhân nếu là cần dẫn đường, ta có thể giúp một tay, rất nhanh liền có thể đến." Ba cái kia đần độn nhăn đầu lông mày, tung chân đá hướng hộ vệ bên cạnh dài. "Ngô Xuân, bản thiếu gia nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, liền cái đường đều có thể mang sai, lại có lần sau nữa chính ngươi cắt cổ a." Người hộ vệ trưởng kia đầu cũng không ngẩng lên được, mặt lộ vẻ xấu hổ. "Thiếu chủ, nơi này quá vắng vẻ, ta cũng là dựa theo bản đồ miêu tả tiến lên, khả năng có sai lệch, nhưng lại cũng không xa, ta liền điều chỉnh phương hướng, xác nhận nhân tộc địa điểm." Chương 418, ba cái kia đàn độn tiến vào nhân tộc cương vực. Gần xuất hiện bí cảnh. Chương 418, ba cái kia lần độn tiến vào nhân tộc cương vực. Gần xuất hiện bí cảnh. Người hộ vệ trưởng kia lần nữa lấy ra bản đồ, tại tìm tòi một hồi lâu sau mới xác định chính mình trước mắt ở tại vị trí. Dũng cổ đế giả mắt lộ ra vẻ suy tư, theo đó cả gan hỏi thăm, "Đại nhân, không biết người đi nhân tộc thế nhưng có việc. Ta Viêm Ma tộc cùng nhân tộc giao tiếp nhiều năm, tự nhận là còn là hiểu rất rõ nhân tộc, có lẽ có thể vì đại nhân cung cấp trợ lực." "Không sai, hai chúng ta tộc đã là nhiều năm hàng xóm." Mấy vị khác Viêm Ma tộc đế giả phụ hòa nói. Ba cái kia lần độn chớp chớp lông mày trên mặt mang theo vài phần hứng thú vậy thì thật là tốt ta hỏi các ngươi các ngươi có thể rõ ràng nhân tộc có mấy vị đế giả cũng phải chăng rõ ràng nhân tộc thao thiết dung cổ đế giả hơi suy tư nhân tộc bây giờ tổng cộng có 5 vị đế giả tối cường đế giả chính là liêu thừa uyên mặt khác còn dùng có một vị đem không gian pháp tắc khống chế đến bốn thành bắc minh người tiêu về phần thao thiết thao thiết bây giờ chính là chiến tướng điện chiến tướng cực độ tàn nhẫn thủ đoạn tàn nhẫn nhưng thực lực cùng thiên phú cũng hiếm thấy cao liền cái này quá yếu ba cái kia đần độn kinh thường nói quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm bạn tộc bảng bài danh 3.000 ngàn vị trở xuống trung tộc đế giả đều không mấy vị người mạnh nhất còn không thị vệ của hắn mạnh quả nhiên là sâu kiến được rồi đi nhân tộc đi một lần cho thao thiết một điểm màu sắc nhìn một chút ba cái kia đần độn mấy người lại lần nữa phóng lên tận trời hướng về nhân tộc cương vực phương hướng bay đi theo đối phương trong đôi câu vài lời giúp cổ đế giả đã nhìn ra không ít thứ ba cái kia đần độn là đi tìm nhân tộc phiền thoại quá tốt rồi nhân tộc từ lúc thao thiết vào chiến tướng điện sau khi phong công thôi lần này cuối cùng có người tới chen ép bọn hắn hơn phân nửa là thao thiết tại chiến tướng điện đắc tội người hắn lại không bối cảnh còn dám như vậy của vọng ngã thế ngã là chuyện sớm hay muộn khi vọng vị kia ba xà tộc đại nhân có thể trực tiếp diệt đi nhân tộc mấy vị đế giả đến lúc đó nhân tộc mảng lớn cương vực liền tận về tộc ta tất cả mấy vị viêm ma tộc đế giả hưng phấn không thôi trên mặt đều là mang theo đánh chó mù đường thần sắc chiến tướng điện quảng trường nô lương ba người tại chờ đợi xích luyện thành công đột phá đế giả cảnh sau liền khởi hành trở về nhân tộc xích luyện cũng sát thực tiên phú dị bẩm thậm chí không đến thời gian một tháng liền cứ thế mà tại lang thanh tuyết giáo dục xuống ngưng luyện ra đế uy cũng đột phá đế giả cảnh loại tốc độ này. Quả thực so Ngô Lương đều không kém một chút. Ngô Lương vẫn là tại độc đấu ba vị đế giả cảnh dưới áp bách mới thuận thế đem đế uy ngưng luyện ra tới. Nếu không có như vậy áp lực, hắn hơn phân nửa cần thời gian còn muốn lớn ở xích luyện. Tất nhiên, Ngô Lương cũng dựa theo quyết định đưa cho nàng một chuôi màu đỏ đế cấp dao găm. Nguyên nhân chính là như vậy, gần nhất xích luyện lòng tự tin bạo rằng, không nói muốn chém một tôn đế giả, hút hắn thanh hồn làm chính mình đột phá đế giả cảnh chúc mừng. Ngô Lương nhìn về phía Lang Thanh Tuyết, Tiểu Tuyết Tuyết, hiện tại có thể nói cái kia đại cơ duyên đến cùng là cái gì à? Lang Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, tất nhiên thì thực chính là chỗ đó gần xuất hiện một cái bí cảnh, bí cảnh bên trong có đồ tốt, hơn nữa yêu thú hẳn là cũng sẽ không thiếu, vừa vặn cho ngươi thôn vệ. nghe vậy, nô lương lập tức không còn vừa mới hưng phấn tỉnh. liền cái này a, ta còn tưởng rằng là cơ may lớn gì đây, nhưng sích luyện lại càng hưng phấn lên. bu ngốc chủ nhân, vừa ngoại chiến trường bí cảnh cũng không phải các ngươi làm tinh cái kia nông thôn địa phương. nô lương gãi gãi đầu, có khác biệt? đương nhiên, ngươi thế nào một điểm thưởng thức đều không có. mau nói. nô lương trầm trầm nói, xích luyện cười ha ha nói, đây đẳng thế giới không gian yếu kém. Dễ dàng xuất hiện đại lượng đề cấp bí cảnh, nhưng bí cảnh giá trị kỳ thực cũng không cao. Có thể vực ngoại chiến trường liền không giống với lúc trước. Vực ngoại chiến trường không gian củng cố vô cùng, cho dù là đế giả cảnh cũng mới có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến không gian ổn định mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, trên chiến trường vực ngoại bí cảnh cực kỳ thuất thất, nhưng mỗi xuất hiện một cái đều giá trị liên thành, trong đó thậm chí tồn tại có thể tăng lên pháp tắc độ không chế bảo vệ. Một cái không bị khai thác bí cảnh, chúng ta muốn phát a. Xích Luyện nấy mắt bước lên ánh sáng, một bộ tham tiền gián dấp, Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đúng là như thế thơn nữa cái kia gần xuất hiện trong bí cảnh tồn tại tăng lên không gian pháp tắc độ không chê chân quý bảo vật đối ngươi rất trong yếu cho nên ta mới sẽ như vậy vội vã chạy về nhân tộc liên minh tại trên chiến trường bừng ngoại thấp nhất bí cảnh đều là đế cấp thậm chí khả năng còn có bán thần cấp bí cảnh trong đó truyền ngôn ẩn chứa có thể để người sánh vai thần linh bảo vật chỉ bất quá cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua Xích luyện niết miệng nữ chủ nhân bất quá mới hoàng cấp mà thôi nghe xong lăng thanh tuyết lời nói nô lương lập tức tâm tình kích động có thể tăng lên không gian pháp tắc bảo vật cái kia chính xác muốn đi tranh một chuyến xem như cao cấp pháp tắc Không gian pháp tắc cường đại tất nhiên là không cần nhiều lời, không gian pháp tắc độ khống chế có thể tại năm thành trở lên đế giả, toàn bộ vượt ngoại chiến trường đều là nắm chắc. Bắp Minh Huyền tiêu khế ước côn bằng, mượn côn bằng huyết mạch mới đưa không gian pháp tắc độ khống chế tăng lên tới 4 thành mà thôi, chỗ tiêu phí thời gian có thể nói là mấy ngàn năm lâu dài. Lại cơ hồ đã đến cuối cùng, không có tăng thêm một bước khả năng. Khống chế không gian pháp tắc, bảo mệnh năng lực có không 102 quần hùng. Nô Lương vừa mới nắm giữ một thành không gian pháp tắc, chỉ bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, khoảng cách tùy tâm sử dụng tối thiểu cũng cần đem không gian pháp tắc tăng lên tới chừng 5 thành. Loại này vượt qua cực lớn, đây chính là cao cấp pháp tắc, cùng tôn vệ pháp tắc chỗ tại cùng một cấp độ. Muội tại pháp tắc bên trên làm ra một cái cao thấp, vậy chỉ có thể nói không thể so sánh, cả hai đều là cực mạnh. Vừa nghĩ đến đây, Nô lương bắt đầu không ngừng gia tốc, không gian pháp tắc thôi động, Nô lương mang theo hai người không ngừng xuyên qua không gian, hướng về nhân tộc cương vực mà đi. Chủ nhân ngươi chậm một chút ta, ta hồn đều bị ngươi xông hết rồi. Xích luyện gào to, Nô lương bứt lên phải môi, tốc độ lại một lần nữa trèo lên. Không gian pháp tắc lực lượng cơ hồn là bị khu động đến cực hạn cấp độ. Tại chăn chọc nhiều cái truyền thống trận, cùng xuyên qua không gian sau. Nô lương cũng rốt cục về tới cái này quen thuộc địa phương. Sa tại nhân tộc liên minh bên trong Bắc Minh Huyền Tiêu chợt đến mở hai mắt ra, trên mặt mang theo chìm sắc. Không gian xa lạ pháp tắc lực lượng. Hắn vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất tại Bắc Minh gia bên trong. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã đứng ở Nô lương trước mặt. Nhìn thấy đối phương, Bắc Minh Huyền Tiêu lập tức kinh ngạc không thôi. Nô lương, lại là ngươi? Nô lương nít mép cười một tiếng. Bắc Minh đế giả không gian nhận biết vẫn như cũ mạnh mẽ như thế. Ta vừa mới bước vào nhân tộc liên minh cương vực liền bị ngươi phát hiện. Bắc Minh Huyền Tiêu nhịn không được cười lên cũng là ngươi không gian pháp tắc độ khống chế còn không cao duyên cớ, bằng không dùng không gian pháp tắc che lớp bản thân, cách ta lại gần một chút ta cũng nhận biết không đến. Bất quá ngươi lần này trở về nhân tộc cương vực tại sao không có sớm thông báo một chút, cảm giác được không gian xa lạ pháp tắc khí tức, ta còn tưởng rằng là có đế giả xâm phạm đây. Lô Lương cười lên ha ha, về nhà nhìn một chút mà thôi, có cái gì hảo thông báo, nhân tộc gần nhất đều rất tốt a, Viêm ma tộc còn có mờ ám không, có cần hay không ta đến cửa chấn nhiếp một thoáng. Cũng vẫn tính toán an chỉ là thỉnh thoảng có chút mơ ám, ngươi nếu là đến không phiền bãi đi một chuyến, hỗ trợ ép một chút Viêm ma tộc khí diễm. Ngô Lương nhàn nhạt gật đầu. Đơn giản, qua mấy ngày ta đi một chuyến, để bọn hắn biết cái gì gọi là không lân thiếu niên nghèo. Chương 419, áo gấm bảy quê. Chủ nhân chỉ có ta một tiểu đệ. Chương 419, áo gấm bảy quê. Chủ nhân chỉ có ta một tiểu đệ. Bởi vì Ngô Lương trở thành chiến tướng, vẫn là dùng một năm kia đệ nhất chiến tướng người sở hữu thân phận tiến vào chiến tướng điện, phía sau càng là nhiều lần dẫn đến phong vân thần triều nhất lên bản tán sôi nổi. Viêm Ma tộc, Tử Tinh tộc cùng Tử Viêm tộc sớm đã không còn dám ngang nhiên cùng nhân tộc khai chiến. Phải biết Ngô Lương sau lưng thế nhưng trưởng công chúa. Chuyện này tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lực lượng của bọn hắn căn bản không đủ dùng tham dự vào hoàng quyền bên trong. Cho dù là Liên Thiên Nguyệt Hồ tộc đều có đầu rút cổ tộc địa không dám lên tiếng, huống chi là bọn hắn. Nguyên Bản Linh Cảnh Hành coi trọng hồ mụ ly, Thiên Nguyệt Hồ tộc có thể nhất phi chủ thiên, nhưng bi thảm là nô lương trực tiếp đem nàng làm điện, triệt để chặt đứt Thiên Nguyệt Hồ tộc trèo lên Linh Cảnh Hành ngửa đường. Nếu là không đến treo chọc nô lương, Thiên Nguyệt Hồ tộc giờ phút này hơn phân nửa đã bập bộc lên trước. Chỉ tiếc bọn hắn quá tham, muốn Linh Cảnh Hành cái chỗ giữa này, lại muốn độc chiếm thao thiết vết theo lấy Bắc Minh Huyền Tiêu trở lại nhân tộc liên minh, Đô Lương lập tức như về đến nhà đồng dạng sảng khoái lên. hắn nhìn trái phải một chút trên mặt không kèm nổi hiện lên mấy phần vẻ tò mò. Bắc Minh đến đây bình thường không phải thuộc nàng nhất ngày nội ư. Bắc Minh Huyền Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, nha đầu kia tại các ngươi sau khi rời đi vẫn tính chăm chỉ, nửa năm trước đã đột phá vương giai, vài ngày trước nghe nói tại chuẩn bị phá vỡ mà vào vương giai trung kỳ, lịch luyện trở về còn đến một ít bả bối. cũng thật là hiếm thấy a, cái tiêu tiểu côn bằng hẳn là cũng hóa hình. ha ha, các ngươi đi nói ôn chuyện a, ta đem mặt khách mấy vị đế giả cũng một chỗ gọi tới vừa bạn chờ chút ngươi rút chút thời gian tới cùng chúng ta bàn bạc một ít chuyện. Bác Minh Huyền Tiêu cười nói. Nô lương nhàn nhạt gật đầu, được, có việc gọi ta là được rồi. Xích luyện tại nhân tộc liên minh bên trong nhìn trung quanh, đấy mắt tràn đầy đối lạ lẫm sự vật hiếu kỳ. Nhân tộc này có chút nghèo rất ngông tươi à, liên trí giới tộc cao cấp một điểm khoa kĩ đều không có. Nô lương chừng nàng một chút, ngươi làm những cái kia khoa kĩ tạo vật không muốn linh thạch đúng không? Lần sau để chính ngươi đi làm thuê kiếm lợi linh thạch tu luyện. Hắc hắc, chủ nhân đừng nói loại này phá tâm tình lợi nói, làm thuê là không có khả năng làm thuê. Xích luyện dơ cảm trong lòng căn bản không tin nô lương sẽ nhận tâm như vậy, làm thuê kiếm lời linh hạch, không bằng đi bán máu tính toán. đến Bắc Minh gia thiền điện, độc thuộc tại Bắc Minh yến chuyên môn tiếng cười truyền truyền đến. bà ca ca, bạn tiểu thư quả nhiên là nhân tộc đệ nhất kỳ tài, tuổi thơ 20 liền đột phá vương gia trung kỳ, hỏi thử còn có ai? người nho nhỏ Bắc Minh phong cũng không sánh bằng ta. Bắc Minh yến chống nạnh, trên mặt đều là vẻ đắc ý bên cạnh còn đứng lấy một vị bóc dáng nhỏ nhắn, nhưng hữu dung mãi đại nữ hài. nó thái dương mang theo chút tỷ mỹ cánh lung, dáng dấp rất là tinh xảo. Nếu không phải khí tức quen thuộc, nô lương đều có chút không nhận ra đó là lúc trước đầu kiêu ngạo tiểu tiểu cô bằng. Một đạo không gian uy áp rơi xuống, để vừa mới còn đắc chí vừa lòng Bác Minh Yến lập tức hành quân lặng lẽ. "Nha, Bác Minh Yến, ngươi lương gia trở về nhân tộc, ngươi còn dám tự xưng nhân tộc đệ nhất kỳ tài?" Nô lương khôi hài nói. Nghe được thanh âm quen thuộc, Bác Minh Yến đột nhiên quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt trên gương mặt xinh đẹp lập tức liền lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng thật không dễ dàng khoa trương một lần, liền không thể để cho nàng đắc chí xong lại ra bở ư? Nơi nào có mối nối, nàng muốn chui. Bác Minh Yến lúng túng quay đầu lại, "Ha ha." các ngươi trở về thế nào không sớm nói một tiếng, ta có thể đi tiếp các ngươi à? Ta hiện tại xuyên qua không gian có thể xa. cái kia cũng không cần thiết, chính ta có không gian phát tác. nô lương cười nhạt nói. Bác minh yến, rất quen thuộc cảm giác, phản phất về tới đại học thời đại. Bác minh yến gãi đầu một cái, các ngươi thế nào đột nhiên trở về, không phải là không có bản tiểu thư thời gian, các ngươi ngủ không an ổn à? ánh mắt của nàng đỗ nhiên thoáng nhìn đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm bác minh côn bằng xích luyện. thon ngươi, ngươi rõ ràng đối thanh tuyết bội tình bằng nghĩa, ta đánh. trong đấy lỏng xem thường ngươi. nô lương cười nhạt một tiếng. Đây là xích luyện, xem như thuộc hạ của ta. Xích luyện liếm liếm môi, nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Bắc Minh Côn Bằng. Thật thơm ngọt linh hồn, còn mang theo nồng đậm không gian thuộc tính, chủ nhân ta có thể ăn một miếng ư? Một ngụm nhỏ là được. Bắc Minh Côn Bằng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ác ma để mắt tới, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tại xích luyện nhìn kỹ, nàng thậm chí ngay cả di chuyển đều không làm được. Trên thực tế xích luyện cũng không bận dụng lực lượng giam cầm Bắc Minh Côn Bằng, cái này chỉ là nàng cường hãn thánh hồn lực lượng thôi. Cái kia vô biên linh hồn lực thao túng, đủ để cho đế cấp trở xuống sinh linh liền phản kháng đều không làm được. Đỉnh phong thời kỳ phệ một trùng, thậm chí có thể để cho sinh linh chính mình dâng ra linh hồn. Nô Lương nhăn đầu lông mày, "Xích Luyện, ngươi lại hồ nháo ta liền đem ngươi đóng lại." Xích Luyện bị khuất sợ lên bụng của mình. "Chủ nhân, ta từ lúc đột phá đế giả cảnh, liền một miếng cơm cũng chưa từng ăn." Nghe vậy, Bác Minh Yến lập tức vung tay lên. "Muốn ăn cơm còn không đơn giản, ta liền để ngươi chuẩn bị đồ ăn." Nô Lương lúc này mở miệng yếu ớt, "Nàng chỉ ăn linh hồn, ngươi có thể chuẩn bị linh hồn cho nàng ăn." Bác Minh Yến hai mắt trừng đến căng tròn. "Cái gì đại sàm nhạp đầu a, nghiêm chỉnh độ bật không ăn đi, ăn linh hồn. Quá kén ăn a." Vậy quên đi, ngươi tiếp tục đói bụng a. Xích luyện, ngươi lễ phép ư? Nàng hướng bên cạnh ngồi xuống, thở phì phì đem không ít linh quả hướng trong miệng nhét. Nhưng những vật này căn bản không giải quyết được nàng cảm giác đói bụng. Chỉ có linh hồn mới có thể cho nàng phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Bác Minh Phong đứng lên, ánh mắt rơi vào nô lương trên mình. Ngươi thân thể này thật mạnh uy ác, đột phá đế giả cảnh ngươi, giờ phút này e rằng tại đế giả cảnh cũng không đối ít đối thủ a. Ta tại nhân tộc liên minh bên trong liền nghe, ngươi từng chém giết đến vị đế giả cảnh, Liễu Tu La tộc loại kia tuyệt đối cường giả đế giả cảnh đã từng giết qua. Nô lương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thật muốn luận thực lực tuyệt đối, đại đế cảnh trở xuống ta đều có thể giết. Nghe vậy, bác Minh Yến không thể tin che miệng nhỏ. Thật mạnh, ta hiện tại liền hoàng cấp đều đánh không được. Bọn hắn thế mà còn là cùng một giới sinh viên, trên lệch này thế nào lớn như vậy? Bác Minh phong càng xấu hổ, đáy mắt mang theo sợ hãi thán phục. Lúc trước hắn tại Lam Tinh thời điểm cũng đã là vương gia đình phong, lại nô lương vẫn là hắn đưa vào bác Minh võ đại. Hiện tại nô lương đế giả cảnh tùy tiện giết, hắn vẫn còn tại hoàng cấp trung kỳ, thật là khủng bố tốc độ tiến triển. Nô lương cười lên, đừng lo lắng, ta đây không phải áo gấm về quê tới mang mang các ngươi ư? bàn tay hắn khẽ đảo, đại lượng chân quý tài nguyên trong phòng khách chất thành núi nhỏ. trên ở trong tay hắn đế giả cảnh đều đã vượt qua hai chữ số, quan trọng nhất vẫn là ám nguyệt thành thu hoạch. làm một cái cỡ lớn thành trì, ám nguyệt thành tài phú cực kỳ hoảng sợ, thậm chí đủ để làm nhân tộc tái tạo ra một hai vị đế giả cảnh đi ra. mà những tư nguyên này đối với hắn mà nói lại không thế nào trọng yếu, lưu lại một bộ phận xem như lăng thanh tuyết cùng xích luyện tu hành tài nguyên là đủ rồi, còn lại hắn toàn bộ đều dự định lưu tại nhân tộc bên trong. tốt nhất là giao cho bắc minh huyền tiêu mấy vị đế giả cảnh trong tay, để tránh bị người hăng muốn. Bắc Minh Yến một bộ tham tiền dạng trong tay nâng lên một đống lớn cực phẩm linh thạch nàng hướng Nô Lương giơ ngón tay cái Nô Lương ngươi là cái này lần đầu tiên gặp ngươi ta liền biết ngươi là nhân trung lão vượng sau này thành tiểu đế tôn cảnh đại sát tứ phương thời điểm thế nhưng đừng quên ta cái này tiểu đệ xích luyện không vui hừ nhẹ một tiếng chủ nhân chỉ có ta một tiểu đệ ngươi muốn làm cũng chỉ có thể làm tiểu đệ của ta Bắc Minh Yến biết miệng nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn ngập đối bảo vật yêu thích tình trạng một đạo truyền âm tiến vào Nô Lương lô thay để hắn không vui nhăn đầu lông mày Nô Lương có người đến cửa tìm phiền toái nhanh rút một chút chương bốn Pháp Tắc Chi Tâm, Nô Lương xuất hiện. Chương 420, Pháp Tắc Chi Tâm, Nô Lương xuất hiện. Lần nữa xác định phương vị ba cái kia đần độn, rất mau tiến vào nhân tộc Liên Minh phạm Fabi. Cái này một đội lạ lẫm khí tức cường giả đột nhiên đến, cũng để cho nguyên bản hài lòng Bắc Minh Huyền Tiêu hơi kinh ngạc. Nô Lương hôm nay trở về còn chưa tính, thế nào còn có cái khác Đế giả cảnh cũng đến nhân tộc. Bình thường, sợ là mấy trăm năm cũng sẽ không có một vị Đế giả cảnh sẽ tiến vào nhân tộc Liên Minh Cương Bực Fabi. Cuối cùng Đế giả cảnh tiến vào chủng tộc khác địa giới, vậy liền mang ý nghĩa muốn khai chiến a. Ba cái kia đần độn rơi trên mặt đất. Ánh mắt đảo qua nhân tộc bên trong cái kia rẻ tiền bằng đá phong ốc, lấy mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Trên vạn tộc chiến trường chỉ có chi giới tộc kiến trúc tạo vật mới là thư thích nhất, bằng đá phong ốc vậy cũng là trước thời đại còn không đào thải đồ chơi. Trong mắt hắn, ở nơi này cùng ở vòm cầu không có khác biệt. Nhất tộc đế giả cảnh đều cho bản thiếu gia lan ra, trong nửa khắc đồng hồ không xuất hiện, bản thiếu gia để các ngươi nhân tộc hủy diệt tại vạn tộc chiến trường bên trong. Một cỗ linh hồn uy áp trùng trùng điệp điệp tiết ra, hù dọa đến xung quanh người thường run lập cập thoát đi. Một tiểu đội liên minh chấp pháp giả đội vàng chạy chậm tới, trong đó liền có lúc trước yếu hâm, mới bị nơi đây là nhân tộc liên minh chủ thành, không biết các ngươi vì sao tới đây, nhưng có ta có thể giúp đỡ bận biểu địa phương. Liêu Hâm có thể nhìn ra ba cái kia đần độn mấy người thực lực cực kỳ cường đại, cho nên ngự khí mười phần kiêng tốn, sợ chọc giận đối phương. Ba cái kia đần độn chớp chớp lông mày, đáy mắt hiện lên bất ngờ. hắn lộ ra bàn tay, một trưởng đem nó đánh bay ra ngoài. Một cái nho nhỏ vương dai sâu kiến, cũng xứng nói chuyện với ta. Cút! Liêu Hâm bay ngược mà ra, trong miệng ngụm máu lớn phun ra, vẫn là Bắc Minh Huyền Tiêu kịp thời chạy tới tiếp được hắn, đồng thời hướng trong miệng hắn đút hỏa liệu thương đang lượm. Bắc Minh Huyền Tiêu ngước mắt nhìn về phía ba cái kia đần độn, trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý. Các hạ làm ý gì? Thân là đế giả cảnh, vô cớ xông vào tộc khác địa phương, thậm chí đối đế cấp trở xuống người xuất thủ. Ba cái kia đần độn khinh thường cười một tiếng. Bản thiếu gia là Phong vân Thần triều Thượng Tuyên tướng quân Nhi Tử. Ba xà tộc ba cái kia đần độn, Thần triều luật pháp cũng không quản được bản thiếu gia. Coi như hôm nay tại cái này bóp trên người, cha ta cũng có thể tùy tiện đè xuống. Sắc mặt Bắc Minh Huyền Tiêu khó coi xuống tới. Ba xà tộc danh hào hắn cũng là nghe nói qua, vạn tộc bảng thứ mười so Thiên Nguyệt Hổ tộc mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ so với bạo viêm phi hổ nhất tộc yếu hơn một cấp thôi. lúc này liêu thừa uyên một huyền băng cùng mặt khắc thần thuẫn đế giả cùng quang ám đế giả cũng đều cùng nhau xuất hiện. ba cái tiêu đần độn nhóm cường giả này xuất hiện nhân tộc chủ thành, bọn hắn không xuất hiện đã không được. ba cái tiêu đần độn nhàn nhạt nhìn lướt qua, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. năm vị đế giả đều tới, rất tốt. ba đủ cho bọn hắn một chút giáo huấn, lưu một hơi là được. ba đủ liền là hộ vệ của hắn giải, đã sơ bộ bước vào đại đế cảnh cấp độ, tuy chỉ là lĩnh hội đê cấp pháp tắc mới đạt tới đại đế cảnh nhưng thực lực cũng không là bình thường đế giả cảnh có thể so sánh. Huyết chi trong cơ thể của bọn hắn còn có ba xà nhất tộc cường đại huyết mạch, thực lực không thể tưởng tượng. Ba đồ bước về phía trước một bước, thể nội lực chi pháp đặc biến thành pháp tắc chi tâm chấn động, tiêu tán ra một cỗ phạm phất trọng nhẹ lực lượng. Pháp tắc chi tâm. Tại đem pháp tắc lĩnh hội đến biên mãn sau sản phẩm, sơ bộ lĩnh hội pháp tắc có thể ngưng tụ pháp tắc kết tinh, liền như là lúc trước đầu huyết sát thú kêu huyết chi pháp tắc kết tinh đồng dạng. Nhưng pháp tắc chi tâm nhưng để pháp tắc chi lực đến tuyệt đỉnh cấp độ làm cho pháp tắc không có gì sánh kịp cường đại. Đây mới là đế giả cảnh nhảy vọt tới đại đế cảnh lớn nhất biến hóa Về phần đại đế cảnh nhảy vọt tới thiên đế cảnh thay đổi lớn nhất vậy dĩ nhiên là pháp tắc dung hợp anh trên bầu trời ngưng tụ ra một cái thực chất trường ánh sáng mang theo vô hạn uy áp hạ xuống gắt gao tại cái này bắc minh huyền tiêu mấy người đỉnh đầu mấy người sắc mặt lập tức lại biến căn bản không có nghĩ đến ba cái kia đần độn dám tùy tiện độc thủ liêu thừa viên trong lòng bàn tay xuất hiện một chôi bá đao xí diễm pháp tắc đột nhiên nhìn lên chém ra trung điệp đâm vào cái kia đại trưởng bên trên hỏa diệm tán đi đại trưởng lại vẫn như cũ không gì phá đổi bẹn bẹn mang theo ghét lại thôi Ba đồ khinh thường cười một tiếng, viên mãn pháp tắc chi lực cũng là người một giới chỉ là đế giả cảnh có thể so, buồn cười, phải không? Một đạo không giận tự uy âm thanh từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, khí tức tử vong tràn ngập bốn phương tám hướng, hư không chấn động, cầm trong tay bạch trầm thương Ngô Lương đi ra, trên mặt mang theo từng tia từng tia sát ý minh vương lâm thế sát pháp tắc dung hợp, đại lượng pháp tắc sen lẫn mà thành tiểu lưu minh vương hóa thân đứng ở Ngô Lương sau lưng, mang theo liền không gian đều khó mà tiếp nhận khủng bố áp lực, đâm ra một thương, đại trưởng nháy mắt phá thoái, áp lực giống như thủy triều tán đi. Bắc Minh Huyền Tiêu lau lau mồ hôi trên trán, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngươi tới, bằng không chúng ta năm cái lau cốt đầu hơn phân nửa đến nằm mấy năm mới có thể hảo toàn bộ. Nô lương giật giật khoe miệng, còn lại giao cho ta liền tốt. Hắn từng bước một hướng về ba cái kia đần độn đi đến, trên mặt vẻ băng lãnh càng lớn mấy phần. Thương minh âm thanh bên thay không dứt, cùng thời khắc này Nô lương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói đi, là ai bảo ngươi tới? Ba cái kia đần độn đành phải nuốt nuốt nước bọt, trong đầu loạn thành một đoàn bụi áo. Thao thiết thế nào lại ở chỗ này? Hán không nên tại chiến tướng điện bên trong sao? Chẳng lẽ có gian tế? Trưởng công chúa không có khả năng liền hắn đều nhìn kỹ, cuối cùng hắn liền là cái nhị thế tổ mà thôi, muốn dán mắt cũng là dán mắt cho hắn. Ba cái kia đần độn hít thở sâu một thoáng, trên mặt cứng ép gạt ra một vòng nụ cười. Nô lương chuyện gì cũng từ từ, ta hôm nay tới trước liền là bái phòng ngươi một thoáng, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm. Nô lương khép cười một tiếng, lại là một thương đâm ra ngoài, khủng bố vô biên uy áp để ba đồ đều sinh lòng ý lui. Nô lương tối cường pháp tắc uy là mới là năm thành thôn vệ pháp tắc, nhưng nguyễn thao thiết huyết mạch ngắn mũi pháp tắc dung hợp, liền hắn đê cấp viên mãn lực chi pháp tắc đều cảm giác được cực mạnh áp lực trừ phi hắn nắm giữ trung cấp thần lực pháp tắc chi tâm, bằng không căn bản không làm được ổn áp nô Lương. dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn như cũng bị nô Lương cho chấn động đến. không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức dùng pháp tắc chi lực ngưng tụ ra một khối tuẫn, dự định đón đỡ. mũi thương đánh vào trên tấm tuẫn, tại kiên trì ba cái hít thở sau mới vay phá, ba đồ mang theo ba cái kia đần độn điên cuồng lui lại, vậy mới khó khăn lắm tránh khỏi. Liêu thừa bên hai mắt trừng lớn, rung động trong lòng không thôi. quá mạnh tiểu tử này, vậy mới bao lâu, liền đại đế cảnh hắn đều có thể áp một đầu, quả thực không dám tưởng tượng. Ngô Lương lĩnh hội cao cấp pháp tắc quá nhiều hơn nữa còn có thể ngắn ngủi dung hợp, đây mới là điều kỳ quái nhất địa phương. đợi một thời gian, nô lương thực lực có lẽ có thể đứng ở vạn tộc chiến trường nhất lưu cấp độ. mấy người đều là bắt đầu mong đợi lên. nhất tộc đi ra dạng này một vị thiên tài, liền có thể làm cho cả chủng tộc gà chó lên trời. ba xà tộc ban đầu là như vậy, hôm nay hắn nhân tộc đồng dạng là như vậy. phía trước, nô lương vẫn như cũ tự mình hướng phía trước đi đến, ánh mắt rất có cảm giác cát bách. ba cái hít thở thời gian, ngươi không cùng quần đỡ ra mục đích của ngươi tới, ta xem như nhân tộc đế giả cùng chiến tướng điện lục tinh chiến tướng có lý do cho rằng ngươi là muốn nhấc lên đế chiến, cũng có quyền đem ngươi chém giết nơi này. chương 421, tất cả đều cho ta cùng tiến lên. vật lộn đại đế cảnh ba đổ. chương 421, tất cả đều cho ta cùng tiến lên. vật lộn đại đế cảnh ba đổ. ba cái kia đần độn trùng điệp thở hai hơi, cưỡng chế đáy lòng sợ hãi. nô lương, cha ta là phong vân thần triều thượng tuyên tướng quân, ngươi dám đối ta đối thủ thủư? biết hay không gia phụ bà ngọ dạn hàm kim lượng a? nô lương đáy mắt hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. hắn mở bàn tay, ngưng tụ ra một cái pháp tắc bàn tay lớn, trong chốc lát thưa không pha toái ba cái kia đần độn sau lưng một tên mới vào đế giả cảnh hộ vệ liền bị hắn chuột vào lòng bàn tay thôn vệ hấp động xuất hiện hắn liền kêu thảm đều không phát ra được liền hóa thành ngô lương chất dinh dưỡng chỉ là cái kia chút điểm pháp tắc linh ngộ đối với ngô lương tăng lên quá nhỏ bất quá đế giả cảnh điểm tiến hóa cũng là rất nhiều ba cái kia đần độn hoảng sợ không thôi hai chân run lên ngươi dám giết tùy ý giết chọc phong vân thần triều đế giả cảnh ngươi điên rồi liền hắn đều chỉ dám thổi mũi bước tới đây cũng chỉ là muốn trọng thương bắc minh huyền tiêu những người này chen ép chen ép ngô lương khí diễm để hắn biết đắc tội đại hoàng tử đại dối có thể nô Lương dĩ nhiên thật dám giết người, còn giết là đế giả cảnh. Nô Lương trên bầu trời hình chiếu ra một bức tranh, chính là ba đồ lúc trước động thủ hình ảnh. đây cũng là tội trạng của các ngươi, hiện tại các ngươi bị bắt, không muốn chết liền chạm bị ta giết. Một huyền băng gãi gãi đầu, nhìn về phía bên người Bắc Minh huyền Tiêu, huynh đệ, tại sao ta cảm giác cái này như là câu có vấn đề à? Người nữ văn rất tốt. ba cái kia đần độn lập tức giận điên lên, mặt đều đen lên. mẹ nó, chơi chết hắn, lao tử trên người có cha ta cho át chủ bài, ta cũng không tin hắn thực có can đảm đụng đến ta một quọn tóc gáy. Ngay vậy, ba đồ trên mặt lộ ra nghĩ lại mà sợ. Thiếu chủ, ta, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta không bằng rút lui trước lùi, lại tìm một vị thực lực cường đại đại đế cảnh tới chấn áp thao thiết. Phế bật, ngươi đường đường đại đế cảnh, liền cái đế giả cảnh đều đánh không được. Ba cái kia đần độn mở trừng hai mắt, em chút không ngất đi. Ba đồ lộ ra vẻ trật dạng, thao thiết có thể dung hợp pháp tắc, hắn giờ phút này nắm giữ pháp tắc số lượng e rằng sắp đạt tới hai chữ số, thuộc hạ chỉ có thể bảo đảm bất bại, nhưng thắng qua hắn gần như không có khả năng. Hắn đã cực kỳ bảo thủ. Lô Lương vừa mới một thương hoành phá hắn pháp tắc tuấn, đủ để chứng minh Ngô Lương công kích mạnh hơn tại hắn. Hắn chỉ có sử dụng hai loại pháp tác lực lượng, mới có thể cùng Ngô Lương một trận chiến, thắng bại còn chưa thể biết được. Ba cái kia đần độn nổi giận lên, làm hắn, tất cả đều cho ta cùng tiến lên, ngươi một người không được, nhiều như vậy đế giả dù sao vẫn có thể đánh thắng hắn a. Nghe được mệnh lệnh, những hộ vệ khác chỉ có thể cực không tình nguyện xuất thủ. Vừa mới Ngô Lương tùy ý liền bóp chết một vị đế giả cảnh, loại thực lực này quá mức khủng bố. Đây quả thực là đế giả sát thủ a. Lô Lương cầm thương bước ra, thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người chờ tâm mắt lần nữa sáng rực thời điểm mọi người đã xuất hiện liên minh chủ thành bên ngoài một mảnh hoang địa bên trên đế giả cảnh lực lượng quá mạnh dư ba đều có thể bắn chết đại lượng người lưỡng chiến trường tự nhiên muốn lựa chọn loại này không người hoang địa dùng nô lương một thành không gian pháp tắc nguyên bản không làm được đến mức này nhưng bác minh huyền tiêu giúp hắn một tay lúc này mới có thể di dịch nhiều người như vậy dám đến treo cho ta vậy liền chết ở chỗ này a nô lương âm thanh phản phất địa ngục ma ầm để một đám đế giả lập tức mồ hôi rơi như mưa ba đồ nắm chặt một cái gậy lớn đáy mắt là vẻ thận trọng băng thiên côn lực chi pháp tắc một côn ngung ra mang theo vạn quân lực lượng, mặt đất đều không chịu nổi loại này trận ác. cái khác đế giả cảnh đồng dạng đánh ra chính mình pháp tắc công kích, tính toán dựa số lượng chấn áp nô lương. nô lương cười nhạt một tiếng, tiểu u minh vương hóa thân lại lần nữa liền hóa. tiểu u vô tuyệt sát, khí tức tử vong tràn ngập xung quanh, trường côn cùng bạch trầm thương đánh vào một chỗ, vang lên nổ vang rung trời. cố lực lượng kia xuôi theo trường thương rơi vào nô lương trên mình, để hắn đồng dạng lui lại mấy bước. nhưng ba đủ cũng là sớm đã tại dưới đất cày ra một đầu khe rãnh, ánh mắt run rẩy. sức chiến đấu của ta tám vạn, mà hắn đỉnh phong chiến lược khả năng phá ngàn vạn này làm sao đánh? hắn biết rõ ba cái kia lần độn tính cách, không bắt lại Ngô Lương tuyệt không bỏ qua. Sau một khắc, hắn đảo qua mấy vị khác đế giả cảnh, thi triển lục hợp trận pháp, đem các ngươi lực lượng toàn bộ ra tăng tại bản đế trên mình. Trong lúc đó bất luận kẻ nào không thể chặt đứt trận pháp. Tuân mệnh. Mấy tên hộ vệ cùng tiếng trả lời. Một cái lục mang tinh trận pháp đỗng nhiên xuất hiện, ba đồ đứng ở trung tâm, lực lượng mạnh mẽ cùng nhau rót vào trong cơ thể của hắn, để nó khí tức tăng bọt mấy phần. Uy áp trùng trùng điểm điểm phát ra, để Ngô Lương chiến ý lập tức tăng bọt lên. Rất tốt cuối cùng có cái đối thủ thích hợp, 3 phút phía trước quá yếu, Ngô Lương nít mép cười một tiếng, lấy ra chính mình tối cường thực lực, lôi hỏa hoàng diện chi thương, la sát toàn phong sát, cường hành thương quyết liên tiếp không ngừng manh ra, ẩn chứa trong đó pháp tắc uy năng cũng tại nước lên thì thuyền lên. Trường Côn băng thiên cảm nhận được trong cơ thể của mình lực lượng ba độ lập tức tự tin lên, đánh nát hướng chính mình bay tới mũi thương, hắn lại lần nữa thì triển băng thiên côn, kinh thiên côn ảnh đột nhiên hướng về Ngô Lương nện xuống, nhấc lên bạn trượng bụi đất, mặt đất bị đập ra một đầu sâu không thấy đáy khé nước, cố này chấn cảm cho dù là tại nhân tộc chủ thành cũng có thể cảm giác được. trên mặt Bắc Minh Yến mang theo vẻ lo lắng. loại cấp bậc chiến đấu này Ngô Lương thật có thể thắng sao? Bắc Minh Phong cười cười, vậy ngươi có gặp hắn thua quá ư? Bắc Minh Yến lập tức không nói, trong lòng hình như chấp nhận Ngô Lương tất nhiên sẽ thắng. một bên khác, Ba Đổ rút về trường côn, ánh mắt lạnh giá đảo qua phía trước. hắn biết Ngô Lương không có khả năng đánh không được một côn này. quả nhiên, không gian ba động từ phía sau hắn chuyển ra, hắn không chút nghĩ ngợi lại lần nữa đập ra một côn. côn ảnh trung điểm trong khoảnh khắc đập nát Ngô Lương thân thể. Ba Đổ cực kỳ hoảng sợ đáy mắt bắn ra hoảng sợ. Hắc Cám phân Thân, hắn muốn về thân ngăn cản, nhưng nô lương trưởng thương đã rơi xuống. Tử vong thương ảnh quét sạch xung quanh năng lượng, trung điệp đánh vào ba đồ sau lưng, đem hắn đánh bay ngược mà ra, cuối cùng đập vào bên trong một tòa núi lớn, liền núi đều bị kém chút vỡ nát. Nô lương có chút thất vọng, dĩ nhiên không có đâm xuyên hắn, ba xạ nhất tộc phòng ngự cũng rất mạnh a. Ba đồ có lục hợp trận pháp gia trì, hơn nữa còn là đại đế cảnh cấp độ, lực phòng ngự đã siêu việt thời khắc này nô lương. Nhưng một kích này chặt chẽ vững vàng rơi vào ba đồ trên mình, cho dù không có đâm xuyên thân thể của hắn, cũng đánh ra thường thế không nhẹ. Ba đồ lần nữa bay trở về, khoe miệng mang theo một kia máu tươi, đồng thời sắc mặt càng khó coi. Không gian pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc năng lực quỷ quyệt bất định, thao thiết cho dù pháp tắc độ khống chế không cao, nhưng phối hợp lẫn nhau lên rất khó ứng đối. Ta tỷ lệ thắng chỉ có nhiều nhất bốn thành. Muốn thắng lời nói chỉ có thể kéo, một mực kéo chết hắn. Cấp bậc của hắn càng cao, lại có thể mượn ba xả nhất tộc lục thân cường hoành giảm thiểu năng lượng tiêu hao, lục hợp trận pháp cũng có thể làm hắn cung cấp đại lượng trợ lực. Ngô lương bạo phát mạnh, nhưng đồng thời sử dụng nhiều như vậy pháp tắc, lại đẳng cấp cũng chỉ có đế giả cảnh, chắc chắn vô pháp đánh đánh lâu dài chỉ cần có thể kéo đến Ngô Lương không có năng lực tiếp tục dung hợp pháp tắc chi lực hắn liền là chắc thắng chương 422, chém giết ba đổ dung hợp pháp tắc thoái tinh pháp tắc chương 422, chém giết ba đổ dung hợp pháp tắc thoái tinh pháp tắc đối mặt Ngô Lương điên cuồng công kích ba đổ không tái phát đến bất kỳ tấn công nào mà là một mặt phòng thủ đồng thời trong tay Trường Côn cũng thay đổi thành một kiện vũ khí phòng ngự nhìn xem một màn này ba cái kia đần độn lập tức sinh ra vẻ không vui ba đổ ngươi đang dở trò vì gì nhiều người như vậy giúp ngươi ngươi lại còn năng lượng cho bản thiếu gia thiên công nghiền chết thao thiết. Ba cái kia đần độn giận dữ hết. Ngay vậy, ba đủ kém chút không có một cái lao huyết phun ra ngoài. Đổ nước. Hắn đổ nước. Như không phải ba cái kia đần độn ném cái hào hai, ba đủ đều muốn một gậy gõ chết hắn. Ba ngọ dạn cả một đời anh minh thần gõ, dựa vào lực lượng của mình đi ra một mảnh bầu trời, lại sinh ra loại này ngu xuẩn nhĩ tử, thật không biết là ôm sai, vẫn là đỉnh đầu có chút lủng. Mười phân xuân tài. Hắn không còn phản ứng ba cái kia đần độn, chọn bện đứng ở ý nghĩ của mình chiến đấu. Đây là hắn duy nhất có hy vọng thắng được Ngô Lương cơ hội, một khi cùng Ngô Lương cứng đối cứng chức bại phía dưới trận người nhất định là hắn. Lô Lương cười nhạt một tiếng, nhà ngươi người thiếu chủ này thật sủng không được, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi ngược lại lao đạo, bất quá, ngươi quá coi thường thôn vệ pháp tắc lực lượng. Nam thành thôn vệ pháp tắc, một cái thôn vệ hấp động xuất hiện trên chiến trường, nháy mắt bắt đầu thôn vệ hết thảy. Cũ này thôn vệ chi lực, liên lục hợp trận pháp đều chịu đến ảnh hưởng. cái kia mấy tên đế giả cảnh hộ vệ thực lực quá yếu, căn bản không chống đỡ được loại tầng thứ này thôn vệ pháp tắc. trận pháp ngưng tụ bành trướng năng lượng, thậm chí còn bị Ngô Lương miễn cưỡng đoạt đi qua. Dường đêm cầm trong tay bạch trầm thương, trốn vào trong hư không. Trong nháy mắt liền đạp tới cái kia mấy tên đế giả cảnh hộ vệ trước mặt lôi hỏa hoàng diệt chi thương lôi đỉnh cùng hỏa diễm thần mang bắn ra nháy mắt xé rách trận pháp đồng thời đem bên trong một người đầu vỡ nát kinh hãi người kia thánh hồn chợt vật chạy trốn Ngô Lương vốn định dùng thao thiết thánh hồn tuốt vệ lại bị xích luyện điểm đạm đáng yêu âm thanh gọi ở chủ nhân nhân ra muốn ăn cơm cơ Ngô Lương lão tử thật là nuôi một đầu đốt không no tiểu heo mập an đi an đi đừng quấy rầy ta đánh nhau một cỗ vệ hồn pháp tác lực lượng tiêu tán đi ra cái kia chạy ra thật xa thánh hồn bị định tại chỗ sau đó chính mình hướng về Ngô Lương thể nội thế giới bay vào xích luyện hai tay ôm lấy đoàn kia thánh hồn, vui thích thưởng thức. An song còn lộ ra vẻ hưởng thụ. Đế giả cảnh thánh hồn quá mỹ vị, chủ nhân ta còn muốn. Nô lương, nô lương cưỡng chế muốn đánh như tử ý nghĩ của nàng, nhanh chóng thôn phệ thi thể kia, đồng thời dự định trước dây mấy cái kia phổ thông đế giả lại nói. Nhìn xem hậu phương bị tàn sát, ba đổ gầm thét lên. Thao thiết, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ có gì tại ba? Có bản sự cùng ta đánh a, ngươi mẹ nó. Không còn lục hợp trận pháp, hắn phần thắng càng thấp hơn. Để cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là vừa mới cái kia thánh hồn bị dị chỗ chính mình bay trở về tự tìm cái chết, liền hắn đều khó mà tin. Tại liên tục không ngừng manh sát phía dưới, cái kia mấy tên đế giả cảnh hộ vệ chỉ có thể teo thẳng teo tên, cuối cùng bị Ngô Lương thôn vệ hầu như không còn. Mà tất cả thánh hồn đều bị xích luyện chồng đi. Thời khắc này nàng ôm lấy một đống lớn thánh hồn ngồi tại Lăng Thanh Tuyết trước mặt khối lớn đang nổn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nữ chủ nhân, ngươi có muốn hay không nếm thử một chút, ăn ngon lắm. Xích luyện hỏi. Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng giật một cái, chính ngươi ăn đi, chờ ăn trống. Xin luyện bố vỗ tròn chưởng ngực. Vậy mới cái nào đến đây, lại đến một lần ta đều có thể nuốt trôi thời gian cổ cực quá lâu, ta hiện tại nên nhiều ăn chút đủ lại, chỉ cần không ngừng thôn vệ linh hồn, nàng vệ hồn pháp tốc độ khống chế liền có thể phi tốc tăng lên, vừa mới ăn nhiều như vậy thánh hồn, giờ phút này pháp tốc độ khống chế liền đã tăng lên tới hai thành. loại này tốc độ tăng lên, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. ba đổ giờ phút này sắc mặt khó coi, cùng xích luyện nụ cười tạo thành sự trinh lệnh rõ ràng. nô lương dĩ nhiên thật đem có đế giả cảnh hộ vệ toàn bộ giết, hắn không sợ thượng tuyên tướng quân trả thù. phải biết thượng tuyên tướng quân bạo ngỏ dám địa vị cao, cho dù là trưởng công chúa cũng đến cho ba phần mặt mũi đồng thời cũng là linh cảnh hành một sự giúp đỡ lớn. Nô lương cử chỉ này không khác nào tự tìm cái chết. Ba đồ đứng ở ba cái kia đần độn trước người, gắt gao nhìn chăm chăm nô lương. Thao thiết, ngươi có chừng có mực ga lần này xem như chúng ta sai, chúng ta có thể chịu nhận lỗi. Ngươi như lại bước bước ép sát tướng quân nhà ta bên kia ngươi có thể từng cân nhắc qua. Nô lương đâm ra một đạo mũi thương, hù dọa đến hai người liên tiếp lui về phía sau. Hắn khinh thường cười một tiếng, tới, nói cho ta hậu quả là cái gì. Ba đồ sắc mặt đen thành đá nổi, thật lâu không nói. Liên lên tuyên tướng quân đều không để ép được thao thiết, hắn còn có thể chuyển ra ai tới thiếu chủ ngươi mau lui lại để ta ở lại cần hắn ba đồ trầm giọng nói chỉ bất quá hắn mới quay đầu lại liền gặp ba cái kia đần độn sớm đã chạy trốn căn bản không quản qua hắn sống chết hắn cười thảm một tiếng đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng nô lương ngưng ra một đạo hắc ám phân thân tiến đến truy sát ba cái kia đần độn đi theo một chủ nhân như vậy ngươi khổ cực nô lương nhàn nhạt nói ba đồ lắc đầu tạo hóa trêu ngươi bản đế không được chọn ai bảo hắn sẽ đầu thai đây nô lương bứt lên khoẹt miệng nếu ngươi ngưng kết hồn huyết giao cho ta ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng ba đồ cười lạnh một tiếng thể nội pháp tác hóa thành hỏa diễm bốc cháy. vọng tưởng ta ba xả nhất tộc chiến sĩ không sợ tử vong, cho dù là chết cũng muốn đứng đấy chết. trong cơ thể hắn hai đại pháp tác phát tiết, nắm lấy trường côn cùng ngô lương bạo phát đại chiến đỉnh cao. phía trước là muốn bảo hủy ba cái kia đần độn, hiện tại không còn cái kia phiền thoại, hắn liền không cần cố kỵ thắng thua. hắn biết hắn tất thua không thể nghi ngờ, từ vừa mới bắt đầu liền biết theo ba cái kia đần độn dạng này một cái phế vật chủ nhân, hắn sớm tối là muốn tại hắn ngu xuẩn phía dưới. rầm rầm rầm, trường thương cùng trường côn ba chạm, kinh thiên lực lượng đụng vào nhau, ai cũng không để ai. Loại này tuyệt cảnh chiến đấu kích thích cảm giác, để Ngô Lương toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thao thiết huyết mạch hiếu chiến nhân tử đều bị hắn kích phát đi ra. Bạo quân tư thế, sát phạt chiến pháp, vô hạn thủ lự, trọng lượng khống chế, hết thệ thủ đoạn tất cả bạo phát, cho đủ cái này ba xả tộc chiến sĩ một điểm cuối cùng mắt mũi. Dung hợp pháp tắc sen lẫn mà thành minh vương lâm thế sát đâu ra, nháy mắt xuyên thủng ba độ trong ngực, đem thân thể của hắn đều băng phá toái ra. Mạnh như ba xả nhất tộc lục tân, tại Ngô Lương dung hợp pháp tắc điên cuồng công kích phía dưới, vẫn như cũ bị đánh nát. Ba xả máu tươi nhả một chỗ, vẫn như cũ chọc lấy trưởng côn quỷ một chân xuống đất. Người. Tháng. cứ việc không cam lòng nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong con đường này nô lương thôn vệ pháp tắc rơi xuống bắt đầu điên cuồng thôn vệ đinh thôn vệ phần viêm pháp tắc chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới phần viêm pháp tắc linh mộ, xí diễm pháp tắc độ không chế năm thành đinh thôn vệ lực chi pháp tắc tâm chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới lực chi pháp tắc linh mộ, trước mắt lực chi pháp tắc độ không chế tám thành đinh chúc mừng ký chủ trải qua chính mình không ngừng cố gắng lực chi pháp tắc thần lực pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp thành công hóa thành cao cấp tái tinh pháp tắc độ không chế Sáu thành, Đinh, chương 423, quả ngõ giản Phân thân, linh chiêu nguyệt hiển thân, chương 423, quả ngõ giản Phân thân, linh chiêu nguyệt hiển thân, phái tinh phát tắc, lực lượng có thể băng phái tinh thần, đây cũng là thần linh phía dưới, lực lượng cực hạn chỗ tồn tại, cùng thuộc tại cao cấp phát tắc. Nô lương lúc trước liền tại thôn vệ cái khác đế giả thời điểm, dung hợp một chút thần lực phát tắc cùng đại địa pháp tắc lần này tại ba đồ lực chi pháp tắc tâm trợ giúp tới, dĩ nhiên như là xí diễm pháp tắc một loại, dung hợp ra lại một loại tân phát tác. Phái tinh pháp tắc chi lực cuốn quanh ở đỉnh quyền bên, bên trên, mang theo một cố vỡ nát thương khủng khủng bối áp. Cố lực lượng này nhìn Ngô Lương đều kinh hãi vô cùng. Lực lượng thật kinh khủng, ta một quyền này không được đập chết mười vạn tám ngàn cái tiểu tuyết tuyết. Trơ tại Thể Nội trong thế giới tu luyện lăng thanh tuyết nghe nói như thế, kém chút không có bị hù dọa đến nhảy dựng lên. Đây là lời gì? Cầm năng làm đơn vị quen thuộc, loại lời này cũng có thể tùy tiện nói. Xích luyện rụt cổ một cái, nữ chủ nhân, sau đó chủ nhà bạo ngươi, ngươi có thể gánh vác được ư? Cái kia bao cắt đồng dạng lớn năm đấm, đánh người xem xét liền rất đau. Lăng Thanh Tuyết cán răng, ta gánh không được không phải còn có người sao? Hắc Hắc, ta không được, ta theo Tiểu Thân Thể liền không tốt. Xích luyện lúng túng cười nói. Ngô Lương tại cảm giác được một thoáng lực lượng của mình sau, liền một bước bước vào trong hư không, hướng về ba cái kia đần độn đuổi theo. Lúc đó ba cái kia đần độn còn tại cùng Ngô Lương hắc ám phân thân chiến đấu. Phế vật như hắn, liền Ngô Lương hai thành thực lực tại Lưu Hắc Ám phân thân đều đánh không được. Ba đồ làm người như vậy đi chết, quả nhiên là có chút không đáng. Nhưng ai tiêu ba cái kia đần độn có cái hảo tra đây? Hắc Ám phân thân một quyền đem ba cái kia đần độn tròn đệm bay ngược mà ra. Máu tươi phun ra một chỗ. Không chờ hắn đứng lên, Nô lương trưởng thương liền đã rơi vào trên gãy của hắn. Gặp một màn này, ba cái kia đần độn lập tức đạm phách đều mất. Ba đồ đây, hắn thế nào không có giết ngươi, hắn cũng dám bước xuống bản thiếu gia chạy trốn. Sau khi trở về bản thiếu gia nhất định phải để cha ta giết hắn. Ba cái kia đần độn giận dữ hét. Nô lương một thương đem hắn quất bay ra ngoài. Hắn lạnh giá nhìn về phía ba cái kia đần độn. Một vị chân chính chiến sĩ bị ngươi như vậy vũ đục, nói thật, ngươi thật không nên sống sót. Một cái bị vô số chân quỷ đóng tài nguyên đi ra thiếu chủ, thật có một vị chân chính chiến sĩ có trọng yếu không? Nô lương hướng hắn đi đến, trường thương kéo tại dưới đất, mang theo như là tử vong ma âm. Ba cái kia đần độn bước bước lui lại, đồng thời lấy ra một cái ngọc bài bóp tại lòng bàn tay. Thao thiết, ngươi không có khả năng giết ta, ta còn có át chủ bài. Ngọc bài phá thoái, một cốt như vực sâu biển lớn lực lượng tiêu tán mà ra. Tại Ngô lương dưới ánh mắt, một tôn tử thuần túy năng lượng tạo thành thân ảnh đi ra. Cho dù chỉ là một đạo hóa thân, nó phong mang vẫn như cũ để Ngô lương cảm thấy hô hấp khó khăn. Bá ngọc giản, vị địa thượng tiên tướng quân. Truyền thuyết, cấp bậc của hắn đã đến thiên đế cảnh cực hạ, khoảng cách đế tôn cảnh cách chỉ một bước. Loại thực lực này, tại toàn bộ phong vân thần triều bên trong cũng là đỉnh tiêm. Muốn thắng hắn, có lẽ cũng chỉ có Ngao Lãnh Nguyệt, Huyền thanh Ý Điệp, Minh Thiên Hữu những người kia mới có khả năng, còn nữa liền là Đế Tôn cảnh. Nô Lương sớm có dự liệu, cho nên cũng không bối rối. Thừa Tiên Tướng quân đây là làm cái gì, muốn bao che thân tử ư? Bá Ngạo giận một đạo tiếng hừ lạnh băng lên, đem nô Lương đẩy lui hai bước. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nô Lương. "Thao Thiết, giết ta ba xã nhất tộc mấy người đã đủ rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đụng đến ta nhi tử?" Ngô Lương cười cười, nếu là hắn không bó nát ngài bài, ta thật sẽ giết hắn đây là lời nói thật, nô lương cũng biết hắn hôm nay khẳng định là không có cách nào giết ba cái kia đần độn, đường đường thượng tiên tướng quân làm sao có khả năng không cho con của mình chuẩn bị bảo bệnh đồ vật? nhưng nô lương xem như trưởng công chúa bên này người như không cường thế một điểm, miễn đến linh cảnh hành thật cho là hắn lại đi. bà ngọ giản trầm giọng mở miệng, việc này đến đây coi như thôi, nhân tộc liên minh tổn thất bản tướng quân sẽ phái người đưa đi. không đủ. bà ngọ giản nhũ nhũ mày lại, ánh mắt buộc phát lạnh giá lên, ngươi ý tứ gì? nô lương bứt lên khoẹt miệng, nhân tộc liên minh tổn thất mặt khác tính toán, ta còn muốn một vạn cực phẩm linh thạch ba cái kia đần độn trừng lớn hai mắt, đáy mắt tràn đầy không thể tin. ngươi muốn tiền muốn điên rồi, bản thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều chưa sở qua một ngàn vạn cực phẩm linh thạch, ngươi có cái gì mặt tìm cha ta muốn một ngàn vạn linh thạch? nô lương chế nhạo một tiếng, điều này nói rõ cha ngươi liên tiếp cho ngươi, dùng cha ngươi thượng viên tuấn quân, cộng thêm ba xả nhất tộc tộc trưởng thân phận, một ngàn vạn cực phẩm linh thạch tính toán cái gì? một trăm triệu cũng có thể lấy ra được tới, ngươi nói đúng không? một cái phế vật nhi tử, cẩm y ngọc thực liền đủ rồi, cho nhiều như vậy linh thạch làm gì? như vậy chuẩn, nói không chắc đều không phải thân sinh, cho người khác nuôi nhi tử làm thế nào? bà ngọ dặn sắc mặt lập tức chầm xuống. thao thiết, ngươi qua, trưởng công chúa cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. ngươi thật cuồng, để ta tự mình mời trưởng công chúa đi ra hỏi nàng một chút. thật cho là liền ngươi có bảng hiệu a? ta cũng có. nô lương lấy ra trưởng công chúa khiến, cũng nhanh chóng hướng về trong đó truyền bào năng lượng. chợt đến, một cỗ như mạo ảo khí tức theo trong lệnh bài tiêu tán mà ra, chậm chậm ngưng tụ ra linh chiêu nguyệt thân ảnh. tại đơn giản hiểu xong xuôi tình trải qua sau, linh chiêu nguyệt đều nhịn không được lướt mắt. ngươi thật tham. nô lương cười hì hì rồi lại cười, phân ngươi không chấm năm thành còn không được đi lại thêm hắn muốn liên tiếp. Linh Chiêu Nguyệt không nói. Sau một lát, Linh Chiêu Nguyệt ánh mắt đối mặt Bàng Ngạo Giản. "Bàng Ngạo Giản, nhi tử ngươi vi phạm phong vân thần triều luật pháp, ngươi muốn bao che hắn?" "Không phải bao che, bản tướng quân đã nói bồi thường nhân tộc liên minh tổn thất, là thao thiết công phu sư tử mạng." Sắc mặt Linh Chiêu Nguyệt lãnh đạo, hắn chiếm lý, yếu điểm bồi thường thế nào? "Xuất khí, xứng đáng là ta hảo công chúa." Nô lương âm thầm hưng phấn nói. Linh Chiêu Nguyệt cũng là thật rất ra sức, loại lời này đều có thể nói ra được tới xử lý thực xuất phát ba cái kia đần độn hoàn toàn chính xác vi phạm phong vân thần triều luật pháp lan truyền ra ngoài đối bà ngọ giạn thanh danh là rất bất lợi hơn nữa chuyện này tận kẽ điều tra đi sẽ còn cuốn tới linh cảnh Hành trên mình chợ đen tiếng gió thổi còn cung qua linh cảnh Hành hận không thể biến mất tại chỗ một đoạn thời gian làm sao có khả năng chính mình lại được bày tại trên mặt nổi xem như để tài nói chuyện cho nên nô lương yếu điểm bồi thường cũng không quá phận chủ yếu là nô lương muốn hơi nhiều mà thôi cực phẩm linh thạch giá trị cũng cao một vị rất có gia tài đế giả cảnh muốn lấy ra chừng mười vạn cực phẩm linh thạch cũng không dễ dàng một lần trước linh cảnh hành móc ra trăm vạn cực phẩm linh thạch đều đau lòng, càng đừng đề cập lần này một ngàn vạn linh thạch. nhưng để cho ra nha, đều là trước hướng cao gọi, đối phương có cho hay không lại là mặt khác nói. bà ngọ giản yên lặng một lâu, một ngàn không được có thể, nhiều nhất ba trăm vạn, việc này làm lớn chuyện, vô luận đối ngươi vẫn là đối đại hoàng tử đều không chỗ tốt. linh chiêu nguyệt khẽ nứt khoe môi, thể nội khí tức tiêu tán mà ra, cảm ứng được cỗ này khí tức mạnh mẽ, bà ngọ giản sắc mặt xoay biến, trong hai mắt hiện lên chấn kinh. ngươi, ngươi đột phá thiên đế cảnh, cái này sao có thể? Linh Chiêu Nguyệt tới năm nay tuổi bất quá hơn 600 tuổi, mà linh cảnh hành cũng liền nhỏ hơn nàng mấy tuổi mà thôi, hai người trước đó không lâu cũng đều là đại đế cảnh. Vậy mới bao lâu, Linh Chiêu Nguyệt đúng là đã đạt tới Thiên đế cảnh cấp độ. Cho dù là đời thứ nhất Phong Vân Thần Đế, lúc trước cũng không chỉ hơn 600 tuổi đột phá Thiên đế cảnh. Chỉ là một điểm này, liền có thể để Linh Chiêu Nguyệt tại đương đại Phong Vân Thần Đế trước mặt thật to thêm điểm. Linh Chiêu Nguyệt thần tình mệt mỏi mệt mỏi. Một cái giá 500 vạn cực phẩm linh thạch, không có thương lượng, trong vòng 3 ngày đưa đến Ta Nguyệt Linh cũng tới, không gặp linh thạch hậu quả người mới đến.